Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu giàu di không vui, giữa hắn còn không bằng rửa ta. Giang đường mặt mày giãn ra, nói, tiếc như thế nào có thể giống nhau, ngươi là người nhà của ta, hắn là người ngoài, giữa ngươi cùng giữa hắn là hai khái niệm. Nàng lung tung rối loạn nói một đống nguy biện, không một cái thông, bất quá. Người nhà kia hai chữ làm Lâm Tùy Châu thực hưởng thụ. Khoảng cách nhà ăn còn có hai bước xa, Lâm Tùy Châu lông mi run run, nhìn trước mắt dò người, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngựa điệu cố tình phong thấp cũng phóng nhu một ít, ngươi có tưởng ta sao? lệch cạch. Điện thoại cắt đứt. Giang Đường bước chân nhẹ nhàng đuổi kịp đại bộ đội, nhìn chung quanh xa lạ đám người cùng phố cảnh, Giang Đường lung lung trên vai khinh bạc áo choàng, giống như là có chút nhớ nhà. Ba ba xấu xa đều không cho ta cùng mụ mụ nói chuyện. Thiện Thiện phùng má, giận dỗi buông lòng ra Lâm Tùy Châu tay. Nàng khoanh tay trước ngực đi ở phía trước, chỉ cấp Lâm Tùy Châu một cái tức giận bóng dáng. Thiện Thiện cùng ba ba đều hư. Đều không cho ta cùng đại ca cùng mụ mụ nói chuyện. Đi ở mặt sau lương thâm tính tình cũng lên đây, chạy chậm vài bước đi ở muội muội cùng cha mẹ đằng trước. Hắn chạy trốn thức mau, sơ nhất sợ hãi đệ đệ quăng, vội vàng qua đi kéo, nữ mày quát lớn, lương thâm, không chuẩn ở trên đường chạy. Lương thâm làm cái mặt quỷ, chạy trốn càng thêm nhanh. Lâm Tùy Châu đôi tay cắm túi, chẳng hề để ý, càng không có muốn hống nữ nhi ý tứ, ta dùng di động của ta cho ta lão bà gọi điện thoại, hẳn là thiện anh. Nàng hôm nay không có lấy tay nhỏ cơ ra tới. Lao công của ta là cha nam chỉ có 12 tập, 30 ngày quay chụp thời gian cũng đủ. Làm biên kịch, nàng ở phim trường nhiệm vụ chính là phụ trợ đạo diễn cùng diễn viên, sửa sang lại sửa chữa lời kịch cốt truyện, nhưng mà đại bộ phận công tác đều là mặt khác hai gã biên kịch hỗ trợ làm, kia hai vị là trong giới nổi danh biên kịch, hiện giờ lại đây cùng một tân nhân hợp tác web ra mạ, trong lòng tự nhiên không vui, đối răng đường không làm khó dễ, nhưng cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt thường thường làm nàng đoàn cái trà đệ cái thủy, hoàn toàn là đem nàng trở thành trợ thủ. Có lẽ là bởi vì đương mụ mụ nguyên nhân, giang đường hiện tại tính tình có điều thu liễm, đối với bọn họ cố tình lạnh nhạt nhằm vào hành động cũng không tức giận, nhân ra không phản ứng nàng, nàng cũng sẽ không mặt nóng dán mông lạnh, chết dính, đến nỗi bương trà đổ nước càng là việc rất nhỏ, nàng còn có thể tiếp cái này không đương học trộm điểm bản lĩnh. Quay chụp tiến hành một vòng tả hữu tiến trình đã kết thúc một phần ba. Chiều nay chụp chính là nữ chủ cùng nữ ghép đôi tay diễn, diễn viên đều ở hậu đài hóa trang, phim trường nhân viên công tác làm cuối cùng chuẩn bị. Giang đường vừa đến phim trường, đã bị người giữ chặt, giang đường, đạo diễn kêu gió mạnh có một số việc, có thể phiền toái người đi hậu trường đem hắn kêu lên tới sao. Hắn trợ lý cũng không biết đi đâu vậy, những người khác cũng đi không khai. Xem nàng vẻ mặt sốt ruột, giang đường cũng không hảo cự tuyệt, liền gật đầu đứng. Một đường đi vào hậu trường, đi ngang qua diễn viên chính phòng hóa trang khi. Thình lình nghe bên trong truyền đến bén nhọn tiếng ồn ào, Giang Đường không khỏi dừng lại bước chân, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn lại. Bên trong đứng nữ chủ diễn giải ngàn sầu cùng nữ xứng, này bộ diễn nữ vai phụ là không biết từ nơi nào tác lại đây tân nhân, Tiêm Cằng mắt to, tiêu chuẩn vống hừ mặt, nguyên bản còn cảm thấy giải ngàn sầu nhan không tính đẹp, hai người chạm cùng nhau một đối lập, càng thêm cảm thấy giải ngàn sầu khí chất thoát tục. Diễm Tiểu Nhu chỉ vào giải ngàn sầu, trên mặt là Hảo không thêm che giấu phẫn nộ, ta hoa thai đặt lên bàn, Đi về đúc cửa đã không thấy tâm hơi, còn nói không phải ngươi lấy. Đối mặt giếng tiểu nhu chỉ trích, giải ngàn cao mày mục nhạt nhạt, ngữ liệu vững vàng bịa giải, ta đã nói rồi, ta không có bắt ngươi hoa thai. Khẳng định chính là ngươi, không biết xấu hổ. Giếng tiểu nhu nơi nào muốn nghe nàng nói chuyện, mắng to thanh sau, một cái tắt liền phải dừng ở giải ngàn sầu trên mặt. Giang đường trong lòng một cái lụt bộ, bang thanh đem cửa đẩy ra, đột nhiên xâm nhập giang đường làm giếng tiểu nhu dơ lên cánh tay ngừng ở giữa không trung. Hai người đồng thời nhìn lại đây, nhìn vào cửa giang đường, đồng thời đều sửng sốt, thức mau, giải ngàn sầu quay đầu đi, vẻ mặt lạnh nhạt. Xin lỗi, ta là lại đây tìm người. Nàng tiến lên vài bước che ở giải ngàn sầu trước mặt, cười nhìn giếng tiểu nhu, một lại đây liền nhìn đến các ngươi ở cãi nhau, phát sinh chuyện gì. Giếng tiểu nhu buông tay, khoanh tay trước ngực, nàng trộm ta hoa thai. Giải ngàn sầu có chút không kiên nhẫn, là chính người đánh mất. Giếng tiểu nhu cười lạnh, ta lại không phải ba tuổi tiểu hài tử. Như thế nào sẽ đánh mất đồ vật?" Giải Ngàn Sầu lười đến cùng nàng nói, xoay người liền phải rời đi phòng hóa trang, thấy vậy, Diễm Tiểu Nhu lập tức túm chặt hiểu biết ngàn sầu cánh tay, "Không chuẩn đi, chuyện này còn không có xong đâu, này phòng hóa trang trừ bỏ ngươi chính là ta, địa phương khác ta đều đi tìm, không phải ngươi là quỷ không thành." Diễm Tiểu Nhu hùng hổ do người, bốn không nhượng bộ, Giải Ngàn Sầu càng là cự không thừa nhận. Tại đây Ngư Long hôn tạp giới giải trí, giang đường đã sớm luyện liền một đôi minh mục, ai đúng ai sai nàng phân rõ. Như là hiện tại cái này tình huống, chỉ có người không ngốc là có thể nhìn ra sao lại thế này. Nàng ngăn lại giếng tiểu nhu, ngươi vứt là cái gì hoa thai. Giếng tiểu nhu từ trong bao đem dư lại một con lấy ra tới, màu bạc dây xích sâu chuỗi giọt nước hình mặt trang sức, mỗi đại bài hạn định khoảng, giá cả xa xỉ. Giang đường lại hỏi, ngươi cuối cùng đem nó đặt ở địa phương nào. Giếng tiểu nhu rỗi tay chỉ hạ hóa trang bàn, liền ở chỗ này, đi về đút cờ trở về đã không thấy tăm hơi. Này gian phòng hóa trang cộng thả tam trương hóa trang bàn, lẫn nhau từng dán, mặt trên bãi đầy hóa trang đồ dùng, nàng tiến lên tinh tế xem xét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở cái bàn cùng cái bàn chỉ thấy khe hở chỗ, Giang Đường nhướng mày, dùng sức đem cái bàn hướng quá đẩy, chỉ nghe lệch cách một tiếng, tế nhuyễn hoa thai rơi xuống đất. Giang Đường nhặt lên hoa thai đưa đến giếng tiểu nhu trên tay, cái bàn cùng cái bàn có khe hở, như là loại này tinh tế tiểu ngoạn ý thực dễ dàng liền rơi vào đi, ngươi phải chú ý điểm nhìn lòng bàn tay trôi hoa thai, Diễm Tiểu Nhu trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là giải hòa tiểu thư nói lời xin lỗi? Giải Ngan Sầu nhìn về phía nàng. Diễm Tiểu Nhu cắn cắn môi, không nói chuyện tự nhiên cũng không xin lỗi. Nàng rậm chân một cái, tức giận bất bình ra phòng hóa trang. Giang Đường nhịn không được bật cười, tính tình còn rất đại. Kia nhưng không, Giải Ngan Sầu như là nhìn quan dạng, thần sắc bình thản, toàn tĩnh là nàng tiểu gì, nghe nói còn cùng nhà đầu tư có chút quan hệ bằng không cũng sẽ không đem nàng ngạnh nét vào tới. Toàn tính là này bộ kịch đệ nhất biên kịch, Giang Đường lược hiện ngoài ý muốn. Dài ngan sâu nhìn về phía Giang Đường, trên mặt lộ mặt nhàn nhạt cười, "Hôm nay cảm ơn ngươi." "Nơi nào, ta cũng chỉ là tiện đường lại đây. Ta cho rằng quý thái thái đều thực cứng nạnh. kết quả ngươi tính tình còn khá tốt." "Quý thái thái?" Giang Đường trầm mặc, "Ta nhiều nhất xem như cái Lâm thái thái, quý thái thái quá quý, vẫn là thôi đi." Nàng phụ thanh cười, xoay người rời đi phòng. Giang đường lúc này mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ là tìm lịch trường phong, vội không dám chậm trễ, ra cửa tìm người, kết quả chờ nàng qua đi khi, diễn viên chính đã sớm đều đến đông đủ, nàng rất là bất đắc dĩ, kéo cái tiểu ghế gốc, nhìn chung một góc ngồi xuống. Buổi chiều xuất diễn thực mau bắt đầu quay, này bộ diễn nữ xứng cùng nữ chủ vốn là Hảo Khuê Mật, sau lại bởi vì mặt khác nhân tố mà quyết liệt, thấy rõ khuê mật gương mặt thật nữ chính một hoa hung hăng cho nữ xứng một cái tác, hai người mấy năm cảm tình như vậy quyết liệt diễn viên chuẩn bị ổn thỏa, chính thức bắt đầu. Giang đường chân dài giao điệp, nghiêm túc nhìn hai vị diễn viên đối diễn. Giải ngàn sầu không xem như đại lưu lượng hoa đán, nàng nhân một bộ phim mini đi rồi, sau lại khách mời nhiều bộ điện ảnh cùng phim truyền hình, đáng tiếc đều là vai phụ. Này bộ diễn hẳn là nàng đệ nhất bộ diễn viên chính phim truyền hình. Giải ngàn sầu biểu diễn tuy rằng cũng có chút cứng đờ phía lấn diện, nhưng tính dẻo cường, thoạt nhìn không phải như vậy xấu hổ, chỉ là ánh mắt diễn liền ném ra giếng tiểu nhu một mảng lớn. Ta xem như nhận sai ngươi." Giải ngàn sầu đóng vai một hoa tử trên sofa đứng dậy, tiến lên vài bước đi đến giếng Tiểu Nhu trước mặt, một đôi mắt âm ngoan lạnh nhạt. "Ngươi?" Lời còn chưa dứt, thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt toàn bộ phim trường. Đạo diễn bả vai co dù lại, nhìn màn ảnh không có tiêu đỉnh. Giếng Tiểu Nhu gương mặt cao cao sương khởi, nàng một tay đỡ bằng trà, một tay run run rũ ở chân sườn, màn ảnh kéo gần, nàng đem hoảng sợ biểu tình phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, hiển nhiên, đây là nàng chân thật phản ứng. Giang đường mở ra kịch bản, trận này diễn chỉ là tá vị, cũng không thể thật đánh, nàng nhìn về phía giải ngàn sầu, đối phương còn ở tiếp tục nói lời kịch, diễm tiểu nhu khẽ cắn môi, trong lòng không phục nhưng vẫn là muốn căng ra đầu tiếp tục diễn đi xuống. Tập. Một cái quá, cấp diễn viên bổ trang, chuẩn bị tiếp theo chàng Đạo diễn kêu đình sau, diễm tiểu nhu hùng hổ liền phải tìm giải ngàn sầu tính sổ, không chờ nàng mở miệng, giải ngàn sầu liền đi tới diễm tiểu nhu trước mặt, cung cung kính kính xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa rồi nhập diễn quá sâu, tiểu nhu ngươi không cần sinh khí. ngẩng đầu, trên mặt mang theo một mặt cười. Chân chùi khiêu khích. Diễn tiểu nhu ỷ vào chính mình có hậu đài, nơi nào bị như vậy khi dễ quá. Hiện giờ một cái khinh phiêu phiêu thực xin lỗi tự nhiên leo đi không được trong lòng phẫn nộ. Nàng tiếng hư lệnh, hướng quá đi rồi hai bước. Giang đường khép lại kịch bản, chậm rãi đứng dậy, tiểu nhu, ngươi vừa rồi biểu hiện thật tốt quá. Nói lời này thời điểm, nàng trong ánh mắt mang theo tán dương. Diễn tiểu nh Không phản ứng lại đây. Đạo diễn lấy lại tinh thần, cũng mở miệng nói, đúng vậy, biểu hiện thật không sai, vượt quá đoán trước. Khả tạo chi tài A, Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự thực hảo. Các loại cầu vồng thí thưa thất dầm đối với giếng Tiểu Nhu một đốn thổi, lập tức đem nàng thổi hôn mê, cũng không hề đi so đo giải ngàn sầu cái kia bàn tay. Nàng khoanh tay trước ngực, ngón tay câu hạ sợi tóc, mắt lẽ giải ngàn sầu liếc mắt một cái, còn hào đi, không có các ngươi nói tốt như vậy. Mọi người đem nàng vây quanh trở lại ghế nghỉ chân, phim trường lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Giày nan sâu nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp, nàng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hướng nàng thở dài thanh. Nghỉ ngơi vài phút sau, bắt đầu buổi chiều cuối cùng một tuần kịch. Trận này là nam chủ cùng nữ chủ vai diễn phối hợp, muốn chuyển tràng đến bên ngoài. Đại bắt đầu quay khi, Giang đường phát hiện tiến vào màn ảnh chính là diễn tiểu nhu hòa kịch trung nam en nzac. Nàng dự cảm không đúng, lập tức kêu đỉnh, đạo diễn, kịch bản không, có trận này diễn đi. Đạo diễn mới vừa thả mở miệng, cùng bên cạnh người thương thảo kịch bản biên kịch toàn tĩnh liền nhìn lại đây. Dựa theo ngươi kịch bản, nữ nhất hào liền từ nơi này họ phờ lìn, chúng ta cảm thấy có chút hấp tốc, cho nên bỏ thêm mấy chẳng diễn, tập số mở rộng đến 20 tập. Bởi vì một cái nữ vai phụ, xuất diễn liền mở rộng 8 tập. Loại này tao thao tác giang đường vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng ấn cháy khí nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn, ngươi đồng ý thêm diễn. Đạo diễn xấu hổ gật đầu. Đầu tư phương bên kia cũng cảm thấy xuất diễn có chút hấp tấp, cho nên Đầu tư phương Giang Đường cười lạnh, ánh mắt xuyên qua đám người phóng tới giếng Tiểu Nhu trên người, nàng dáng ngồi lười nhác, cảm nhận được Giang Đường tầm mắt sau, đối nàng mắt trợn trắng tỏ vẻ khinh thường. "Đạo diễn, ta cảm thấy không ổn." Toàn Tĩnh lạnh lùng nói, "Ta cùng Vương Biên kịch đã thương định hảo, tân thêm cốt truyện có thể bảo đảm cốt truyện xung đột cùng biến chuyển, kịch chung cảm tình chủ tuyến chỉ quay chung quanh nam nữ chủ, không khỏi quá mức đơn điệu." không bằng cấp nữ xứng một bộ phận xuất diễn, ngươi cũng khen quá nàng, kỹ thuật diễn thực hảo, chúng ta châm trước thật lâu sau mới làm này đó quyết định, sửa chữa quá kịch bản chỉ so nguyên lai hảo không thể so nguyên lai kém. Ta thực minh bạch tâm tình của ngươi, mới xuất đạo tân nhân biên kịch tổng không muốn để cho người khác qua tay kịch bản. Nàng có trật tự giải thích một đống, cuối cùng còn không quên tổn hại Giang Đường một chút. Đạo diễn nhìn nhìn toàn tĩnh lại nhìn nhìn Giang Đường, hiện tại hắn thế khó xử, đối với sửa chữa cái bản Đạo diễn tự nhiên cũng có óc nghiệm, gần nhất là tăng thêm lượng công việc, thứ hai, nguyên lai like, cốt truyện liền rất mau tiết tấu, cao trào thay nhau nổi lên lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nếu hơn nữa nữa xứng cảm tình diễn, liền trở nên kéo dài đi lên, chính là hắn cũng không dám nói cái gì đó, ai làm hắn không cái kia bản lĩnh đắc tội nhà đầu tư đâu. Giang Đường lông mi run rẩy, trên mặt nàng không có cười, tinh xảo trên mặt không gọn sóng, lặng lặng đứng, thế nhưng làm người cảm thấy mạc danh áp bách. Một lát, Giang Đường cười một cái, Một cái một cái tinh tế số quá, đệ nhất, đây là ta kịch bản, đệ nhị, ta cùng với quý công ty ký kết hiệp ước chung có một cái chính là không chuẩn thiện sửa kịch bản, xin hỏi các ngươi sửa chữa kịch bản khi có hỏi qua công ty ý kiến sao? Có hỏi qua ta ý kiến sao? Đệ tam, người khác nếu là cho ngươi một bạn hai, ngươi diễn sẽ so giếng tiểu nhu tiểu thư còn muốn hảo. Nói cho hết lời, ngươi đắc tội xong rồi, càng quan trọng là, thoải mái. Nàng đã sớm khó chịu này hai người ỉ vào có điểm tài hoa có điểm danh khí liền vinh váo tự đắc làm sàng làm bậy nàng càng tức giận rửa quan hệ tiến vào nàng gặp qua quá mức rửa vào cạp váy quan hệ lại không có thực lực tiểu thị tươi cướp đi nguyên bản thuộc về người khác tài nguyên bọn họ hủy diệt không đơn giản là một bộ điện ảnh phim truyền hình hủy diệt càng là những cái đó đau khổ mài dũa kỹ thuật diễn nhưng không người hỏi thăm, cuối cùng biến mất ở biển người kỹ thuật diễn phái. nhóm trước kia nàng là diễn viên không nơi nương tựa không làm chủ được nhưng là hiện tại không giống nhau Ai làm nàng cũng có cảm váy quan hệ đâu. Quả nhiên, đoàn phim mọi người sắc mặt đều thay đổi, diễn tiểu nhu sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, ngay cả lịch trưởng phong đều không chơi di động nhìn lại đây. Ngươi nói vun vào ước. Toàn tĩnh cũng cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có hay không chú ý tới, ngươi tác phẩm thuộc sở hữu quyền là kỳ tích điện ảnh. Ta biết ngươi là lâm tổng thế tử, cũng biết các ngươi cùng hạ tổng quan hệ phỉ thiện, nhưng là ta tiếp này bộ kịch, liền phải đối này bộ kịch phụ trách. Ngươi nếu đưa ra càng tốt kiến nghị, ta tự nhiên tiếp thu. Đáng tiếc ngươi cái gì cũng đều không hiểu, viết ra cốt chuyện thác loạn phức tạp, ta cùng vương biên không biết ngày đêm giúp ngươi sửa chữa chỉnh đốn và cải cách, hiện giờ ngươi nhưng thật ra bất mãn. Hành đi, kia giao cho ngươi, ta rời khỏi hảo. Nàng nói rõ ở châm trọc giang đường là dựa vào quan hệ lại đây, nếu nàng lại làm cái gì, ngày mai thông bản thảo chính là giang đường lợi dụng cửa sau làm đặc thù chơi đại bài, tệ đi thâm niên biên kịch toàn tĩnh, đến lúc đó trừ bỏ người trong nhà, mặt khác công ty phòng trừng cũng không dám dùng nàng kịch bản Giang Đường không nói chuyện, nàng trầm mặc tiến lên lấy quá toàn tĩnh trên tay kịch bản, làm cho nàng mặt một tờ một tờ xé nát. Toàn tĩnh đảo hút khẩu khí lạnh, vạn không nghĩ tới Giang Đường sẽ thật sự như vậy không cho mặt mũi. Lệch cách một tiếng, Giang Đường đem dư lại một bộ phận ném ở trên mặt đất, nàng ánh mắt lạnh nhạt, đi lên a, nhớ rõ đem ngươi cháu ngoại gái cũng mang đi. Đạo diễn ra đầu tê dại, vội nói, nhà đầu tư. Giang Đường dư quang liếc quá, toàn biên kịch cũng nói, ta là Lâm tổng thái tử, hạ tổng bằng Hữu Ta tự mình đảm nhiệm này bộ kịch nhà đầu tư, hiện tại, ta có thể cho các ngươi chạy lấy người sao. Phim trường lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai đều không có mở miệng. Rốt cuộc, không ai nghĩ đến Giang Đường sẽ làm ra này một bước. Bọn họ ở chung không đồng nhất chu tả hữu, Giang Đường ngày thường hiền hòa, lời nói cũng ít. Đối với đoàn phim những người khác yêu cầu từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, bình thường toàn tĩnh lại như thế nào sai xử, nàng cũng chưa một câu câu oán hận, hiện giờ thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt cùng biên kịch vòng nổi danh toàn tĩnh sẽ rách mặt như thế nào làm hậu quả chính là nàng khả năng sẽ bị biên kịch vòng liên hợp chống lại càng sẽ khiến cho ngoại giới bất mãn nhìn đây đất mảnh vụn toàn tĩnh không nói hai lời quay đầu rời đi cùng nàng cùng nhau biên kịch thở dài bất đắc dĩ lắc đầu như là ở cười nhạo giang đường ngu dốt cuối cùng đuổi kịp toàn tĩnh ném bước diễm tiểu nhu ngơ ngác nhìn trước mắt cục diện hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây dấm lên giày cao gót thất tha thất tiểu chạy đi ra ngoài Giang đường xoa nhẹ đem phát, phía trước diễn người phục vụ cái kia tiểu cô nương còn ở sao. Trong đám người, một cái mắt to cô nương nhược nhược nhấc tay. Giang đường trên dưới đánh giá nàng, tuy rằng bề ngoài không phải thực xuất chúng, nhưng cũng phù hợp nữ xứng tiểu bạch hoa tính cách, vừa lòng ngật đầu, người thay thế giếng tiểu nhu vị trí, trong vòng ba ngày có thể bối hảo kịch bản sao. Bầu trời còn có rất bánh có nhân chuyện tốt. Cô nương sửng sốt một lát, liều mạng gật đầu. Nàng lại nhìn về phía đạo diễn. Nhà đầu tư bên kia liền phiền toái quý công ty tìm người ứng đối, ta sẽ gánh vác hết thẻ hậu quả, bao gồm tiền vi phạm hợp đồng. Hảo, tốt. Giang đường lại nói, đến nơi chúng ta hiệp ước, ta sẽ nhờ người phát đến kỳ tích công ty toàn bộ, ngươi thật cũng không cần lo lắng, an tâm quay chụp liền hảo. Hắn lại cứng đờ ứng thanh, hảo, tốt. Với hôm nay sự, ta cảm giác phi thường xin lỗi. Nàng đối mặt mọi người, thâm thâm cúc một cung, bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Các vị diễn viên cùng nhân viên công tác khả năng muốn một lần nữa quay chụp giếng tiểu nhu nữ sĩ đoàn ngắn đối với lãng phí rất thời gian cùng tinh lực, ta đều sẽ gấp đôi bồi thưởng cho đại gia. Nói xong, nàng không để ý tới đoàn phim nhân viên kinh ngạc tầm mắt, cũng không quay đầu lại ra phim trường. Trở lại khách sạn, giang đường chuyện thứ nhất chính là xem xét tài khoản, phía trước tiền nhuận bút hơn nữa tham dự nhân sinh lữ hành đoạt được thù lao đóng phim còn không đủ để chi trả này bộ kịch đầu tư cùng tiền vi phạm hợp đồng. Nàng lại xem xét Lâm Tùy Châu cho nàng thẻ ngân hàng, này trương tạp nàng cơ hồ không tốn quá, cũng không như thế nào chú ý bên trong kim ngạch, hiện giờ nhìn đến, đối với bên trong số lượng âm thầm tắp lưới. Xác định xong tiền tài, giang đường lại liên hệ Lâm Tùy Châu trợ lý, làm hắn hỗ trợ liên lạc luật sư cùng kỳ tích tổng bộ, gõ định cuối cùng hiệp ước. chương 119-119 Không bao lâu, nữ xứng đổi giác tin tức liền phơi đi ra ngoài. Diễn tiểu nhu ban đầu là cái vong hồng, phong bình cùng danh tiếng đều không thế nào hảo đề tài độ cũng không đuổi kịp Giang Đường, hiện giờ nàng cùng phóng viên các loại khóc lóc kể lể châm trọng, đảo để cho người khác cảm thấy nàng là ở cố ý cọ Giang Đường nhiệt độ. Rốt cuộc chuyện này nàng trước kia không thiếu trải qua, toàn tinh thủ đoạn so giếng tiểu nhu trầm một nhiều, nàng không có trực tiếp bán trách, càng không có lấy bù quạnh người, chỉ là làm bộ vô tội, châm ngòi thổi gió, làm truyền thông đem Giang Đường nhuộm đấm thành một cái không có gì bản lĩnh trí tuệ lợi dụng hậu trường chơi đại bài Tân Nhân Biên kịch. Làm như vậy hiệu quả là lộ rõ, chỉ cách một ngày. Đây trời thông bản thảo đều là giang đường tại tuyến chơi đại bài, ngay cả tới đoàn phim thăm ban phóng viên đều nhiều năm lần, càng diệu chính là, giang đường này bộ tân kịch bị đưa lên hot ấp, mặc kệ là người qua đường ạn thì fan vẫn là fans tất cả đều chú ý khởi nàng đệ nhất bộ tác phẩm, đương nhiên, đại bộ phận đều là hoài xem kịch vui tâm tình, mục đích là muốn nhìn nàng như thế nào nằm liệt giữa đường. Giang đường tự nhiên không thể làm những người này như Nguyện, mau đủ kính tức giận phân đấu, nếu là thăm ban phóng viên châm chọc nàng. Nàng đáp lại vĩnh viên đều là hiền thục hào phóng nhưng là tràn ngập ha hạ cười. So với giang đường tới, càng vất vả vẫn là sơ nhất. Giang đường đã đi rồi hai tuần, bắt đầu một vòng còn hảo, đệ đệ muội muội đều nghe lời, bình thường có tiểu cao chiếu cố cuộc sống hàng ngày ẩm thực, lâm thủy châu không cần thao cái gì tâm, đợi cho đệ nhị tru, không có mâu thân quản giáo hai đứa nhỏ nguyên hình tất lộ. Sớm 6 giờ, sơ nhất rời giường rửa mặt, sửa sang lại giường, cuối cùng kiểm tra sách vở, song sau. Đi gõ vang lên cách vách đệ đệ cửa phòng. Hắn biết Lương Thâm không khởi, vì thế trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phòng nội, bức màn nhắm chặt, lung tung rối loạn món đồ chơi ném đầy đất, cặp sách sen lẫn trong quần áo phía dưới, vẻ gãy màu đỏ bút sáp từ bên trong hở ra. Sơ Nhất thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trên giường Lương Thâm, hắn hình chữ ít ngủ, chăn sớm bị đá tới rồi giường bên kia, càng không xong chính là, chăn thượng bị vẽ tiểu trừ bội kỳ. Làm một cái yêu thích sạch sẽ, không chút cầu thả tròm xử nữ. Tuổi nhỏ sơ nhất cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông, Mụ muộn ở thời điểm, đệ đệ muội muội muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời, cũng không loạn ném đổ vật càng sẽ không loạn nhập loạn hoạn. Hiện tại nhưng hảo ngắn ngủm mấy ngày, khiến cho hắn lộ ra bản tính. Sơ nhất thở sâu vào cửa, đem trên mặt đất món đồ chơi toàn thu ở món đồ chơi dương sau, tiến lên kéo ra bức màn, chói mắt nguồn sáng lọt vào, nằm ở trên giường lương thâm nhễ nhẩy mi, mì, chờ mình, đem tròn vo ngông đối cho sơ nhất. Trừ bỏ mông cùng áo ngủ thượng tiểu hừng hướng ngoại, sơ nhất còn chú ý tới tảng lớn bắt mắt về nước. Tiểu tử này đái dầm. Lương thâm, người mau đứng lên. Sơ nhất ruôi tay đẩy đẩy hắn. Lương thâm lông mi run run, mơ mơ màng màng từ trên giường cùng lên, hắn còn buồn ngủ, sau một lúc lâu lại muốn hướng lên trên mặt nằm. Sơ nhất vội vàng kéo, người đái dầm lạc. đái dầm. Lương thâm chớp trước mắt, lắc đầu, sờ soạn một phen trên mặt nước miếng, mơ hổ không rõ ứng lời nói, ai đáy rầm Sơ nhất chỉ vào trên giường tảng lớn bản đồ, mặt vô biểu tình nói: Ngươi. Lương Thâm trừng lớn đôi mắt không có tiêu cự, hắn nhìn nhìn Sơ nhất, nhìn nhìn giường, lại nhìn nhìn trên người áo ngủ, sau đó, a a a a a, -a, -a, -a. hắn đái dầm. Thừa qua xuyên tả giấy tuổi tác, hắn chưa từng nước tiểu quá giường. Lương Thâm môi một phiết, đôi mắt súc nước mắt, dây tiếp theo liền khóc ra tới. Hoa. Nguyên bản bất đắc dĩ Sơ nhất ở nhìn đến xấu hổ khóc đệ đệ khi, thực không phúc hậu bật cười. Hắn thực mau thu liệm ý cười, tiến lên ôm lấy Lương Thâm, Thâm Thâm ngoan, không khóc nào. Kỵ sĩ không thể đái dầm, ta không phải kỵ sĩ, ta là nước tiểu sĩ, nước tiểu sĩ. cất chim, ôa, ta là cướp chim. Lương Thâm xoa đôi mắt, khóc đến cắn hung. Lúc này, lại đây gọi người Tiểu Cao gõ vang cửa phòng, Lương Thâm, ngươi nổi lên sao? Cách cửa phòng, Tiểu Cao thanh âm không lắm rõ ràng. Lương Thâm ngừng nước mắt, ủy khuất ba ba nhìn sơ nhất, hắn tiểu tiểu thanh nói, sơ. Sơ nhất, ngươi đừng làm tiểu cao biết ta đái dầm được không? Tiểu cao nếu là biết, quản gia ra ra liền sẽ biết, quản gia ra ra biết, mãi mãi liền sẽ biết, mãi mãi biết ba ba lại biết, sau đó cả nhà đều đã biết. Vô pháp sống. Sơ nhất sờ sờ hắn mặt, được rồi, ca ca sẽ không nói cho người khác. Lương thâm lại đề ý kiến, vậy ngươi có thể làm tiểu cao đi sao? Sơ nhất gật gật đầu, quay đầu hô, lương thâm làm ác ngộng ta chiếu cố nàng liền hảo, tiểu cao tỷ tỷ đi giúp chúng ta chuẩn bị bữa sáng đi. Tiểu Cao quả thực chưa nói cái gì, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lương Thâm nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi tối hôm qua thượng có phải hay không trộm uống đồ uống?" Lương Thâm ánh mắt tự do, có chút chột dạ, cuối cùng gật gật đầu, thật cẩn thận khoa tay muối chân ra hai cái ngón tay, "Còn, còn ăn hai căn kem dâu tây vị, hắc hắc." Sở nhất. Hắn ngốc đệ đệ không cứu. Kaka, ka, ngươi có thể giúp ta tẩy quần sao?" Mỗi lần cầu người thời điểm, Lương Thâm ánh mắt đều sẽ biến thành mai con bambi. Phá lệ sáng ngời lại thảm hề hề. Hắn bặm miệng, "Ta sẽ không tẩy." Nhìn kia một mảnh hỗn độn, Sơ Nhất thở dài, "Được rồi, ta giúp ngươi tẩy, nhưng là ngươi muốn đem chính mình đồ vật sửa sang lại hảo, mụ mụ không phải đã nói không chuẩn loạn ném bút sắp sao?" Ngươi nhìn xem ngươi, còn hướng chân thượng họa. Lương Thâm tự biết đối lý, không dám tranh luận, túi đầu thái độ tốt đẹp, "Ta biết rồi, ta về sau sẽ không." Nhìn đến đệ đệ nhận sai, Sơ Nhất nhấp môi cười nhạt, ngữ khí nhu hòa không ít, "Vậy ngươi đem quần áo thay thế đi." Lương thâm ngoan ngoãn đem áo ngủ cởi, lại nhìn dưới thân khăn trải giường, nói, ca ca, ngươi sẽ tẩy khăn trải giường sao? Hắn thực đáng tin cậy mà, yên tâm đi, không thành vấn đề. Nghe sơ nhất nói như vậy, lương thâm yên tâm đi sửa sang lại chính mình. Sơ nhất đem dơ khăn trải giường tính cả dơ quần áo cùng quân đến toilet, hắn trước giặt sạch quần, cuối cùng đối với đôi trên mặt đất khăn trải giường cao mày chói chặt. Đột nhiên, sơ nhất động không nên có ý tưởng. Abo, ta yêu cầu ngươi. Avo tuy rằng không thế nào cùng hắn nói chuyện, nhưng là chỉ cần hắn nói yêu cầu, hắn khẳng định sẽ không bỏ mặc. Giống như suy đoán như vậy, Sơ Nhất kêu vài tiếng sau, Avo xuất hiện, thái độ lanh lanh đảm đạm, làm gì? Sơ Nhất nhìn trong gương chính mình, ngươi là Kaka ta đúng không? Trong gương mặt mày nháy mắt cắt biểu tình, ân. Sơ Nhất, mặc kệ chuyện gì ngươi đều sẽ giúp ta đúng không? Avo, ân. Sơ Nhất, kia lương thâm nước tiểu đứt khăn trải giường ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta, đúng không? A Vô, Ân. sơ nhất căn bản không cho A Vô cự tuyệt cơ hội, không chút do dự liền đem thân thể quyền không chê giao cho A Vô. Mặc danh bắt được thân thể A Vô mở mịt nhìn cảnh vật chung quanh, đối với trên mặt đất vệ nước cùng khăn trải giường xuất thần. Sừng suốt đã lâu. Thảo, lần đầu tiên bạo thô khẩu. Sơ nhất tiểu tử này biến hư, trước kia hắn chưa bao giờ sẽ như vậy, hắn không bao giờ là tiểu chi kỷ tiểu áo đông. A Vô chửi thầm không ngừng, cuối cùng nhận mệnh xoa bóp kia đất tử. Tẩy hảo lượng hảo, lại lần nữa quy về yên lặng. Nhìn kia đón gió phiêu đã khăn trải giường, sơ nhất tâm tình rất tốt, mỹ tư tư trên lưng tiểu cặp sách ra cửa. Bởi vì mụ mụ không ở nguyên nhân, sơ nhất phá lệ không yên tâm chính mình đệ đệ muội muội, mỗi lần đều trước cùng tài xế đưa bọn họ đi nhà trẻ, chờ nhìn đến bọn họ vào cửa mới yên tâm đi tiểu học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến nhà trẻ cửa, hai người tay cầm tay gấp không chờ nổi liền nhảy xuống xe, sơ nhất một phen giữ chặt nửa ngồi xổm xuống cẩn thận sửa sang lại muội muội vai rất tiểu cà vạt cùng đệ đệ dính cho bụi màu đen tiểu dày ra một bên sửa sang lại một bên lại nhảy lương thâm không chuẩn khi dễ tiểu bằng hữu muốn nghe lão sư nói muội muội hiện tại không ở nhưng là thực mau trở lại nếu là nàng biết ngươi không ngoan khẳng định sẽ khổ sở sơ nhất mỗi ngày đều là một bộ lý do thoái thác lương thâm có lệ tính gật gật đầu biết rồi ta sẽ nghe lời sơ nhất lại nhìn về phía ánh mắt tự do thiền thiền thiền thiền cũng muốn nghe lời nói Ngày đó lao sư gọi điện thoại lại đây, nói ngươi không hảo hảo ngủ chưa còn cái ăn, như vậy là không đúng, hôm nay không thể còn như vậy lạc. Thiền thiền một lòng một dạ đều nhào vào nhà trẻ tiểu đồng bọn trên người, chẳng hề để ý ứng thanh sau, xoay người hướng nhà trẻ chạy tới. Sơ nhất những mày, đối nàng giống, không thể chạy. Thiền thiền phía sau lưng một cái lào đảo, chậm di gì hoảng vào cửa, sơ nhất chính vừa lòng, liền thấy rời đi ca ca tầm mắt thiền thiền lại dơ chân chạy lên. Sẽ quăng ngã không thả chờ nói cho hết lời, chạy trốn quá mức vội vàng thiển thiển liền quăng ngã cái té ngã, hắn trong lòng một cái lộ bộ, không chút suy nghĩ liền phải đi vào. Tài xế giữ chặt sơ nhất, không lưng đến hắn bên hai. thiếu ra, người mau đến muộn. Hôm nay chậm trễ lâu như vậy, cũng không nên đã muộn. Sơ nhất bước chân dừng lại, ánh mắt như cũ dính ở thiển thiển trên người, thấy nàng bị lao sư nâng dậy tới sau, một lòng xem như bông. Sơ nhất nhìn về phía lương thâm, lương thâm, ngươi muốn chiếu cố muội muội, biết không? Lương Thâm không có trả lời, sách theo cặp sách chạy tiến trường học, không chuẩn chạy lạc. Tài xế, tuổi nhỏ sơ nhất thiếu gia hoài một viên đương bảo mật tâm, cũng là không dễ dàng. Kết thúc một ngày chương trình học, tới rồi huynh muội cùng phụ thân hô động thời gian chơi với con. Bởi vì Mụ Mụ không ở quan hệ, này mấy cái hài tử phá lệ không muốn xa rời ba ba, nhưng mà hôm nay, ba ba còn không có trở về. Đồng hồ tí tách không được động tĩnh, kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ. Phòng khách to như vậy, giống thuế Nhìn đầy đất món đồ chơi cùng ngoài cửa sổ ô trầm trầm đêm, thiển thiển cảm xúc rốt cuộc ngã xuống đáy cốc, nàng đá văng bên chân xếp gỗ, mắt trông mong nhìn về phía sơ nhất, kaka ca, ca, ba ba như thế nào còn không trở lại. Sơ nhất sờ sờ muội muội mềm mụp sợi tóc, tiểu cao tỷ tỷ không phải nói sao, ba ba hôm nay muốn đi nói một cái hiệp ước, muốn đã khuya mới trở về. Lương thâm ghé vào thảm thượng, mỹ mắt xúc xúc, chính là hiện tại đã khuya. 9 giờ nhiều, đối bọn họ tới nói là đã khuya. Lại lần nữa yên tĩnh. Sơ nhất nồng đậm đẹp lông mi rút xuống, nội tâm cũng nhìn không được mất mắt lên. Bọn họ thói quen cha mẹ làm bạn, ngày xưa liền tính ba ba vội, nhưng là có mụ mụ cũng không cảm thấy tịch mịch, hiện giờ. Mụ mụ đi rồi, ba ba cũng không trở lại. Lương thâm nhấp nhấp môi, đột nhiên nói, chúng ta có thể hay không lại như là trước kia giống nhau. Sơ nhất sử sốt, ngẩng đầu lên. Trước kia. Đúng vậy, trước kia. Trước kia bọn họ đều là như thế này vượt qua mỗi một ngày, thủ đồng hồ, thủ bóng đêm. Lẫn nhau gắn bó, liền tính không có ba ba mụ mụ ngạch bồi, liền tính thực tịch mịch, sau lại thói quen sau cũng không cảm thấy gian nan. Thiền thiền hốc mắt trật đỏ. Ta tưởng mụ mụ. Lương thâm cũng đi theo hốc mắt đỏ. Ta cũng tưởng mụ mụ. Hai người ánh mắt đồng thời dừng ở sơ nhất trên người, cà cà đâu. Người tưởng mụ mụ sao? Sơ nhất tự nhiên cũng tưởng, nhưng hắn nếu là nói, đệ đệ muội muội nhất định sẽ càng khổ sở. Mụ mụ thực mau trở về tới, ba ba cũng sẽ trở về thiển thiển cùng lương thâm đi về trước ngủ được không? Chờ tình ngủ, là có thể nhìn thấy bọn họ. Hai đứa nhỏ là mệt nhọc, gật gật đầu sau, tay cầm tay hướng trên lầu đi đến. Trong phòng khách chỉ còn lại có sơ nhất một người. Một người thời điểm luôn là dễ dàng miên man suy nghĩ. Ấu tiểu thiếu niên đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở trên sofa, xinh đẹp giống như đá quý giống nhau đôi mắt đảo qua sạch sẽ mặt đất, đảo qua trên vách tường tình xảo sang quý bức họa lại dừng lại ở trước mặt điện thoại thượng. Hắn cầm lấy điện thoại, ấn vài lần cuối cùng vẫn là không có đánh ra đi. Sơ nhất là đại hài tử, không thể tổng ỷ lại cha mẹ. Tiên lặng ở trong lòng cho chính mình đánh cái khí sau, sơ nhất dựa vào lưng ghế lười nhác đã ngủ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến động tinh cùng thất tha thất thẻo tiếng bước chân, tiếp theo bên người chầm xuống, như là thứ gì ngã xuống. Sơ nhất lập tức bị đánh thức, xoa xoa mắt chi đứng lên. Nương ánh đèn, hắn nhìn đến hắn lao phụ thân ngã vào trên sofa, tây trang nếp hốn, sợi tóc hôn đột, trên người mang theo mùi rượu hiển nhiên là uống nhiều quá. Đường, lão bà Lâm Tùy Châu lung tung huy cánh tay, cánh tay dài một phen chế trụ bên cạnh gạt tàn thuốc. Lão bà, lệch cạnh, gạt tàn thuốc không cầm chắc, nện ở trên mặt. Sơ Nhất sau này một cái co rúm lại, xoát hạ che lại mắt, không dám nhìn, nhìn đau. Lão phụ thân không thanh nhi. Sơ Nhất có chút lo lắng, thật cẩn thận thò lại gần, hắn tay chân nhẹ nhàng bắt lấy gạt tàn thuốc, trên mặt hắn đỏ bừng, cũng nhìn không ra nào phiến là bị tạp. Ba Sơ Nhất đẩy Hạ Lâm Tùy Châu. Ta không phải ngươi ba. Lâm Tùy Châu trong miệng lầm bẩm, đừng gọi vậy, ta. Ta còn là nhãi con, không nhi tử. Hắn ba chóng váng, không được cứu trợ. Sơ nhất nhìn say rào dạt Lâm Tùy Châu, thâm thâm buồn bực, so với đệ đệ muội muội, hiện giờ càng sầu người, nhưng thật ra hắn ba ba. Ai, thân là Lâm ra trưởng tử, thật là quá không dễ dàng. Sơ nhất từ Lâm Tùy Châu trong túi lấy ra di động, hắn không biết khi nào đem bình bảo giả thiết thành giang đường bộ dáng, đám chìm trong ấm dương hạ nữ nhân mặt mày nu hòa Mỹ lệ như là một bức bức họa của tròn. Sơ nhất ai vay đầu, lén lút dùng di động biên tập tin nhắn. Ta tưởng ngươi lạc. Qua một lát, Giang Đường cho đáp lại, không chuẩn chơi ba ba di động. Di. Sơ nhất bắt đầu ngoài ý muốn, mụ mụ thế nhưng có thể đoán được. Giang Đường đương nhiên có thể đoán được, một tao châu nhai con mới sẽ không dùng lạp làm kết cục, càng sẽ không phát như vậy đáng yêu nhộn nhạo quận sóng hào. Bởi vậy có thể thấy được di động lại bị bọn nhỏ đoạt đi rồi. Phim trường này đầu giang đường ở đêm khuya phát ra tin nhắn, chiếu cố hảo ba ba, đừng làm hắn uống rượu, không cho hắn uống rượu. Sơ nhất nhìn nhìn bên cạnh bất tỉnh nhân sự lão phụ thân, trầm mặc. Phim truyền hình quay chụp đã tiến hành đến 2 phần 3. hôm nay muốn chụp chính là đêm diễn, hai bên ánh đèn tản mát ra cực nóng độ ấm, vẫn không được xua tan ban đêm thanh lãnh. Nàng ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng, để mặt mục, sợi tóc uốn đột, trên người bọc kiện lược cũ áo ngoài, nửa rú đầu, đặt ở trên đầu gối kịch bản họa đầy ký hiệu. Nàng làm bút ký so diễn viên còn muốn ký càng tỉ mỉ. Giang đường là cái nghiêm túc người, cái gọi là làm nghề nào yêu nghề đó, đương diễn viên cũng hảo, đương biên kịch cũng hảo, chỉ cần nàng làm, liền sẽ hạ trăm phần trăm bền lòng. Hiện tại không diễn chụp các diễn viên tốt 5 tốt 3 ngồi ở cùng nhau tán gấu, từ kiến thức đến giang đường dối toàn tính khí thế, mặc kệ là người phụ trách vẫn là diễn viên, đều không quá dám cùng nàng quá mức thân cận, rốt cuộc thân phận ở đâu, bọn họ chọc không được. Tiểu lưu Tu không hảo đi cách vách đoàn phim mượn một cái lại đây. Tiểu Lưu đã đi mượn, làm hắn nhanh lên. Đạo diễn từ túi quần lấy ra một cây yên, bất mãn lẩm bẩm hai câu, khắp nơi sờ soạng bật lửa. Ba bá, hút thuốc đôi thân thể không tốt. An Tĩnh đêm trùng, tiểu hai tử mềm mại thanh âm có vẻ phá lệ đột nột, trên tay hắn động tác một đốn, theo thanh âm nhìn qua đi. Ánh đèn có chút lóa mắt, tiểu cô nương mang đỉnh tiểu hoàng vị mũ, ăn mặc móc treo váy, mắt to giống nho đen dường như. Đạo diễn sử sốt, chậm rãi ngẩng đầu. Nam nhân đứng ở màn đêm bên trong, thân hình phẳng thìu như là một viên thẳng tắp cây dương. Hắn mắt đen nặng nề nhìn hắn, lạnh nhạt lại có ác bách. Lâm, Lâm tổng. Đạo diễn vội đứng lên. Lâm Tùy Châu không nói chuyện, tâm mắt chuẩn xác không có lầm tỏa định trong một góc giang đường. Nàng chống cằm mơ màng sắp ngủ, đầu ngón tay kịch bản có một tờ không một tờ phiên, mỹ mắt gục xuống, hiển nhiên không có phát hiện hài tử cùng Tiên sinh đã đến. Lâm Tùy Châu mày dương lên, không lưng đem núm ở phía sau mặt lương thâm đẩy đi ra ngoài. Lương thâm sau đầu sơ một rún tiểu ti đi, tì, áo sơ mi nếp vốn, quần lỏng lẻo, tuổi tuy nhỏ nhưng phi thường bị khí, hắn đôi tay sau lưng có chút thẹn thùng, không khỏi chiều sơ nhất nhìn đi. Sơ nhất phóng nhẹ nện bước qua đi, hắn lặng yên cong lưng, thật dài lông mi sẹo qua giang đường trắng nuốt mặt, rất nhỏ đụng vào nháy mắt làm giang đường nhẹ nhàng, nàng không cấm run lập cập, lập tức ngẩng đầu lên, cái chán cùng sơ nhất đầu nhỏ tự đụng phải vừa vặn, giang đường hô đau thành chờ phản ứng lại đây trước mắt là ai khi, ngây ngẩn cả người mụ mụn, mụn mụn, mụn mụn, mụ mụ. thiền thiền cùng lương thâm hương quá ôm cái đầy coi lòng. Chóc mũi là bọn nhỏ thiền thiền mai hương, nàng ngẩn ra một lát, các ngươi như thế nào tới. Tham ban, trả lời nàng là một cái quen thuộc lạnh leo nam âm. Lâm thủy Châu ở nàng chán thượng trọc hạ, chế nhạo nói, kinh hỉ không, bất ngờ không. Giang đường, thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn. Đạo diễn, đồ vật mượn đã trở lại. Tiểu lưu ôm trầm trọng thiết bị một đường tiêu kêu quát quát trở về. Đem đồ vật bung sau, hắn thở phào khẩu khí lao đem trên đầu hãn, mới vừa vừa nhấc đầu, liền đối thượng Lâm Tùy Châu sờn mặt, biểu tình cương một phút sau, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn không nói chuyện. Ta cấp các vị mang theo một ít điểm tâm, đều là người trong nhà làm, các lộ gì không cao lắm, các nữ hải tử cũng có thể ăn. Lâm Tùy Châu nói, sắc mặt so với phía trước nhu hòa không ít, bất quá, ta muốn mượn một chút các ngươi biên kịch. Hắn nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn, ngươi xem được không? đạo diễn liều mạng gật đầu, cho dù không được cũng phải được a. đám người lánh giang đường rời đi sau, thay thế giếng tiểu nhu nữ xứng tô ngọt ngào chọc chọc, tài xế đưa lại đây đáng yêu tiểu điểm tâm, nàng nuốt khẩu nước miếng, khuỷu tay đâm đâm bên cạnh giải ngàn sầu. tỷ nhóm nhi, ngươi nói có thể hay không chúng độc a. giải ngàn sầu liếc nàng liếc mắt một cái, tô ngọt ngào, thần tiên đổ vật chúng ta phàm nhân có thể ăn sao? lịch trường phong tiếng hừ lạnh, kia bất chính hảo, ngươi nếu là ăn đã chết, không cũng phi thăng thành tiên. tô ngọt ngào. Phương Đông Điện ảnh thành phong cảnh thực hảo, nơi sân tương đối không rộng, tới rồi ban đêm, bên đường bày mấy cái sạp, mua đều là bữa ăn khuya, chính top 5 top 3 ngồi khách nhân, xem trang đều là chung quanh đoàn phim diễn viên của chúng. Người như thế nào đột nhiên lại đây? Giang đường bế lên nàng đại nhi tử sơ nhất, tả một ngụm lại một ngụm ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng thân. Làm một cái tròm sử nữ, sơ nhất là có thói ở sạch, nói thực ra hắn thực để ý mụ mụ không đánh răng liền thân hắn, nhưng không chê. Trong lòng nghĩ về nhà nhiều tẩy hai lần mặt hảo Bởi vì ta tưởng mụ mụ Thiền thiền cưới ở lâm tùy châu trên cổ Còn không quên rối tay lại đây làm nũng Giang đường câu môi nhìn về phía sơ nhất Sơ nhất có tưởng mụ mụ sao Sơ nhất vai vai đầu Nghiêm túc suy tư biểu tình làm giang đường thực bị thương Đơn giản như vậy vấn đề Hắn thế nhưng trầm tư lâu như vậy Sau một lúc lâu Sơ nhất mày nhăn lại Ta vội vàng chiếu cố đệ đệ muội muội còn có ba ba Không có không tưởng mụ mụ Hắn là rất bận Đệ đệ muội muội nhưng thật ra hảo thuyết, nhất ưu sầu chính là ba ba, luôn là không nghe lời đêm không về ngủ. Sơ nhất giữ chặt giang đường tay áo, mụn mụn, ngươi chừng nào thì về nhà. Nghe tiếng, mặt khác hai đứa nhỏ còn có một cái đại hải tử cũng nhìn lại đây. Nhìn này mấy song tầm mắt, giang đường chợt thấy áp lực, nàng khô cẩn cười hai tiếng, bàn tay nhẹ nhàng huy ở lâm tùy châu trên mặt, ngươi, ngươi nhìn, cái gì lạ Lâm tùy châu thần sắc vô tội, mụn mụn, ngươi chừng nào thì về nhà. Thiền thiền, mụn mụn, ta tưởng ngươi làm Lâm Thủy Châu học nữ nhi ngữ khí mụ mụ ta tưởng ngươi làm Lương Thâm mụ mụ cũng chưa người cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ Lâm Thủy Châu có nề nếp tiếp tục nói theo mụ mụ cũng chưa người cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ Giang Đường mí mắt vừa kéo lạnh nhạt đường khai đầu Lâm Thủy Châu đôi mắt rũ xuống cười ôn nhu thanh nhã Ánh trăng đem hai người bóng dáng kéo lại thon dài một tả một hưu đem ba cái hài tử thân ảnh gắt gao bao vây ở bên nhau bọn họ nhàn nhã bước chậm Hình ảnh có vẻ phá lệ ô nhu. Lâm Tùy Châu không có lại tiếp tục treo đùa giang đường, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, bọn họ tưởng ngươi. Nói, ánh mắt chuyên chú rừng ở nàng sơn mặt, Lâm Tùy Châu mị mị nhãn, mềm mại ấm áp cánh môi dán lên giang đường trong sáng đáng yêu vành hay ta cũng là. Không có nàng ở, mỗi phân mỗi giây đều rất khó nhai. Từ trước ban đêm, mơ thấy đều là khi còn nhỏ tàn phá đáng sợ hình ảnh, sau lại, mơ thấy đều là cùng giang đường điểm điểm tích tích. Nguyên Lai thích thượng một người liền tưởng gặp được một con thực ngộ mộ, mô, có thể trợ giúp cắn nuốt sở hữu sợ hãi. Nghe kia lâu dài hô hấp, giang đường tim đập lại lần nữa nhanh hơn, nàng lông mi run, run run, dừng lại bước chân đem sơ nhất đặt ở trên mặt đất, thoáng sửa sang lại hạ quần áo sau, xoay người đối mặt Lâm tùy Châu, nàng hơi ngửa đầu nhìn hắn, ho nhẹ vừa nói, các ngươi có thể bối quá thân sao? Bọn nhỏ ánh mắt mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời nói truyền qua. Muôn vạn tinh quang dung nhập nàng đồng tử bên trong, tinh tinh điểm điểm lóa mắt mê người. Giang đường đuôi lông mày hơi cong, nhón mũi chân nâng lên Lâm Tùy Châu gương mặt, ở nam nhân ngạc nhiên trong thần sắc hôn môi thượng hắn ngôi. Hoa. Trộm xem ba cái hải tử đồng thời phát ra kinh hô. Lâm Tùy Châu sửng sốt một lát sau, bàn tay to gắt gao vòng lấy kia mảnh khảnh vòng eo, nhắm mắt lại ra tăng nụ hôn này. Hoa hoa. Bỏ nhỏ tiếng kinh hô lớn hơn nữa. Trùng hợp có cách vách đoàn phim nữ diễn viên lại đây lướt xuyến, bên đường nhiệt tình ôm hôn hai người thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt, cuối cùng tính toán Này không phải nàng khuê nữ sao? Không sai, nữ diễn viên là giang đường mụ mụ phấn. Nhìn đến nữ nhi bị dưa hôn ngôi, mụ mụ phấn một lòng đều phải nát, nàng đăng nhập tiểu hào, lấy ra di động, nhắm ngay hình ảnh, giang rác một phách. Ánh trăng mê say, ngê hồng ngông lung, nam tuấn nữ thiếu, thật thật là một bức họa. Nữ diễn viên không cam lòng, biên tập gửi đi. Mụ mụ không chuẩn đường nhi yêu đương, hình ảnh tan nát có lòng, nữ nhi bị heo củng. Đường chỉ tụ tập mà, cái kia dã nam nhân là ai? Đường phấn lâm tùy châu, giã nam nhân ra tới bị đánh. Cháu phô, đại gia hảo, chúng ta là châu nhãi con lâm tùy châu phân lũ, lâm tổng, mụ mụ nhóm duy trì ngươi. Con dâu chúng ta đều thực thích, sớm ngày sinh bốn đại sao. Khoa phụ sản, phía trước không cần nghỉ ẩn. Đường chỉ dũng cảm phi, kinh ngạc. Trên lầu khoa phụ sản là hạ tổng hậu viện hội. Ngươi xác định tên không khởi sai. Khoa phụ sản, chúng ta là phân người, hoài nhuận chính là mang thai, mang thai chính là hoài nhuận, không khác nhau cả ngày mang thai cũng không phải là khoa phụ sản vô pháp phản bác thực hảo rất cường đại thân đủ rồi hai người cuối cùng vung lòng ra giang đường ôm lấy hắn cánh tay trên mặt mang theo thấy đủ ý cười nàng đơn bạc quần áo đầu ngón tay lược hiện lạnh lẽo lâm thủy châu ấm áp dày rộng bàn tay to gắt gao nhéo nhéo hỏi lạnh không giang đường lắc đầu không lạnh hắn cười liếc đến đối diện thịt xuyên cửa hàng ánh mắt vừa vặn cùng lén lút chụp lén nữ diễn viên đụng phải vừa vặn bị chảo bao nữ diễn viên sử sốt nuốt vào thị xuyến tạm ở hết hầu nàng một khuôn mặt nháy mắt trướng thành cá khô xác bối quá thân quang kỳ quang kỳ đấm bộ ngực giang đường hướng quá nhìn mắt làm sao vậy lâm thủy châu không nói chuyện nắm hắn tiến lên nữ diễn viên phía sau lưng căng thẳng một cử động nhỏ cũng không dám lấy tới nàng bất động như núi Âu Dương mạnh mạnh lâm thủy châu chuẩn xác kêu ra nàng tên lấy tới Âu Dương mạnh mạnh lọc cột thanh nuốt xuống trong miệng thịt chậm rãi đứng dậy súc cổ đem điện thoại tặng qua đi. Giang Đường thò lại gần vừa thấy, rõ ràng thấy được nàng trên màn hình di động nội dung. Liếc mắt một cái đảo qua bình luận, Giang Đường phụ thanh cười, lại lần nữa đi đánh giá trước mắt nữ diễn viên. Nàng ăn mặc chưa kịp thay cho màu trắng ao váy, vóc dáng cao cao, khuôn mặt lại rất tiểu, mắt hạnh được thảm ở kia trương chứng nông trên mặt, nhu nhược đáng thương, lộ ra một chút vô tội. Nữ hải tử lớn lên không tính nhiều kinh diễm, chính là thảo hỉ. Lâm, Lâm Tổng Hảo. Âu Dương mạnh mạnh co rúm lại cổ, thất cung tất kính tê. Lâm Tùy Châu một tiếng hừ lạnh, chuẩn ngươi chụp lão bản. Âu Dương Mạnh Mạnh xấu hổ cười, không nói chuyện, lặng lẽ ngắm nữ nông giang đường. Thấu đến gần, mới phát hiện nàng nữ nông có bao nhiêu đẹp, nàng hồ ly mắt so người khác đại, đôi mắt hướng về phía trước trọn, không hiện khắc nghiệt, tràn đầy nữ nhi ra phong tình lưu luyến, môi hồng da bạch, mặt mày sạch sẽ, một chút đều không giống như là ba cái hải tử mụ mụ. Âu Dương Mạnh Mạnh lại nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Lão bản lạnh lùng ý lời, diện mạo sắc bén, Góc phim truyền hình chính là đương ác độc vai ác chủ, ai, đáng tiếc. Âu Dương mạnh mạnh đem sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt, giang đường xem cái rõ ràng, biết nàng không ác ý sau, rút ra di động tặng qua đi, cho ngươi, về sau không cần trục lén. Âu Dương mạnh mạnh ngơ ngác tiếp nhận, phát hiện Lâm Thủy Châu cũng không có đem gậy bổ xóa bỏ, giao diện dừng lại ở bình luận thượng, có một cái điểm tán phá ngàn đứng đầu bình luận thực chú mục Bọn họ hảo xứng đôi, Lâm tổng thế giới nhất xoái, thực thích hợp ta đường. Âu Dương mạnh mạnh. Lâm Thùy Châu đôi tay cắm túi, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, hảo hảo đóng phim, không cần lại đắc tội với người. Âu Dương mạnh mạnh liên tục gật đầu, xoay người tính tiền lói người. Bọn họ thay thế nàng nguyên lai like vị trí. Giang đường đem thiển thiển ôm vào trong ngực, có chút tò mò vừa rồi nữ hài tử thân phận, nhịn không được hỏi, nàng là các ngươi kỳ hạ. Lâm Thùy Châu gật đầu, ta một cái hợp tác thương là nàng phụ thân. Giang đường có chút ngoài ý muốn. Lâm Thùy Châu cười một cái nàng nếu là ba năm nội làm không ra thành tích liền phải về nhà kế thừa thượng trăm triệu tài sản. Giang Đường hiện thực bản mã di sợ a Lâm Tùy Châu lông Mi rũ xuống, kia Hải Tử có chút làm ở Mỹ nhưng là rất thông minh, hắn khó được khen người. Giang Đường khỏe miệng hạ đạp, trong lòng có chút tan bị, ngươi lại không phải bảy tám chục tuổi gọi người cái gì Hải Tử. Lâm Tùy Châu nhướng mày ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, bất quá so với ta Thái Thái còn kém một ít. Giang Đường nhếch môi vui vẻ ra mặt. Nàng cười, hắn liền tưởng đem tốt nhất cho nàng. Nghe nói có cái tiểu nhân vật ở ngươi bên này nháo sự. Giang đường nhẹ nhàng bâng khuâng nói, đã giải quyết, không cần ngươi nhọc lòng. Ta biết. Hắn nói, ta tin tưởng ngươi. Nếu không phải tin tưởng nàng năng lực cùng tự chủ, hắn cũng sẽ không chẳng quan tâm. Hai người liền tiểu rượu lại nhảy trò chuyện, hoàn toàn đem hải tử ném tại sau đầu. Lương thâm ăn xuyến ăn đầy miệng là du, một bên nhấm nuốt một bên trừng mắt chán ngấy cha mẹ, cùng bên cạnh ca ca nhỏ giọng án hắn giận. Rõ ràng là chúng ta tới xem mụ mụ vì cái gì ba ba muốn vẫn luôn chiếm. Sơ nhất rút ra khăn giấy giúp đệ đệ trà lau trên mặt dầu mỡ, ôn nu trấn an, bọn họ là phu thê sao? Bọn họ ly hôn lạc, sớm không phải phu thê. Lương thâm hừ một tiếng, mụ mụ là của ta, chờ ta trưởng thành. hừ Sơ nhất một phen che lại lương thâm miệng, nhìn chung quanh một phen sau, đệ thấp thanh cảnh cáo, loại này không thể nói lời. Lương thâm mở mịt vì cái gì? Sơ nhất cơ cơ chân. Thanh âm áp càng thấp, sẽ cho ba ba mũ mụ, mụ thêm phiền toái. Tóm lại không thể nói lạc. lương thâm cái hiểu cái không. Gật gật đầu sau, chuyên tâm ăn trên bàn đồ vật. Không nghĩ tới, bọn họ đối thoại bị phía sau thanh niên nghe xong rõ ràng. Thanh niên ăn mặc màu đen liền mũ áo hủ thi, đỉnh đầu mang mũ, thấy không rõ mặt, hắn cũng khởi phía sau lưng đứng lên, vô thanh vô tức rời đi quầy hàng. Lịch trường phong nện bước vội vàng, cảm thần băng, rũ xuống lông mi che đậy trong mắt phức tạp chi tỉnh. Một đường đến khách sạn. Ủy thân tiến vào thang máy, thang máy còn đứng hai cái say khướt nam nhân, lịch trường phong hướng quá quét mắt, phát hiện này hai người có chút quét mắt, như là hắn người đại diện Phương Triệu cùng tài xế Tiểu Vương, lịch trường phong mị mị nhãn, đang muốn chào hỏi, nghe được hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Hai người đều uống nhiều quá, như là cá trạch giống nhau dính ở bên nhau, siêu siêu vẻo vẻo không có một chút chính hình. Bọn họ không nhận ra lịch trường phong, càng chú ý bên cạnh nhiều cá nhân, Tiểu Vương đánh cái cách, lắp bắp, ngươi nói. Ngươi nói này đều chuyện gì nhì à, có người kết hôn. Không hạnh phúc, ly hôn nhưng thật ra, nhưng thật ra ngọt ngọt ngào ngào. Chính là nói a, kẻ có tiền thế giới thật đúng là phức tạp. Ai, bất quá cũng là, ta nếu là có như vậy xinh đẹp tức phụ, ta cũng dẫu liều ngó ý còn vương tơ lòng. A ha, ha ha ha ha, anh hùng, anh hùng ý kiến giống nhau. Lịch trường phong một đôi mắt đào hoa nhìn qua đi, lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở nhỏ hẹp thang máy trung, các ngươi chỉ chính là ai. Phương Triệu không hề cảm thấy. Phản xạ có điều kiện trả lời, Lâm Tùy Châu cùng Giang đường A, còn có thể có ai, hai người nửa năm trước liền ly, kết quả hiện tại. Hiện tại lại thấu cùng nhau, ta cùng Tiểu Vương A đều tận mắt nhìn thấy, đúng không Tiểu Vương? Tiểu Vương Âu liều mạng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, chính là gió mạnh ngươi xuất ngoại cảnh ngày đó, chúng ta hai cái đi đi Tiểu, toàn nghe. Gió mạnh, lịch trương phong, đinh, cửa thang máy khai, ba người hai mặt nhìn nhau, Lâm vào trầm mặt, ai đều không có trước đi ra ngoài. Lịch trường phong tháo xuống ngũ, đông âm thanh động đất đem phương triệu đỉnh ở mặt sau vết tường, hung tận trừng mắt hắn, người nói chính là thật sự. Bọn họ sớm ly. Như vậy đẩy làm hai người nháy mắt rượu tỉnh, phương triệu hai chân phát run, nếu không phải tiểu vương bên nhi cái nâng, đã sớm đứng không yên. Hắn khỏe miệng hướng lên trên liên lụy, vốn định bài trừ một cái cười, nào biết làm ra biểu tình so với khóc còn muốn khó coi. Trường, gió mạnh. Lịch trường phong xương tay dùng sức, cười như là chó giữ giữ tợn. các ngươi đã sớm biết nhưng là vẫn luôn không nói cho ta. Tiểu Vương nuốt khẩu nước miếng, lấy hết can đảm nói, "Ta, ta cùng Triệu ca vốn dĩ tưởng nói cho ngươi, chính là sợ hãi ngươi làm ra chuyện khác người, liền." Lời còn chưa dứt, Lịch Trường Phong một quyền huy qua đi, Tiểu Vương tiếng kêu sợ hãi, vội che lại mắt, trong dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến, hắn chậm rãi chớp mắt, nhìn đến Lịch Trường Phong hô hấp dần dần ánh mắt đỏ đậm. "Các ngươi khi nào biết đến?" Hắn thanh âm có chút ếch. Hai người đối diện mắt, cuối cùng Phương Triệu nói, chính là mùa hè chúng ta đi vùng ngoại thành chụp chân dung, gặp cắm trại dã ngoại Lâm Tùy Châu cùng kỳ tích Hạ Tổng, chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe được. Nếu có thể trở về trước kia, bọn họ căn bản không muốn nghe đến này đó. Chương 121 120. Lịch Trường Phong thần sắc dần dần bình tĩnh, hắn chậm rãi thu tay lại, tầm mắt lạnh nhạt liếc quá, chuyện này không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch sao? Tiểu Vương cùng Phương Triệu nào dám không đáp ứng, manh cái kính nhi gật đầu. Hắn không đang xem hai người xoay người ra thang máy, trở lại khách sạn phòng, lịch trường phong từ tủ lạnh lấy ra bia mành uống mấy khẩu, theo sau niết bẹp lon ném nhập đến thùng rác. lịch trường phong thở sâu, một mình nhìn bóng đêm phát ngốc, hắn nghĩ tới nãi nãi, lúc còn rất nhỏ, mẫu thân biến mất không thấy, phụ thân ngay sau đó vứt bỏ hắn, chỉ có mãi mãi bồi ở hắn bên người, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, khi còn nhỏ luôn có người ta nói hắn là dư thừa tồn tại, thẳng đến lớn lên mới hiểu được là có ý tứ gì, phụ thân hắn là cái cưỡng gian phạm Hắn nguyên bản chính là sai lầm tồn tại. Lịch trường phong ghê tởm chính mình sinh ra, mỗi khi người khác hỏi cha mẹ khi, hắn tổng hội giả thuyết ra một cái hạnh phúc giàu có gia đình, chính là chỉ có hắn biết, hắn thân nhân chỉ có nãi nãi. Lại sau lại, Lâm Thủy Châu gián tiếp hại chết hắn duy nhất thân nhân. Nay khẩu ác khí như thế nào đều không bỏ xuống được. Lịch trường phong hung hăng thoá khẩu, ánh mắt dần dần bị thù hận chiếm cứ. Hắn nếu không hảo quá, những người khác cũng đừng nghị an gối vô ưu 10 sơ. Lão công của ta là cha nam với phương Đông điện ảnh thành chính thức đóng máy tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn sau đạo diễn ở khách sạn tổ chức đơn giản đóng máy yến trong yến hội ly đan sen hòa thuận vui vẻ đạo diễn uống có chút nhiều cầm chén rượu lung lay hướng Giang Đường đi tới hắn mạnh mẽ đẩy ra bên cạnh người phụ trách lắp bắp nói Giang Giang Đường ta kỳ thật rất bội phụ ngươi ngươi có thể đương này bộ kịch đầu tư thật sự thực rất lợi hại lời mở đầu không đáp sau ngữ này ly kính ngươi. Nhìn kia đưa qua chén rượu, Giang Đường cầm lấy bên cạnh đồ uống, trong chốc lát ta phải đi về, liền không uống rượu. "La la la, đại lao tổng không phải ở nhà chờ ngươi đâu, đâu giống chúng ta này đó người cô đơn." Hắn uống một hơi cạn sạch, không có khó xử. Giang Đường cười cười, túi đầu dùng di động cấp Lâm Tùy Châu phát ra tin nhắn. "Đại gia bận rộn một tháng, mặc kệ là diễn viên vẫn là phía sau màn công nhân cũng đều mệt mỏi, ăn ngon uống tốt liền từng người trở lại khách sạn phòng thu thập đồ vật." Giang Đường hành lý không phải rất nhiều. Thu thập lên cũng dễ dàng. Đang lúc nàng không lưng hướng trong dương phóng quần áo khi phía sau cửa phòng đột nhiên lệch cạch thanh học trụ, nàng động tác dừng lại, tầm mắt phóng tới phía sau, mơ hồ thoáng nhìn một cái bóng đen. Giang Đường mị mị nhãn, chậm rãi đứng dậy quay đầu lại. Lịch Trường Phong. Giang Đường nhíu mày nhìn hắn. Hắn rõ ràng uống nhiều quá, gương mặt đỏ bừng, mùi rượu hơn thiên, một đôi mắt còn tính thanh minh. Giang Đường thần sắc cảnh giác, ngươi có việc. Lịch Trường Phong không nói chuyện, dạo bước tới gần. Nàng trong lòng đề phòng, sau này lui lui. Kia hoảng loạn nện bước chọc đến lịch trường phong hử cười ra tiếng, thân xác chào phúng, ngươi trốn cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Giang Đường nhấp môi, ngươi rốt cuộc có việc sao? Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Bang. Hắn bỏ đến trên giường, chống thân thể nhìn lên Giang Đường, thanh liệt liệt hai mắt trung ảnh ngược rõ ràng ảnh ngược nàng mặt. Giang Đường biên kịch. Giang Đường tay ngứa, muốn đánh người, ngươi lại không lăn ta liền không khách khí. Lịch trường phong tươi cười không giảm, ngươi như vậy hung làm gì, đại gia ở chung một tháng, thế nào đều có cảm tình đi. Lần này đi rồi cũng không biết khi nào có thể gặp mặt. Giang đường mắt trợn trắng, không phản ứng hắn, tiếp tục thu thập hành lý. Lịch trường phong nhìn nàng, như thế nào, thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Nàng không nói chuyện. Lịch trường phong cười nhạo thanh, trở về làm gì, ngươi lão công trên giường khả năng nằm mặt khác nữ nhân. Trên tay nàng một đốn, biểu tình dần dần lãnh hạ, ngươi không cần cho ta. Ta nói chính là sự thật. Nương men say, lịch trường phong làm càng khiêu khích giang đường, các ngươi không phải ly hôn. Hắn liền tính ngủ người khác, ngươi cũng không thể thế nào đi, ai, ngươi muốn hay không theo ta. Hắn cười tùy tiện, càng làm cho giang đường ngoại ý muốn chính là, lịch trường phong như thế nào biết nàng cùng Lâm Tùy Châu ly hôn. Chuyện này chỉ có nàng cùng người nhà biết, khẳng định sẽ không dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Lịch trường phong tiếp tục nói, ngươi biết hiện tại người nhất thống hận chính là bán nhân thiết các ngươi phía trước nhưng không thiếu ở công chúng trước mặt tú ân ái nếu làm đại gia biết các ngươi đã sớm ly hôn chực chực chực lâm tùy châu còn hảo liền sợ ngươi không tốt lắm qua đặc biệt ngươi không lâu trước đây đắc tội toàn tĩnh giang đường hận ngươi người chính là không ít ngươi nếu là không có lâm tùy châu cái này hậu trường ngươi còn có thể tại này vòng nhi hôn đi xuống sao giang đường rũ xuống lông mi chậm rãi đem dương hành lý khóa kéo kéo hảo nàng giơ tay liêu hạ phát thanh âm trầm ổn không thấy hoảng loạn cho nên đâu Ngươi muốn thế nào? Lịch trường phong nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nữ nhân cực mỹ, không cần cố tình trang điểm, liền có thể dễ dàng hấp dẫn người trong mắt, chỉ cần nàng ngoắc ngoác tay, sợ sẽ sẽ có một đám người người trước ngã xuống, người sau tiến lên phát dục ở nàng dưới chân. Như vậy nữ nhân xưng là hồ ly tinh cũng không tính quá mức. Hắn nắm chặt nắm chặt nắm tay, thân xác ngã lớn, cùng ta ngủ, ta không ra bán người, cũng sẽ không lại so đo lâm tùy châu đối ta làm. Giang đường vẻ mặt với nút tờ ép. Xem lịch trường phong ánh mắt giống như là xem một cái não nằm liệt như đồng, tràn ngập mạc danh. Tính vài giây, giang đường mới mở miệng, tiểu lão đệ, ngươi đầu góc có phải hay không hư rồi? giang đường, thứ ta nói thẳng, liền ngươi cái này chỉ số thông minh vẫn là đừng tới uy hiếp người. Bị nhục nhã một đốn lịch trường phong hoàn toàn bực, khẽ cắn môi từ trên giường đứng lên, ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại liền công bố, thử xem xem trọng. Ngươi phải biết rằng, ly hôn không đơn giản ảnh hưởng ngươi cùng lâm tùy châu cá nhân. Còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoa thiên giải trí, ngươi thật muốn xem hoa thiên cổ phần số sao. Giang đường không nghĩ xem hắn, càng không nghĩ nói chuyện, nàng sọ nào đau. Why, hệ thống ở sao? Giang đường nhịn không được, tiêu một tiếng đảm đương phông nền hệ thống. Làm gì? Giang đường, người này không phải là các ngươi an bài lại đây đi. Tiểu khả? Tiểu khả, ký chủ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Giang đường theo lý thường hẳn là nói, phim truyền hình không đều là muốn ác độc nam xứng sao. Bất quá cái này nam xứng đầu gốc không tốt lắm sửa a. Tiểu Khả, nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, thở sâu nhìn thẳng Lịch Trường Phong, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ngươi không dám không đáp ứng. Hắn ngữ khí chắc chắn, giang đường không cấm bật cười, làm cho Lịch Trường Phong mặt, giang đường lấy ra di động đăng nhập cá nhân người bổ, túi đầu bạch bạch đánh chữ. Một quên một cái tiểu bằng hữu V, ta cùng với tiên sinh sớm đã ly hôn, hiện tại là phi pháp ở chung quan hệ. Đơn giản mấy ngữ, thuyết minh tình huống. Giang Đường đem điện thoại ném đến Lịch Trường Phong trước mặt, khẽ nhướt khởi cầm bệ nghệ Lịch Trường Phong, ánh mắt làm như ở nhìn một cái buồn cười vai hề. Ta không biết hay cho ngươi tự tin làm ngươi lại đây xảo trá ngươi, liền tính ngươi ngủ ta, ngươi là có thể thắng quá Lâm Tùy Châu. Lịch Trường Phong môi ngập ngừng, trừng lớn đôi mắt trồng đầy là ngạc nhiên. Giang Đường khom lưng méo lên hăng cảm, Tiểu bằng hữu, sinh mà làm người thỉnh ngươi bình thường điểm. Lịch Trường Phong hai tròng mắt đỏ đậm, bang đến thanh đẩy ra Giang Đường tay, thần sắc lưỡng hiện điên cuồng. Ta phía trước như vậy tín nhiệm hắn, nhưng hắn căn bản không tín nhiệm ta. Nếu không phải Lâm Tùy Châu, ta mãi mãi căn bản. Thôi đi ngươi." Giang Đường lười đến nghe hắn nói lời nói, vây vây tay không kiên nhận đánh gãy, "Giống ngươi người như vậy, ăn không đủ no quán chính phủ, đi đường té ngã lại oán lộ bất bình, Hoán thiên oán địa luôn, có một cái oán, là Lâm Tùy Châu làm người hút. Là Lâm Tùy Châu làm người internet bạo lực. Vẫn là Lâm Tùy Châu làm người hướng nhà các ngươi đưa vòng hoa. Hắn không có." Gió mạnh lao đem nước mắt Nhưng là hắn không ngăn cản, hắn chính là đồng lõa. Ngăn cản? Hắn dùng cái gì ngăn cản? Nếu nói phía trước là phẫn nộ hắn hành vi nói, hiện tại trong lòng chỉ còn lại có buồn cười. Giang đường nói, kỳ thật chuyện này ngọn nguồn chính là ngươi, ngươi bành trướng trước đây, dễ tin người khác, làm sai sự không biết hối cải. Nhất ý cô hành, Lâm Tùy Châu chỉ nghĩ chờ ngươi một câu xin lỗi, chính là ngươi không có, ngược lại phủi sạch quan hệ. Ngươi nói ngươi mãi mãi là bị Lâm Tùy Châu gián tiếp hại chết, ta đây hỏi ngươi. Ngươi mãi mãi qua đời thời điểm ngươi ở nơi nào. Ta hắn muốn biện giải, nhưng lời nói đến bên miệng chỉ có một ta tự. Giang đường từng câu từng chữ, tự tự châu tâm, theo ta được biết, ngươi ở cùng hồ bằng cầu hưu nhóm ăn nhậu chơi bời. Nàng nói một chút cũng chưa sai. Lịch trường phong vốn dĩ chính là cái không chịu ngồi yên, lúc ấy tâm phiền ý loạn, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, càng quan trọng là không dám về nhà, sợ hai gặp được cấp tiến phóng viên cùng fans, tự nhiên cũng. Bỏ qua lão nhân ra, hắn mất mát Nhấp môi không lại lên tiếng Giang đường nhún nhốn vai Nếu ngươi nhiều bồi lao nhân ra Hoặc là chuyển rời đến mặt khác thành thị Liền tính về quê cũng có thể Phạm là ngươi làm một chút Lao nhân ra đều sẽ không đi hướng tuyệt lộ Ngươi cùng với oán trách người khác Không bằng trách tội chính mình Lần trước ngươi hướng trong nhà tàng độc Ta niệm ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện Còn nghĩ buông tha ngươi Chính là ngươi căn bản không biết sai Lịch trường phong không cứu hắn đi rồi một cái hoàn toàn sai lầm con đường Thân là thần tượng không dẫn dắt người khác Ngược lại một hai ba lại mà Tam phạm sai lầm. Giang đường lạnh nhạt liết hắn một cái, túi đầu sách lên hành lý, cuối cùng nói, ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ cần ngươi ngủ ta, liền sẽ làm Lâm Tùy Châu hổ thẹn, làm hắn mỗi ngày sinh hoạt ở ngươi bóng ma chung. Lịch trường phong thật là nghĩ như vậy. Trả thu một người nam nhân phương thức tốt nhất chính là ngủ hắn nữ nhân, lịch trường phong có thể nhìn ra tới Lâm Tùy Châu là thật sự thích giang đường, cho nên không thể tin được bọn họ sớm đã ly hôn. Hắn cảm thấy nơi này khẳng định có cái gì chính mình không biết tận tình, nhưng là không quan trọng, hắn chỉ nghĩ làm Lâm tùy châu không hảo quá. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, bất quá ngươi sai rồi. Nàng quay đầu lại, hắn yêu ta, chẳng sợ ngươi hôm nay thành công, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Khi người yêu tao ngộ bất hạnh khi, một nửa kia phản ứng đầu tiên vĩnh viễn không phải cảm thấy thẹn. Lâm tùy châu thật là cái lòng tự trọng hiếu thắng người, đồng thời, hắn cũng là nhất ôn nhu thiện lương một cái nhãi con. Người như vậy xuất hiện ở nàng sinh mệnh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lịch tiên sinh, tự giải quyết cho tốt. Lịch trường phong thân mình chấn động, chợt ngẩng đầu. Nữ nhân đứng ở cửa, thân hình dung nhập quang ảnh bên trong, không biết có phải hay không lịch trường phong ảo giác, hắn thế nhưng ở trên người nàng thấy được vài phần lâm tùy châu bóng dáng. Hoa thiên không cần người như vậy nghệ sĩ. Trong đầu lại nghĩ tới lâm tùy châu đối lời hắn nói. Ngày đó cũng là đêm khuya, hắn đưa lưng về phía hắn, thậm chí không muốn bố thí hắn một ánh mắt. Xuyên thấu qua trước người kia thật lớn cửa sổ sắt đất, lịch trường phong chú ý tới Lâm Tùy Châu biểu tình phá lệ lạnh nhạt. kia một khắc hắn liền biết, chuyện này không có đường sống. Lúc này, giang đường ánh mắt cùng ngày ấy Lâm Tùy Châu không có sai biệt. Giang đường xách theo dương hành lý rời đi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Yên tĩnh trong phòng, lịch trường phong ngác ngồi ở trên giường, có lẽ. Hắn thật sự sai rồi. chương 121-121, giang đường cái kia bảy bổ mới vừa phát liền khiến cho sóng to gió lớn. Nàng liên tính không xem bình luận, cũng biết những người đó là như thế nào đánh giá chuyện này. Mới vừa lên xe không lâu, Lâm Thủy Châu điện thoại đánh lại đây, nàng có chút phiền lòng, ơn các đứt túi đầu đáp lại tin nhắn. Giang đường, về nhà nói. Lâm Thủy Châu, hảo. Phía trước lái xe tài xế chiều sau liếc mắt, nàng chính biếng nhác dựa vào cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ đôi mắt một mảnh thâm trầm. Chúng ta là trực tiếp về nhà sau. Giang đường thấp thấp ử một tiếng Tài xế rời đi tầm mắt, lặng im lái xe. Nàng mí mắt lười nhác gục xuống, xe nhẹ nhàng lay động, nghĩ đến lịch trưởng phòng, mày lại lần nữa nhăn lại, giang đường nhấp nhấp môi, dùng di động đăng nhập với bù. Quả nhiên, cái kia động thái phía dưới đã tạc, lung tung rối loạn cái gì bình luận cũng có, trừ cái này ra, Lâm Thủy Châu ở một phút trước chuyển phát này với bù. Lâm Thủy Châu về, chúng ta chỉ là ở một lần nữa yêu đương. Kia mấy chữ ít hỏi, giang đường lông mi nhẹ nhàng run lên, níu chặt giữa mày dần dần ra. Nàng cắn cắn môi dưới, theo sát cái kia hồi phục một cái ân. Đường chỉ tụ tập mà, nữ ngông chúng ta vinh viễn duy trì ngươi. Cháu phô, nhai con, chúng ta vinh viễn duy trì ngươi. Ngươi so ánh trang động lòng người, cho nên bọn họ đã sớm ly hôn kia phía trước làm gì cố ý tú ân ái. Miêu bệnh, lêu lêu lêu, cố ý tú ân ái không chạy, hai người rất diễn tinh. Cố lên ta sẽ có miêu, 233333 diễn tinh vợ chồng còn hành. Đệ thu hợp bệnh nhân gia hai vợ chồng yêu đương quản các ngươi chuyện gì nhi a Âu Dương mạnh mạnh chuyện này ta có thể chứng minh tuy rằng cũng là đường chỉ nhưng ta còn là duy trì này đối nghĩ không ra ai đi ngọa tảo trên lầu là mấy tỷ Âu Dương mạnh mạnh xuất hiện cũng khiến cho Giang Đường chú ý nàng suy nghĩ một chút điểm tiến đối phương ấy bù chú ý nàng đối phương hiển nhiên là cái võng nghiện thiếu nữ Giang Đường mới vừa chú ý nàng liền phát tới trò chuyện riêng Âu Dương mạnh mạnh Đường ngội Nhi ta vĩnh viễn duy trì ngươi cuối cùng còn phát tới một chương cố lên thủ thế biểu tình bao giang đường phụt cười một cái tối tâm tâm tình có điều giảm bớt giang đường cảm ơn âu dương mạnh mạnh, ngao ngao ta đường hồi phục ta nói thực ra chúng ta lâm tổng rất buồn một người bình thường lao giáo huấn người ta đặc tưởng đi an máng khác đến kỳ tích ảnh nghiệp cái kia hạ tổng thuật nhìn hào nu so lâm tổng mạnh hơn nhiều nhưng ta lão tử không cho bắt cóc nàng cũng không thấy ngoại sẽ đánh bang đắt cùng giang đường nói một đống Giang Đường có thể nhìn ra đứa nhỏ này không có gì tâm nhãn, nghĩ sao nói vậy cái gì cũng không kiêng rẻ, nàng ngồi xe nhằm chán, đơn giản cùng Âu Dương Mạnh Mạnh nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Giang Đường, ta cảm thấy các ngươi lâm tổng tương đối hảo, hạ tổng giả mô giả dạ, cũng rất nhàm chán. Âu Dương Mạnh Mạnh, hạ tổng trưởng đến đẹp. Mặt người dạ thú loại hình, siêu thích. Giang Đường, nhà của chúng ta lão lâm cấm dục khoản, so mặt người dạ thú cường quá nhiều. Âu Dương Mạnh Mạnh, hạ tổng tuổi trẻ. Giang Đường, Thành đi, quay đầu lại ta liền nói cho Lâm tổng, nói có người ngại hắn lão. Âu Dương mạnh mạnh. Âu Dương mạnh mạnh gào a quỷ, Đường Ngụy Nhi ngươi một chút đều không ngọn, mama không yêu ngươi. Giang Đường, mỉm cười dị vờ Về đến nhà đã là 9 giờ tả hữu. A Thành ở vào phương bắc, nhập thu ban đêm hơi lạnh, nàng đứng ở gió lạnh bên trong, thoáng nhìn cách đó không xa ánh đèn ấm quang, trong lòng đột nhiên nhảy lên, cao ra một cổ ấm áp. Nàng xách theo dương hành lý Nện bước vội vàng tiến lên ấn vang chung cửa. Ngài đã trở lại. Quản gia tiếp nhận dương hành lý, hướng giang đường ý bảo liếc mắt một cái, tiên sinh cùng phu nhân ở phòng khách chờ ngài đâu. Giang đường đổi đi dày áo khoác, hài từ đâu. Quản gia, tiểu cao mang theo bọn họ đi ngủ. Nàng gật gật đầu, tiến vào phòng khách. Phòng khách không khí có chút trầm mặc, lâm ái quốc hai chân giao điệp ngồi ở trên sofa, lâm tùy châu đứng ở nàng trước mặt, vòng eo hơi phủ, thái độ cực thấp. Nghe được bước chân. Lâm Tùy Châu khẽ mắt dư quang rơi xuống lại đây. Giang Đường nhấp nhấp môi, buông xuống hạ tay bất an nắm chặt. Nàng ho nhẹ thanh đi qua đi. Mẹ. Lâm Ái Quốc ngẩng đầu, đã trở lại. Ân. Giang Đường có chút chột dạ, xem trước mắt cái này tư thế, Lâm Ái Quốc khẳng định là biết bọn họ chuyện này. Ngồi xuống nói. Nàng đứng ở Lâm Tùy Châu bên cạnh người, lắc đầu, không dám ngồi. Lâm Ái Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm mang theo ý cười, ngươi như vậy có bản lĩnh, còn không dám ngồi. Giang Đường. Giang đường, đứng thoải mái, mau ngồi xuống. Lâm Ái Quốc nói, ngửa đầu xem ngươi tà cổ còn đau đầu. Giang đường ác thanh, sợ tay sợ chân ngồi ở Lâm Ái Quốc đối diện. Lâm Thủy Châu chính cũng muốn ngồi xuống khi, Lâm Ái Quốc xem thường rơi xuống qua đi, tức giận nói, ngươi cho ta đứng. Lâm Thủy Châu mỹ mắt run run, lập tức nâng lên chính mình cái phịch. Lâm Ái Quốc lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạm hảo lâu, tưỡng ngực thu bụng, xong nói sau lưng, không cần cho ta lưng quẳng, trừng lớn đôi mắt của ngươi xem ta. Lâm Thủy Châu. Lâm Thủy Châu có chút thủy khuất. Mẹ, ta không phải ngươi thuộc hạ binh. Lâm Ái Quốc, ân, ngươi là ta nhi tử. Hắn thở dài, nhận mệnh chẳng hảo. Lâm Ái Quốc hướng hắn cẳng chân bụng đạp một chân, hai chân khép lại. Lâm Thủy Châu ngoan ngoán làm theo. Tuy rằng không khí thực nghiêm túc, chính là. Giang đường thật sự rất muốn cười. Giờ phút này Lâm Thủy Châu giống như là phạm sai lầm tiểu hải tử. Đối với mẫu thân không dám nhiều lời một câu, nhận thấy được nàng vui sướng khi người gặp Lâm Thủy Châu đẹp mắt hướng quá quét mắt, ánh mắt không cần luận ngó. Cuộc sống này vô phát qua. Nhìn thuận theo nhi tử, Lâm Ái Quốc cuối cùng vừa lòng, nàng gật gật đầu. Hảo, hiện tại chúng ta có thể nói chính sự. Nói, nhìn về phía giang đường, giang đường tâm trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng ngồi thẳng. Các ngươi sao lại thế này? Giang đường căng ra đầu, cái gì, cái gì sao lại thế này? Lâm Ái Quốc đem điện thoại màn hình nhắm ngay nàng, mặt trên đúng là giang đường ấy bổ chủ trang, trăm triệu không nghĩ tới bà bà thế nhưng khẽ meo meo chú ý nàng. các ngươi khi nào ly hôn? sự tình bại lộ cũng không có gì hảo giấu giếm. Giang Đường đơn giản ngoan ngoãn nói, đại khái nửa năm trước đi. Lâm Ái Quốc trầm khuôn mặt tiếp tục hỏi, vì cái gì ly hôn? Giang Đường, cảm tình tan vỡ. Lâm Ái Quốc nhíu mày, các ngươi phía trước từng có cảm tình? nay mẹ nó nói chính là đại lời nói thật. nàng cùng Lâm Tùy Châu phía trước căn bản chưa từng có cảm tình. Giang Đường nhíu môi, ngài nếu biết, còn hỏi cái gì? Lâm Ái Quốc dơ tay gõ một chút giang đường chán, tiểu hỗn trướng, ta biết còn không thể hỏi một chút. A nha! Giang đường che lại đầu, mụ mụ ngươi không cần đánh ta đầu. Nàng bộ dáng hoàn toàn chính là làm nũng, lại trang bị kia trương vũ mị yêu giã mặt, làm Lâm Ái Quốc một chút khí đều sinh không đứng dậy, người này lớn lên đẹp chính là một loại ưu thế, muốn đánh đều không bỏ được đánh. Ta không phải sinh khí các ngươi ly hồn, ta là sinh khí các người gạt ta. Lâm Ái Quốc là cái rộng rãi người, hiện tại là 21 thế kỷ. Ly hôn kết hôn là thực bình thường một sự kiện, nhưng bọn họ không phải bình thường gia đình, mặc kệ là ly hôn vẫn là tái hôn đều có một loạt phiền toái kế tiếp sự kiện muốn xử lý. Hôn nhân không phải cho đùa, nếu bọn họ thật sự quyết định không hề sinh hoạt, ít nhất cũng muốn nói cho nàng cái này mẫu thân. Lâm Tùy Châu nhỏ giọng lầm bẩm, ngài này không phải đã biết. Lan! Lâm ái quốc hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi chuyển qua đi, ta không nghĩ xem ngươi. Lâm Tùy Châu không thuần theo, mẹ, ngươi lần này trở về cũng chưa cho ta mang qua. Lâm Ái Quốc, ta cho ngươi mang cái chảy gỗ, ngươi xem ngươi muốn sao. Xong rồi, mẫu tử cảm tình như vậy tan vỡ. Trước kia mẹ nó tái sinh khí đều sẽ đưa hoa hoa, cứ việc hắn thực ghét bỏ. Chính là hiện tại. Chậm. Chuyển qua đi. Giang Đường nén cười hắt đệm, không nghe thấy a, mau chuyển qua đi, không cần khí mẹ. Lâm Ái Quốc hừ một tiếng, các ngươi ly hôn, ta không phải mẹ ngươi, ngươi không cần, kêu ta mẹ. Đâm hỏng súng thượng Giang Đường một trận trầm mặc. Lâm Ái Quốc uống lên nước miếng nhuận hạ khô khốc giọng nói. Nói, vậy các ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Nàng lại không phải thật sự hạt, này hai không có việc gì cả ngày nhị trăng ở bên nhau, đặc biệt là Lâm Tùy Châu. TV thượng nhìn đến tức phụ thời điểm hận không thể tài đi vào, nhưng không giống như là giờ cho bị bậm cố ý làm cho nàng xem. Giang đường nhìn mắt Lâm Tùy Châu cái óc, chúng ta hiện tại đang yêu đương. Lâm Ái Quốc Lâm Ái Quốc, các ngươi ba cái hải tử đều sẽ mua nước tương, kết quả các ngươi đang yêu đương. Giang đường nhịn không được che mặt. Nàng biết thức xả chính là thật là sự thật Lâm Tùy Châu hơi hơi nghiêng đầu chúng ta cái này tiêu phu thê tình thú mẹ ngươi không hiểu ta làm ngươi nói chuyện câm miệng Lâm Tùy Châu ác qua một lát báo cáo nói Lâm Tùy Châu thanh em len ken hữu lực trưởng quan ta tưởng thượng về Nú Cờ đi thôi Lâm Tùy Châu được rồi quân lễ xoay người thẳng đến về Nú Cờ chạy trầm nện bước cùng quân huấn người trẻ tuổi giống nhau như lúc giang đường quay lưng lại đem mặt trôn ở sofa áp lực bật cười. nàng tới chỗ này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy lâm tùy châu như thế ăn mệt, chính là đáng tiếp thời cơ không đúng. băng không khẳng định tìm cái ca mê ra lục xuống dưới, về sau mỗi ngày ở lâm tùy châu đầu giường tuần hoàn truyền phát tin. hắn thực mau trở lại, mặt vô biểu tình hô thanh báo cáo sau, tiếp tục đối qua thân đứng. giang đường thở sâu xoay người, nàng cười trên mặt đỏ bừng, lâm tùy châu cổ hạ má, càng thêm cảm thấy chính mình mẫu thân bất công. này nếu là chính mình cười thành như vậy tám phần không thấy được ngày hôm sau Thái Dương Lâm Ái Quốc sụ mặt khí thế mười phần chúng ta tiếp tục đề tài Giang Đường thanh âm như cũ mang theo ý cười ngài nói Lâm Ái Quốc nâng lên mí mắt vậy ngươi vì cái gì đột nhiên lựa chọn ở internet công bố Lâm Tùy Châu cũng nhìn lại đây nàng cho hấp thụ ánh sáng quá mức vội vàng như là có người trộm tài khoản hoặc là bị người uy hiếp giống nhau Giang Đường nguyên bản sung sướng tâm tình nháy mắt bình tĩnh ý cười thu liễm chậm rãi nói ta cùng Lâm Tùy Châu chuyện này bị người đã biết Hắn lấy này áp chế ta, ta tổng không thể làm hắn như ý, liền chủ động ném ra át chủ bài, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Mẹ, ta cùng Lâm Tùy Châu không phải cố ý muốn gặp ngài, ngài thường xuyên mãn thế giới chạy, chúng ta một là tìm không thấy thời cơ cùng ngươi thuyết minh, nhị là không nghĩ ảnh hưởng ngài tâm tình, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Nàng nói tình ý chân thành, làm người tưởng trách tội đều khó. Lâm ái quốc mày nhăn lại, chỉ nghe bang một tiếng, tay nàng vô vào trước mắt trên bàn trà. Giang đường thân mình một cái run run, xoát một chút đứng lên. Lâm ái quốc thần sắc sắc bén, thật quá đáng. Ngươi nói cho ta, ai dám áp chế ngươi? Hóa ra là bởi vì cái này sinh khí. Lâm Thùy Châu như mày, biểu tình cũng đã xảy ra biến hóa, là ai? Nàng cắn cắn môi dưới, thành thành thật thật nói ra cái tên kia, Lịch Trường Phong. Lịch Trường Phong. Lâm Tùy Châu hẹp dài mắt mèo lại, hắn cũng không ngoài ý muốn, cái kia đoàn phim chỉ có Lịch Trường Phong cùng hắn có xích mích. Dùng giang đường trả thù chính mình thật là cái thực tốt biện pháp, chỉ là đáng tiếc. Hắn dùng sai rồi phương thức. Giang đường có chút đau đầu, ta không nghĩ tới hắn sẽ biết chuyện này, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi này một bước. Lâm Ái Quốc nhìn nhìn giang đường lại nhìn nhìn Lâm Tuy Châu, hỏi, lịch trường phong là ai? Lâm Tùy Châu tiến lên ôm lấy Lâm Ái Quốc bả vai, ôn nhu nói, chuyện này ta sẽ xử lý, mẹ ngươi liền không cần lo lắng. Chuyện tới hiện giờ, Lâm Ái Quốc tự nhiên không thể nói thêm nữa cái gì, nàng gật gật đầu giữ chặt giang đường tay. Các ngươi vợ chồng son sinh hoạt, ta cũng không dám nói cái gì, nhưng nếu có một ngày lầm tùy châu cô phụ ngươi, ta duy trì ngươi rời đi hắn bên người. Lâm ái quốc cười hạ, ngươi là một cái hảo hài tử, còn lớn lên đẹp như vậy, ông trời là bất công, nó nếu cho ngươi hết thảy, liền sẽ cho ngươi càng tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt chính mình sự. Lời này không khỏi làm giang đường có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút cảm động. Nàng nguyên bản cho rằng làm lầm tùy châu mẫu thân, Lâm ái quốc lý nên là thiên vị nhi tử. Chính là nàng có thể cùng chính mình nói ra này đó, tin tưởng là thật sự thích nàng, hướng về nàng. Giang đường không có mẫu thân, không có trải qua quá tình thương của mẹ, lúc này lâm ái quốc một phen lời nói làm nàng đấy lòng nóng lên, hốc mắt cũng có chút chua sót. Cảm ơn mẹ. Nàng dùng sức chớp hạ mắt đem muốn khóc rụt vọng kiềm chế đi xuống, châu nhãi con là cái hảo hải tử, hắn sẽ không cô phụ ta, ta tin tưởng hắn. Quá một đoạn thời gian chúng ta liền phục hôn, ngài không cần lo lắng. Lâm ái quốc cười Thả lòng lại nàng có vẻ có chút mỏi mệt, ta có chút mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Giang đường gật gật đầu, nhìn theo nàng hướng trên lầu đi đến. Lâm Ái Quốc bóng dáng hơi hơi câu lũ, Giang đường nhìn, đột nhiên cảm thấy vị này xoái khí mụ mụ cũng già rồi, không cấm trong lòng chua sót, càng có chút ấy nấy chính mình cùng Lâm tùy Châu đối nàng dấu dếm. Hoàng hốt chung, đột nhiên nhìn đến bước lên thang lầu Lâm Ái Quốc nện bước dừng lại, nàng thân ảnh quơ quơ, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng thân mình thật mạnh chiều sau té ngã tại thân hạ lạnh băng trên sàn nhà sự tình phát sinh sai không kịp phòng Giang Đường chừng lớn đôi mắt chậm chạp không có hoàn hồn Lâm Thủy Châu đồng tử co chặt mẹ hắn tiếng kêu sợ hãi hoảng loạn vọt qua đi Giang Đường lấy lại tinh thần vội vội vàng vàng chạy tới bị Lâm Bốn phía đỡ ở trong ngực Lâm Ái Quốc hơi thở không song nàng nửa mở mắt ngực kịch liệt phập phồng qua một lát Lâm Ái Quốc dễ dãi muốn đứng lên ta không có việc gì chính là có chút mệt mỏi Ngươi đừng nói chuyện. Ngã xuống thời điểm nàng đập phải đầu, ra huyết một chút dính vào lâm tùy châu kia tuyết trắng áo sơ mi thượng, trói mắt hồng. Hắn nhấp chặt môi mỏng, nỗ lực duy trì trấn định, nhưng không ngừng run rẩy bả vai vẫn là bại lộ nhìn hắn hoảng loạn bất an nội tâm, nhìn cơ hồ muốn khóc ra tới lâm tùy châu, lâm ái quốc phụ thanh cười, duỗi tay ở hắn no đủ trên chán sở, ta không có việc gì, ngươi mau đỡ ta lên, ta. Lời còn chưa dứt, nàng mỹ mắt nặng nề rơi xuống. Lâm tùy châu ngẩng đầu nhìn giang đường. Ánh mắt kia lạnh lẽo làm nhân tâm hàn, đi tiêu quản gia bị xe, mau chút. Giang đường gật gật đầu, thất tha thất thể chạy tới gọi người. Xe thực mau chuẩn bị tốt, Lâm Thủy Châu đã khôi phục bình tĩnh, hắn đem người vững vàng đặt ở ghế sau. Chính mình vội vàng ngồi trên ghế điều khiển phụ, Giang đường đang muốn đi theo đi lên khi, Lâm Thủy Châu ngăn lại nàng, người lưu tại gia nhìn sớ nhất bọn họ. Chính là, Lâm Thủy Châu vươn tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng khắp đêm, cười ôn nhu: ta không có việc gì, người ngoan. Hàn Thu liêm tầm mắt, ánh mắt một mảnh thâm trầm, "Đi thôi." Cửa sổ xe thượng riêu, xe ảnh dần dần biến mất ở tầm mắt. Giang Đường gắt gao nắm chặt nắm tay, nàng tại chỗ lẳng lặng đứng một lát sau, quay đầu lại đi ga ra đem chính mình xe khai ra tới, nhất giống chân ga gắt gao đổi kịp trước xe. Đêm khuya dòng xe cộ không phải rất nhiều, một đường thẳng đường vô đổ, chờ Giang Đường vào bệnh viện, Lâm Ái Quốc đã đưa vào tới rồi phòng cấp cứu. Tiên tĩnh không tiếng động trên hành lang, Lâm Thủy Châu bồi hồi ở phòng cấp cứu trước cửa. Hắn bóng dáng lược hiện cô tịch bất lực, giang đường có chút đau lòng, chạy chậm qua đi kéo lại Lâm Tùy Châu cánh tay. Nam nhân thân mình run lên, rũ mắt nhìn đến nàng mặt khi, trong thần sắc để phòng nháy mắt bông, ta không phải làm ngươi ở nhà sao. Giang đường gắt gao lôi kéo Lâm Tùy Châu kêu lệnh băng tay, ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho hắn ăn ủi, bọn nhỏ đều ngủ, ta làm chờ hắn cũng không có gì ý tứ. Hắn thở phào khẩu khí, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Mẹ có thể là quá mệt mỏi, ngươi không cần lo lắng. Lời nói là nói như thế nào? Nhưng Giang Đường một lòng trước sau treo. Nàng mua hè tới bệnh viện thời điểm gặp phải quá Lâm Ái Quốc hai lần, hỏi khi nàng thể thoát phủ nhận, hiện giờ nhiều tới, nói vậy nàng có chuyện gì gạt bọn họ. Đi thôi, lại đây ngồi một chút. Lâm Thủy Châu không chịu động, Giang Đường mạnh mẽ đem hắn lôi kéo tới rồi một bên ghế nghỉ chân. Hắn ánh mắt trước sau không có từ phòng cấp cứu thượng rời đi, gắt gao nhấp khởi cánh môi phát tiết hắn nội tâm nôn nóng, Giang Đường lông mi run rẩy dơ tay đem đầu của hắn nhẹ nhàng vặn đặt ở ngạch chính mình trên vai không quan hệ ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát giang đường một chút một chút chụp phổi nam nhân phía sau lưng hai người thấu thật sự gần nàng thậm chí có thể nghe được hắn rồn dập nhảy lên trái tim lâm tùy châu nhắm hai mắt bốn phía một mảnh hắc ám trên người nàng hương khí cùng đều đều tiếng hít thở làm lâm tùy châu có một lát yên lặng ta không thể mất đi nàng ân ta biết Tiến tĩnh là lúc trên cửa ánh đèn ướn hai bên môn mở ra Ăn mặc áo bờ lọc trắng bác sĩ từ bên trong ra tới, hai người vội vàng đứng dậy đón qua đi. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, ánh mắt đảo qua ràng đường sau rừng ở Lâm Tùy Châu trên người, ngài là nàng người nhà. Lâm Tùy Châu nói, ta là nàng nhi tử. Bác sĩ lắc đầu, các ngươi cùng ta đến đây đi. Hai người đi theo bác sĩ vào văn phòng. Tiểu tâm tướng môn mang lên sau, bọn họ ngồi ở bàn làm việc đối diện. Bác sĩ kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần trần bệnh báo cáo. Ngài mẫu thân đã từng đã tới chúng ta bệnh viện đã làm trị liệu, đây là bệnh của nàng lịch báo cáo, các ngươi có thể xem một chút. Lâm Tùy Châu mở ra túi, một hàng một hàng đảo qua, trên mặt biểu tình dần dần lãnh hạ. Ba tháng trước tới làm chuẩn bệnh khi, người mẫu thân đã là dạ dày ung thư thời kỳ cuối, trong lúc vẫn luôn ở dùng dược vật duy trì, hiện tại tình huống thực không lạc quan. Hắn ngẩng đầu, giải phẫu đâu. Bác sĩ lắc đầu, đã bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Trong không khí lâm vào yên tĩnh, hắn hầu kết lan lột. Thanh âm thế nhưng so bình thường còn muốn bình tĩnh vững vàng, nàng còn có bao nhiêu thời gian dài. Châm thi 7 ngày, nhiều thi 1 tháng, ung thư tế bào đã khuếch đến toàn thân, dược vật cũng không chế không được bao lâu. Hắn không biết là như thế nào đi vào phòng bệnh. chốc mũi tràn ngập gây mũi khó nghe nước sắt trùng vị. nằm ở trên giường bệnh nữ nhân có sắc bén mặt mày, bọn họ cứ việc không phải thân sinh, nhưng lớn lên phi thường tương tự, khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy nàng, Lâm Thủy Châu liền cảm thấy thân thiết. Giờ này khắc này. Hắn kia không ai bị nổi mẫu thân như là tàn phá người ngẫu nhiên nằm ở màu trắng khăn trải giường thượng, đôi mắt hợp lại, không còn có ngày xưa sắc bén sắc thái. Lâm Thủy Châu tay gắt gao bóp khung cửa, mu bàn tay gân xanh nô lên, hắn nha quan đánh run, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Hắn rất ít khóc, từ chính mắt nhìn thấy cha mẹ song vong sau, liền rốt cuộc không rớt quá một giọt nước mắt, càng cảm thụ không đến bi thương, hiện giờ lại bị lớn lao khổ sở cắn nuốt bao phủ. Lâm Thùy Châu bụng quay cuồng, Quỷ thân nôn khan ra tiếng. Hắn bóng dáng thoạt nhìn như là hải tử bất lực. Giang đường ngôi run run, từ sau ôm lấy hắn. Lâm Thủy Châu. Ta không có việc gì. Hắn bế nhắm mắt, nắm lấy tay nàng. Ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Thực xin lỗi. Giang đường hốc mắt đỏ đậm, phía trước ta xem qua nàng tới bệnh viện. Lúc ấy ta hẳn là nói cho ngươi. Hắn không nói chuyện, đôi mắt bình tĩnh nhìn trên giường Lâm Ái Quốc. Lâm Ái Quốc đã tỉnh, quay đầu đối thượng hai người tầm mắt Lâm Tùy Châu sợ mẫu thân phát hiện hắn ở khóc, vội vàng bùi qua thân lau khô nước mắt, hít sâu một hơi bình phục hạ tâm tình sau, kéo ra ghế rửa ngồi ở nàng trước mặt. Nàng toàn thân thất lực, trên người mỗi một khối xương cốt đều ở kêu gào đau đớn. Lâm Ái Quốc cường chống thân thể ngồi dậy, thoáng nhìn hai người trên mặt nước mắt, lạnh giọng sau tỏ vẻ khinh thường, đều lớn như vậy người, khóc cái gì, làm đến ta đã chết giống nhau. Lâm Tùy Châu nhìn về phía nàng, ngài sinh bệnh vì cái gì không nói cho ta, ta nói cho ngươi liền không cần bị bệnh. Lâm Thủy Châu nhấp môi trầm mặc. Qua một lát sau, nói, bác sĩ nói ngải cự tuyệt trị liệu. Lâm Ái Quốc không cho là đúng, điều tra ra thời điểm đã là thời kỳ cuối, không được cứu trợ, ta nhưng không nghỉ cả ngày ở bệnh viện nằm cắm cái ống, quả thực chính là bị tội. Hắn không nói chuyện, trong ánh mắt rõ ràng chính là oán trách. Phía trước ta không quá yên tâm ngươi, hiện tại ngươi nhìn nữ song toàn, gia đình mỹ mãn, liền tính ta không còn nữa ngươi cũng có thể hảo hảo tồn tại. Lâm Ái Quốc ở trên mặt hắn méo đem. Mẹ ngươi là trên chiến trường chết quá người, hiện tại bất quá là muốn vinh viên về hưu, không cần thiết rất nước mắt. Lâm Ái Quốc mười mấy tuổi toàn quân, trải qua quá ái nhân phản bội, cũng kiến thức quá bạn thân rời đi, sinh ly tử biệt sớm đã xem đạm, nàng không sợ ung thư, càng không sợ tử vong. Ở bắt được kiểm tra đơn kia một khắc, Lâm Ái Quốc chuyện thứ nhất tưởng chính là muốn gạt nhi tử, chuyện thứ hai tưởng chính là sung sướng quá song quãng đời còn lại. Ta di chúc đã lập hảo, sau đó không lâu luật sư liền sẽ liên hệ các ngươi. đúng rồi. Lễ tang không cần làm như vậy xinh đẹp, ta mộ địa đính các ngươi cha mẹ bên cạnh, vài thập niên không gặp, rất tưởng bọn họ. Nói nói, Lâm Ái Quốc nước mắt đột nhiên liền rơi xuống. Nàng chịu hạ cái mũi, lung tung lau mặt thượng nước mắt sau, ngươi trước đem giang đường chuyện này xử lý, ta ngươi không cần lo lắng. Rụt rẻ Lâm Ái Quốc rút hắn mặt, nghĩ thoáng chút, nghĩ thoáng chút, người đều sẽ chết. Lâm Thủy Châu biết, hắn nhìn Lâm Ái Quốc, nữ nhân đã già rồi, trên đầu có đầu bạc, khỏe mắt có nếp nhăn. Hắn giờ phút này mới ý thức được mẫu thân thực gầy yếu nhỏ sinh, Lâm tùy Châu môi liên lụy, gắt gao ước chế nước mắt. ân Lâm Ái Quốc cuối cùng cười, vậy các ngươi trở về đi. Giang đường ngồi vào nàng mép giường ta bồi ngươi. Ai hư đừng, làm đến ta sống không quá ngày hôm sau giống nhau. Lâm Ái Quốc đặng hạ chân, bọn nhỏ còn ở nhà đâu, các ngươi ở chỗ này ta biến yếu. Sau khi trở về trước cho ta tức phụ hết giận A. Nàng cố chấp, hai người cũng không hảo cường hành lưu trữ. Giờ phút này đã là 12 điểm nhiều. Ngoài cửa sổ nghe Hồng đang sen, bảy màu ánh đèn ở trong đêm đen hơi hơi lập lòe. Hắn nhìn cửa sổ xe phát phi lưu mà qua cảnh đêm, ánh mắt chung là một mảnh yên tĩnh. Nhìn nam nhân kia anh tuấn sơn mặt, Giang Đường chậm rãi lại gần qua đi, hắn có điều kinh giác, nâng lên cánh tay đem Giang Đường ôm nhập tới rồi trong lòng ngực. Về nhà sau Lâm Thùy Châu một mình đem chính mình quan nhập đến trong thư phòng, nhìn trầm chằm kia nhắm chặt cửa phòng, Giang Đường nội tâm ngăn không được lo lắng, thở dài không khỏi kêu hệ thống. Tiểu khả, người ở đâu? Tiểu khả, không ở. Giang đường không rảnh lo cùng hệ thống pha trò, ngự khí hạ xuống, có biện pháp nào có thể cứu ta bà bà. Đem ta một nửa sinh mệnh phân cho nàng cũng đúng, phía trước không phải nói ta sinh mệnh có thể phân cho hạ hoài nhuận sao. Kia hiện tại cũng nên có thể phân cho người khác đi. Dù sao chỉ cần bọn nhỏ nghe lời, nàng sinh mệnh là có thể kiếm trở về, liền tính kiếm không trở lại cũng không quan hệ, nàng này mệnh vốn dĩ chính là nhặt được. Thiếu sống một ngày sống lâu một ngày lại có quan hệ gì? Tiểu khả hiển nhiên bị giang đường khiếp sợ tới rồi, chậm chạp không có mở miệng, qua đã lâu mới nói. Ngươi nghiêm túc. Giang đường gật đầu, ta nghiêm túc. Kêu đáng tiếc. Tiểu khả thở dài, lâm ái quốc tử vong là tất nhiên, không có biện pháp chuyện này. Nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, một chút biện pháp đều không có. Thực xin lỗi, không có cách nào. Nếu ngươi trước tiên biết trước lâm ái quốc sẽ tử vong, nói không chừng còn có thể thay đổi. Chính là hiện tại lâm ái quốc ung thư thời kỳ cuối, ung thư tế bào khuyết tán toàn thân, liền tính ngươi có bàn tay vàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất ta. Hảo, ngươi có thể lăn. uy Tiểu khả nguyên bản tưởng nhiều lời vài câu, xem nàng tâm tình không tốt, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng lăn. Giang đường ngồi ở trên giường không hề buồn ngủ, trong một đêm đã xảy ra như vậy sự, nàng lín nên cảm thấy mỏi mệt, nhưng mà đại não so khi nào đều phải thanh tỉnh. Chính là ngồi, môn kéo kẹt thanh bị đẩy ra. Giang đường sửng Theo thanh âm nhìn qua đi. Cửa, tiểu sơ nhất ăn mặc áo ngủ thật cẩn thận hướng nàng nhìn xung quanh. Giang đường trong lòng mềm nún hướng hắn vất tay, lại đây. Sơ nhất tiểu tâm đem cửa phòng khép lại sau, đi qua. Ngươi như thế nào không có ngủ? Sơ nhất nói, ta nghe được các ngươi đi ra ngoài, mãi mãi làm sao vậy? Hắn mắt to nhìn giang đường, sạch sẽ sáng ngời đồng mắt làm giang đường từng trận mềm lòng. Ngươi muốn biết? Sơ nhất lắc đầu, ngài nếu là tưởng nói, ta liền muốn biết. Ngài nếu là không nghĩ nói, ta liền không muốn biết. Hắn vẫn luôn là ấm áp tiểu thân sĩ. Giang đường cuối cùng quyết định không đối hài tử dấu dếm, thành thật nói cho hắn tình hình thực tế, nại nại sinh bệnh, khả năng. Kế tiếp nói không cần nhiều lời, hắn đều hiểu. Biết được thân nhân sắp sửa rời đi, sơ nhất trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, biểu hiện cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Ba ba đâu? Hắn hỏi, ba ba hiện tại có phải hay không rất khổ sở? Giang đường gật đầu. Sơ nhất rũ xuống thật dài lông mi. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không thêm che giấu lo lắng, ta đây như thế nào an ủi hắn. Giang đường đem sơ nhất ôm đến trong lòng ngực, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, là được. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Hắn nâng lên giang đường khuôn mặt, đột nhiên nói, muội muội, ngươi gầy. Hài tử trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Giang đường ngẩn ra, hốc mắt lại lần nữa đỏ. Nàng có thể là già rồi, cảm xúc nói đi lên liền đi lên. Như là hiện tại, hài tử vô cùng đơn giản một câu liền dẫn tới nàng chót mũi lên men. Mụ mụ không cần khổ sở. Sơ nhất dùng sức ôm giang đường, sơ nhất sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần khổ sở. Hắn lặp lại nói rất nhiều biến không cần khổ sở. Giang đường hít hít chua sót cái mũi, mụ mũ mụ mũ không khổ sở, sơ nhất mau chút đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Hắn lắc đầu, ta chưa hống ngài ngủ, ngài vẫn luôn vội vàng đóng phim, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nói. Sơ nhất từ giang đường trong lòng ngực nhảy xuống, tiến lên đem giường phô hảo, sau đó nhảy nhót chạy ra phòng. Giang đường có chút không rõ nguyên do. Chẳng được bao lâu, tiểu thiếu niên lại từ bên ngoài chạy trở về, lần này bưng tràn đầy một chậu nước ấm. Sơ nhất có chút cố hết sức đem nước ấm đặt ở giang đường bên chân, vì nàng bỏ đi giày vớ, vén lên tay hào giúp nàng rửa chân. ấm áp thủy nháy mắt gột rửa nàng quanh thân mệt mỏi, sơ nhất nửa quỳ ở bên chân, rũ xuống lông mi lại trường lại quấn, hắn tay nhỏ mềm mại. Thần sắc bên trong tràn đầy chuyên chú nghiêm túc, giang đường mặt mày dần dần nhu hòa, nhịn không được hỏi, mụ mụ nếu là đi rồi, sơ nhất sẽ khổ sở sao? Sơ nhất gật gật đầu, ân. Hắn tiếp theo nói, nhưng sẽ không khổ sở lâu lắm. Sơ nhất nâng cầm lên, sáng ngời hai tròng mắt ảnh ngược nàng mặt, ta là đại ca, mụ mụ nếu là có một ngày không còn nữa, ta muốn nỗ lực chiếu cố đệ đệ muội muội, còn có ba ba. Mụ mụ ngươi cũng không biết, ngươi không ở, ba ba uống hoài rượu đến nửa đêm. Lương thâm còn đai trong quần, thiện thiện liền quần áo đều sẽ không đổi. Sơ nhất nếu là vẫn luôn khổ sở, liền không ai chiếu cố bọn họ. Hắn như vậy thiện lương, mặc kệ khi nào đều nhớ để muội, hắn ái mâu thân, nhưng hắn rõ ràng biết mâu thân không phải duy nhất, càng sẽ không vĩnh viễn làm bạn ở bọn họ bên người. Hắn có khả năng làm chính là trở nên càng thêm kiên cường càng thêm thành thủ, tính cả giang đường kia phân hảo hảo bồi thường cấp người nhà. Giang đường rốt cuộc nhịn không được, không lưng ở trên mặt hắn hôn hạ, mụ mụ sẽ không rời đi ngươi Ánh trăng sáng tỏ, hắn cười thẹn thùng ôn nhu. Giờ khắc này, Giang Đường quyết định muốn vinh viễn lưu tại bọn nhỏ bên người, lưu tại Lâm Tùy Châu bên người. Lên giường, Sơ Nhất cẩn thận hỗ trợ đắp chân đàng hoàng, sau đó bò đến Giang Đường bên người, tay nhỏ nhẹ nhàng chuột phủ nàng, mụ mụ mau ngủ đi. Sơ Nhất bồi người. Tiểu tử này như thế nào như vậy ngọc nga? Giang Đường nhắm mắt lại, bên hai chuyển đến hắn nhẹ nhàng ngâm nga thành, nguyên bản không buồn ngủ Giang Đường dần dần lâm vào giấc ngủ, chờ hắn ngủ lúc sau. Sơ nhất tay chân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng. Hắn không có ngủ, ôm chặt hai chân ngồi ở đầu giường, một mình nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng phát ốc. A vô, nại ngoại sinh bệnh. Sơ nhất cầm trống đầu gối, ánh mắt có chút mất mát, người nói người sau khi chết sẽ đi nơi nào. A vô không có đáp lại. Nói thực ra, hắn cũng không có cảm giác được rất khổ sở. Lâm ái quốc cùng bọn họ ở chung thời gian véo đếm trên đầu ngón tay, cùng bọn họ chơi thời gian càng là thiếu chi lại thiếu. Có đôi khi trở về một chuyến liền vội vàng đi rồi, biết được nàng sắp sửa rời đi, sơ nhất nội tâm rất là bình tĩnh. Hắn cảm thấy mãi mãi chỉ là phải tiến hành một hồi càng thêm dài dòng lữ hành, không bao giờ trở về lữ hành. Chương 122-122 Trong thư phòng, Lâm Thủy Châu người đơn ảnh chỉ. Hắn một mình ngồi vào hướng đông, nhìn mắt ngoài cửa sổ nhảy lên cao khởi dáng màu. Lâm Thủy Châu bế nhắm mắt cỡ lạc mở máy tính, hắn tìm được một cái hồ sơ. Bên trong rõ ràng là mấy trương ảnh chụp cùng cá nhân hồ sơ, trong đó còn có một đoạn video, hắn đem văn kiện sửa sang lại ra tới chia trợ lý. Lâm Thùy Châu đem ta chia người đồ vật cho hấp thụ ánh sáng hơn nữa giao cho cảnh sát. Mới vừa thượng tuyến trợ lý có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, thành thành thật thật đi an bài hắn công đạo sự. Lâm Thùy Châu đóng cửa máy tính, đứng dậy vứt lên quần áo chuẩn bị đi bệnh viện. Trợ lý xử lý này đó bất quá dùng nửa ngày thời gian, buổi chiều. Có người ở trên mạng tuyên bố mấy cái VL họ minh tinh hấp độc tàng đầu quay bồ, tiếp theo, lại phát ra video. Video quay chụp ở nửa đêm, dòng người trên trúc số đẩy, mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể mơ hồ phân biệt ra bên trong người thân phận. Không thể nghi ngờ là lịch trường phong. Lịch trường phong hấp độc thực mau hòa tan phía trước Lâm Tùy Châu cùng Giang Đường ly hôn sự, đại chúng đối lịch trường phong cảm quan bản thân không phải thực hảo. Hiện giờ chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, có thể nghĩ hắn sẽ bị nghìn người sở chỉ. Các fan tự nhiên không tin Âu Dương sẽ làm ra loại sự tình này, đau khổ thuê thủy quân hỗ trợ tẩy trắng, càng quan trọng là xoát hạ phía trước đề tài, nhưng mà tệ hơn kết quả ra tới. Cảnh sát thông báo, mô L họ nghệ sĩ nhân tàng độc bị bắt. Tội danh chứng thực, cũng không phải có người vu hoan bôi nhỏ, người qua đường ngạc nhiên, các fan hết đường chối cãi. Về trên mạng động tĩnh lịch trường phong không biết gì, bị bắt khi hắn đang ở trong nhà ngủ, từ bị giang đường cự tuyệt sau, hắn đã 2 ngày không có ra cửa, nhìn phá cửa mà vào cảnh sát. Không đợi lịch Trường Phong nói cái gì, đối phương liền đưa ra giấy chứng nhận cùng điều tra lệnh. Thực mau, bọn họ ở hắn trong ngăn tủ tìm được rồi một bao còn không có tới kịp xử lý rất màu trắng bột phấn. Thỉnh ngài cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát nhân dân hướng hắn cười chào phúng, trong ánh mắt mang theo rõ ràng kinh thường. Nửa ngọng nửa tỉnh lịch Trường Phong tức khắc thanh tỉnh, dãy rùa suy nghĩ muốn chạy trốn khai bọn họ giam cầm. Chờ một chút, là ai cho các ngươi tới? Có phải hay không Lâm tùy Châu? Bắt ngươi liền bắt ngươi. Ngươi quản ai báo án? Cảnh sát nhân dân lười đến cùng Lịch Trường Phong nhiều lời, ra hắn hướng dưới lầu đi đến. Lúc này tiểu khu cửa đã ngắm bắn không ít phóng viên, xem hắn ra tới sau, đèn flash bùm bùm rơi xuống lại đây, rất là loa mắt. Lịch Trường Phong đầu bù tóc rối, nhìn chầm chằm trước mắt đám người cùng phóng viên xuất thần, nhìn cách đó không xa xe cảnh sát, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình xong rồi. Phản ứng lại đây sau, hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, đối với màn ảnh rít gạo ra tiếng, ta là bị hãm hại. Ta không có hấp độc. ta là bị người hám hại, khẳng định là Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu muốn cho hắn chết, muốn cho hắn thất bại thảm hại. Lịch trường Phong tái nhợt môi không được run rẩy, hắn cô chấp không nghĩ thượng xe cảnh sát, dãy rủa chung, không kiên nhẫn cảnh sát nhân dân ấn hắn cổ đem người mạnh mẽ tắt đi vào. Một đoạn này là phát sóng trực tiếp, Vong Hưu cùng Giang Đường ở trên TV vây xem toàn bộ hành trình. Nhìn TV thượng tùy ý Trương Dương người thanh niên, Giang Đường nội tâm nhịn không được tức hận, nàng đã từng nhắc nhở qua hắn, Đáng tiếc hắn không cho là đúng, thân là nghệ sĩ, hoàng đánh cuộc độc không thể đụng vào, nhưng hắn không hiểu, thậm chí tưởng hãm hại cho người khác. Sự tình bộc lộ đột nhiên, trừ bộ lịch trường phong ngoại, lão công của ta là cha nam đoàn phim cũng đã chịu liên lụy, web giả mã nguyên bản dự định ở 11 nguyệt bá ra, chuyện này vừa ra, đương kỳ tự nhiên muốn một lần nữa điều chỉnh, vẫn luôn đè nặng không bá cũng có khả năng. Xem náo nhiệt người qua đường nhóm cũng nghĩ đến chuyện này, sôi nổi đối giang đường tỏ vẻ đồng tình càng có rất nhiều đối lịch trường phong tao nộ tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa đường chỉ tụ tập mà ngại con đệ nhất bộ của ta đau lòng hù ố đa nhi phỏng chừng là sẽ không bá đau lòng giang đường nước khoáng ta một người qua đường là thật sự bắt đầu đau lòng giang đường này kịch xem đường xá còn rất chờ mong đường ngội nhi lão bà của ta phía trước đường đỏ lịch phân đâu các ngươi gia chủ tử bị bắt hiện tại không ra nhảy nhót bộ định tuyến bọn họ có thể nhảy nhót cái cây búa Lịch Trường Phong lần này xem như lệnh, hấp độc cả đời hát. Tiểu Tuyết Hoa lạp lạp lạp lạp, trật trật trật, may mắn lăn ra hoang ngu, Hắn nơi nào tới mặt đi xem thường hoang ngu. Báp Giang, hoang ngu nghệ sĩ không nói, cái đỉnh cái chính năng lượng, hiện tại ngẫm lại, vận mệnh chú định đều có ý trời a. Giang Đường lại phiên phiên bình luận, Lịch Trường Phong chuyện này vừa ra, đảo không ai chú ý Giang Đường cùng Lâm Tuy Châu, ngẫm lại cũng là chuyện tốt nhi. Nàng buông di động, xem thời gian không sai biệt lắm sau, thu thập đồ vật đi trường học tiếp sớm nhất. Sau đó đi bệnh viện xem Lâm ái Quốc. Nhận được sơ nhất lại đi bệnh viện đã là 6 giờ tả hữu, chờ giang đường Lãnh Hải Tử đi vào, Lương Thâm cùng Lương Thiện sớm cũng đã tới rồi. Hai cái tiểu gia hỏa còn không có ý thức được ngoạiãn mạn sinh bệnh nặng, ở trong phòng bệnh lại chạy lại nhảy, ồn ào đến người không được yên ổn. Sơ nhất buông cặp sách, quát lớn trụ để muội, "Lương Thâm, Thiện Thiển, an tĩnh điểm." Hai người một giây ngoan ngoãn. Đi cấp mãi mãi tẩy cái quả táo. Lương Thâm nghe lời đi tẩy quả táo, tẩy hào sau nhìn chằm chằm kia đỏ rực quả táo nuốt một ngụm nước miếng mãi mãi ta trước giúp ngươi ăn một ngụm nhìn xem có hay không sâu Răng rắc một ngụm cắn hạ, thanh thúy ngọt lành lâm ái quốc thở dài duỗi tay ở hắn trên đầu tàn nhẫn xoa nhẹ một phen nhà của chúng ta như thế nào liền ra ngươi cái này đứa nhõng đốc lâm lương thâm mãi mãi ta không đốc nói xong lại cúi đầu răng rắc răng rắc một trận đạm chờ hắn ăn xong sau lâm ái quốc nhìn về phía giang đường cùng lâm tùy châu các ngươi trước đi ra ngoài đi Ta cùng hài tử nói một lát lời nói. Hai người gật gật đầu, rời đi phòng. Lâm ái quốc dựa vào mềm mại gối đầu, trước mắt ba cái hài tử các có các ưu tú. Lúc này một cái đang xem cửa sổ thượng hoa nhi, một cái ở ăn, giữ lại một cái tiểu sơ nhất hỗ trợ dịch trăn. Nàng không cấm dắt khoe môi, các ngươi đều lại đây. Lâm ái quốc thanh âm có chút suy yếu, thiển thiển tiến đến nàng mép giường, mãi mãi, người như thế nào lạc. Ba cái hài tử chung, liên thuộc thiển thiển lớn lên xinh đẹp, cũng nhất giống Lâm Thùy Châu mắt to tử cùng lâm tùy châu khi còn nhỏ giống nhau như lúc đối với tiểu nhân đại nhân luôn là thiên vị lâm ái quốc cũng không ngoại lệ Mãi ngại sinh bệnh thiền thiền khuôn mặt nhỏ ưu sầu khuôn mặt nhỏ dán ở nàng khô gầy ngu bàn tay thượng vậy ngươi khi nào có thể hảo nha ăn xong một cái quả táo lương thâm đánh cái no cách hỏa tốc lại giặt sạch một cái sạch sẽ cấp lâm ái quốc vừa thấy ngươi sẽ không ăn cơm có thể ăn liền sẽ không sinh bệnh mãi mãi ngươi mau ăn ăn xong thì tốt rồi quả nhiên là cái tiểu đầu đất Lâm Ái Quốc lại bắt đầu sầu. Trước bung, ta có lời cùng các ngươi nói. Ngao, Lương Thâm không dám lô mãng, bung trên tay quả táo ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Ba cái hài tử xếp hàng ngồi, mắt to đều nhìn trầm trầm nàng. Nhìn lớn lên không ít cháu trai cháu gái, Lâm Ái Quốc đột nhiên có chút hối hận lúc trước không có nhiều bồi bọn họ, nội tâm càng có chút tiếc nuối, không bao giờ có thể nhìn thấy bọn họ lớn lên khi bộ dáng. Nại nại sắp chết, Lâm Ái quốc là cái thẳng tính, sẽ không cùng bọn nhỏ nói dối cũng sẽ không điểm tô cho đẹp tử vong, rời đi chính là rời đi. Liên tính bọn họ là hải tử, cũng không có gì tất yếu giấu dếm. Thiển thiền, thiền ngoái ngoái đầu, cùng. Cùng Âu Dương bà ngoại giống nhau sao? Chết cái này chữ đối bọn họ tới nói có chút xa lạ. Thiền Thiển như mày, nghĩ đến rốt cuộc chưa thấy qua Âu Dương cùng bà ngoại, nàng không cấm trở nên khổ sở lên, vì cái gì nha? Ngoài ngoài sinh bệnh. Lâm Ái Quốc cẩn thận giải thích, chờ ta ngủ sẽ không bao giờ nữa sẽ đã tỉnh. Đó chính là cùng Âu Dương bà ngoại giống nhau. Thiển thiển hốc mắt đột nhiên đỏ, nàng khổ sở bò đến lâm ái quốc trong lòng ngực, ta không cần ngươi chết, ngươi chết nói, thiển thiển liền sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta sẽ tưởng ngươi. Thiển thiển sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, liền tính cùng ngãi ngãi không có sinh hoạt quá quá dài thời gian, nhưng nàng vẫn cư nàng, liền tính nàng có chút hung, động bất động mắng bọn họ, nàng cũng rất thích. Lâm ái quốc nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng nuốt ve thượng thiển thiển mềm mại vành hai, chờ ngãi ngãi không còn nữa. Các ngươi phải hảo hảo nghe mụ mụ nói, có thể chứ. ân Ba cái hải tử thật mạnh gật đầu. Đặc biệt là ngươi, lương thâm. Đối mặt lương thâm khi, lâm ái quốc mặt lập tức bản đi xuống, ngươi nhất không nghe lời, đừng tưởng rằng ta không ở liền không ai của ngươi, về sau ngươi muốn hiểu chuyện chút, biết không. Lương thâm nhó miệng, không tình nguyện gật gật đầu. Cuối cùng, lâm ái quốc ánh mắt đặt ở sơ nhất trên người. Hắn giống như hắn tên như vậy, là nhất độc nhất vô nhị, nhất đặc biệt người. Sơ nhất không giống muội muội như vậy toát ra bi thường, càng không nghĩ lương thâm ngây thơ, hắn ánh mắt thanh minh bình tĩnh, như là đã sớm tiếp nhận rồi sắp sửa đã đến kết quả. Sơ nhất. Lâm ái quốc thanh âm nhu hòa đi xuống, mãi mãi cũng không có ghét bỏ người vô. Sơ nhất sửng sốt. Nàng nói, cho tới nay, ngươi đều là để cho ta kêu ngạo tôn tử. Hắn đôi mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng. Ngươi muốn vui sướng lớn lên, hảo sao? Sơ nhất lông mi run run. Ánh nắng bị một mảnh khói mù sờ che đậy, ngái ngái mặt so mây đen còn muốn u ám. Nàng trong mắt đã đã không có ngày xưa minh quang, làm như lập tức khô kiệt ngọn nến, một mình tản ra cuối cùng nhiệt độ. Sơ Nhất cảm giác chính mình hết hầu bị thứ gì lấp kín giống nhau, khó chịu làm hắn nói không ra lời. Thẳng đến thật lâu về sau, Sơ Nhất mới biết được chính mình giờ phút này tâm tình gọi là cực kỳ bi ai. Hảo, cuối cùng hắn gật đầu đồng ý. Lâm Ái Quốc thở phào khẩu khí, vây vây tay đuổi rồi bọn họ đi kêu ba ba mụ mụ vào đi. Sơ Nhất nhảy xuống ghế dựa, lôi kéo đệ đệ muội muội ra phòng bệnh. hành lang ghế dài thượng, Lâm Thủy Châu chính dựa vào Giang Đường ngủ. Từ Lâm Ái Quốc sinh bệnh, hắn đã mấy đêm không có chấm mắt. nghe được động tĩnh, Lâm Thủy Châu tức khắc bừng tỉnh. Sơ Nhất đi đến bọn họ trước mặt, mãi mãi cho các ngươi đi vào. Giang Đường nhìn mắt Lâm Thủy Châu, nói, vậy các ngươi ở chỗ này không cần chạy loạn. có thể chứ. thấy bọn họ gật đầu, hai người đứng dậy mà nhập. ngài hảo chút sao? nhìn gầy đi xuống Lâm Ái Quốc, Lâm Thủy Châu trong ánh mắt bi thương càng thêm nồng đậm. Ngồi đi, các người. Ngài muốn nói cái gì liền nói, không cần phải xen vào chúng ta. Lâm Thủy Châu nắm lấy tay nàng, Lâm Ái Quốc hàng năm lấy thương, lòng bàn tay bố thật dày vết chai, xương tay cũng so giống nhau nữ nhân đại. Này đôi tay ôm hắn đi ra ổ sói, lôi kéo hắn lớn lên. Cách nhiều năm như vậy, mới phát hiện như thế gầy yếu nhỏ sinh. Lâm Thủy Châu du mắt, gắt gao nắm chặt nàng năm ngón tay. Trước mắt hình ảnh có chút tàn nhẫn. Giang đường cắn cắn môi có chút không đành lòng xem. Ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng, ta không nói chính là sợ nhìn đến các ngươi này muốn chết muốn sống đức hạnh. Lâm Ái Quốc ở Lâm Thùy Châu chán thượng cho hạ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố lão bà, biết không? Lâm Thùy Châu câu môi cười khẽ, không cần ngài nói ta cũng biết. Còn có giang đường Lâm Ái Quốc nhìn về phía nàng, ngươi sống một đời, đừng làm chính mình chịu ủy khuất. Ai khi dễ ngươi, ngươi liền khi dễ trở về, không cần lưu tình mặt. Ơn, ta biết. Nếu châu châu đối với ngươi không tốt, ngươi liền rời đi hắn, ngàn vạn không cần vì hài tử nhung nhịn. Nàng cái mũi có chút toan. Hắn không dám đối ta không tốt. Lâm Ái Quốc quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy Châu, một đôi mắt tinh tế đoan trăng hắn, nàng xem như vậy cẩn thận lại là như vậy không tha, rụt dẹ từ nhỏ quá đáng thương đốn hạ, bất quá ngươi hiện tại có già, không cần sợ, ngươi phải hảo hảo sống sót, quá đi xuống, hảo hảo giáo dục hài tử lớn lên. Mẹ! Hắn ngăn cản trụ nàng, ngươi không cần nói nữa. Lâm Thủy Châu rất sợ chính mình lại rất nước mắt, càng sợ chính là Lâm Ái Quốc khổ sở. Chỉ có hắn biết hắn mẫu thân cả đời này quá có bao nhiêu không dễ dàng. Nàng cuộc đời này ngộ quá hai cái nam nhân, một cái cuộc đời này không thấy, một cái. Âm dương lưỡng cách, mà nàng bản thân, chết ở nàng trước mặt, nàng kiến thức qua quá nhiều ly biệt, có lẽ tử vong đối nàng mới là tốt nhất quy túc Lâm Thủy Châu minh bạch, tất cả đều minh bạch. Chỉ hàn huyên vài phút, Lâm Ái Quốc liền lại đã ngủ, nàng nhắm hai mắt hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện, lâm thủy châu bế nhắm mắt đem nước mắt cưỡng bức trở về, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, khom lưng cho nàng đem chăn sửa sang lại hảo. làm xong hết thể sau, lâm thủy châu ôm lấy giang đường rời đi phòng bệnh. bọn nhỏ mệt mỏi, nằm ở ghế trên toàn đã ngủ, nhìn kia từng trương điểm mỹ ngủ nhan, lâm thủy châu cô đơn tâm tình có điều giảm bớt. hắn tiến lên vài bước đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực, thiển thiển đi tấp hai hạ miệng, nắm chặt hắn cả vạn. giang đường ngồi vào hắn bên người, thân thể hướng qua gian gián. Ngươi rửa một chút. Lâm Thủy Châu thực nghe lời lại gần qua đi. Trên hành lang người đến người đi, nên bước vội vàng, thường thường nghe được người khóc kêu cùng tiếng cười, nhân sinh trăm thái, sinh lão bệnh tử toàn bộ dung ở cái này tiểu thế giới. Lâm Thủy Châu nửa hít mắt, ta giữa chưa đi xem mộ địa. Ân, ta mẹ muốn ngủ ở ta mẹ để bên kia, chính là ta muốn cho nàng cùng dưỡng phụ cùng huyện. Giang Đường lặng lặng nghe hắn nói, nàng luôn là một ngụm một cái đảng cùng nhân dân, kỳ thật nội tâm thực mê tín. Lâm Tùy Châu rất hạ khoe miệng, ta biết nàng vì cái gì nhất định phải đi mẹ đẻ bên kia, nàng tưởng cho bọn hắn một công đạo. Lâm Ái Quốc tưởng chính miệng nói cho bọn họ, bọn họ nhi tử trưởng thành, nàng hảo hảo đem hắn nuôi lớn. Những việc này Lâm Tùy Châu đều biết. Chính là, nàng tuy rằng không nói, nhưng hẳn là tưởng cùng phụ thân ở bên nhau. Lâm Ái Quốc tình yêu cũng không tinh tế, cùng dưỡng phụ sinh hoạt thời điểm, thậm chí nghe không thấy bọn họ có điều giao lưu, nhưng Lâm Tùy Châu có thể cảm giác được bọn họ chi gian cảm tình. Cái loại này ngọt ngào bất động thần sắc biểu lộ ở hai người bên người. Dưỡng phụ chết thời điểm Lâm Ái Quốc không có rớt một giọt nước mắt, dứt khoát lưu loát chuẩn bị lễ tang, cuối cùng lại vô tâm không phổi chạy ra đi du lịch, có người nói nàng căn bản không yêu đối phương, vì chỉ là Lâm gia gia nghiệp, đối với này đó, Lâm Ái Quốc chưa từng có quá giải thích. Nhưng chỉ có Lâm Tùy Châu thấy quá nàng một người ở toilet khóc, khóc ruột gan đứt từng khúc, khóc gần như ngất. Sau lại ban đêm... Cái kia từ trước đến nay kiên cường lãnh ngạnh nữ nhân như là tiểu nữ sinh giống nhau thật cẩn thận đem dưỡng phụ để lại cho nàng đồ vật sửa sang lại hảo đặt ở bên người, thậm chí một lần một lần đối với ảnh chụp lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Nàng có thể hay không trách tội ta? Lâm Thủy Châu nắm chặt nắm tay, đem mặt chôn ở Giang Đường hõm vai. Giang Đường không nói chuyện, nhẹ nhàng sờ sờ hắn tóc. Một hồi lâu, Lâm Thủy Châu cảm xúc có điều bình phục, hắn đứng dậy đem Thiển Thiển đưa đến Giang Đường trong lòng ngực, "Ngươi mang theo Hải Tử đi về trước đi." ta hôm nay lưu lại các đêm, nhìn buồn ngủ đến mí mắt cũng chưa mở hải tử, giang đường liền tính không cho yên tâm cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. ta đây vãn một ít lại đây bồi ngươi. không cần. hắn khẽ môi gợi lên, bên ngoài luận thực, ngươi một người ra tới ta không yên tâm. giang đường phình phình má, ta càng không yên tâm ngươi. ngươi xem ngươi hiện tại. lời còn chưa dứt, hắn môi dán lại đây, một mảnh ấm áp. giang đường trừng lớn mắt, thần sắc ngạc nhiên, bốn môi tương dán, vô cùng đơn giản ôn tồn không còn có mặt khác dư thừa động tác. Thực mau, Lâm Thủy Châu kéo ra hai người khoảng cách, hắn thâm thúy mê người hốc mắt thâm ý cười, đồng mắt chỗ sâu trong ảnh ngược Giang Đường ngừng đỏ mặt. Nam nhân kia thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng trắng non khuôn mặt, thanh âm mất tiếng trầm thấp, gần nhất vất vả ngươi, lao bà. Giang Đường lông mi run run, cái gì cũng thật tốt lánh bọn nhỏ rời đi bệnh viện. Nhìn theo bọn họ thân ảnh sau khi biến mất, Lâm Thủy Châu xoay người một lần nữa tiến vào phòng bệnh. Về đến nhà, Giang Đường dàn xếp bọn nhỏ đi nghỉ ngơi, lại tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo. Nàng trong lòng không yên tâm Lâm tùy Châu, tưởng tượng đến hắn vải thiên không hảo hảo ăn cơm ngủ, nội tâm càng là bất an, hắn nếu là đỉnh không được té xỉu ở bệnh viện, không ai chiếu cố làm sao bây giờ? Giang Đường nhíu mày vẻ mặt ưu sầu, nhìn bên ngoài thâm trầm bóng đêm, cuối cùng quyết định đi bệnh viện bồi ở hắn bên người. Hạ quyết tâm sau, Giang Đường đi xuống lầu phòng bếp nhiệt điểm ăn, dùng dương giữ nhiệt trăng hảo, lại đi cầm hai thân quần áo. Kiểm tra một lần xác định không rơi xuống sau, Giang Đường cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Lâm Thùy Châu điện thoại đánh lại đây. Nàng đem điện thoại truyền được, Mịt rô phồn kia đầu, hắn hô hấp lâu dài, chậm chạp chưa ngữ. Một loại không tốt cảm giác đột nhiên sinh ra. Lãnh Dạ Trung, nam nhân thanh âm khàn khàn dị thường, "Giang Đường, ta thành cô nhi." Lệ cạch. Trên tay nàng túi rơi xuống đất. Chương 123 123. Lâm Ái Quốc hậu sự hết thể giản lược. Từ hỏa táng đến an bài lễ tang dùng 10 ngày không đến thời gian. Từ Lâm Ái Quốc qua đời, Lâm Thủy Châu so ngày xưa càng thêm trầm mặc ít lời, phát giác phụ thân bất đồng, Thiển Thiển cùng Lương Thâm cũng không dám nữa lại đây quấy rầy, sợ làm tức giận đến hắn. Toàn bộ ra bầu không khí có vẻ thập phần khẩn trương. Từ mộ viên trở về, Lâm Thủy Châu trực tiếp trở về phòng, nhìn nam nhân âm trầm bóng dáng, giang đường nặng nề mà thở dài. Mụ mụ. Thiển Thiển lôi kéo giang đường tay, Ba Ba thuật nhìn không vui, ta tưởng cùng Ba Ba chơi. Thiền thiền trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Gần nhất nàng không dám cùng Lâm Tùy Châu nói chuyện, càng không dám giống như trước như vậy ghé vào trong lòng ngực hắn làm nũng, tuy rằng hắn cả ngày ở nhà, nhưng bọn họ thấy số lần thiếu chi lại thiếu, ba ba thường xuyên một người ngồi ở sân, ai cũng không xem, ai cũng không để ý tới. Thiền thiền trong lòng lo lắng, lại cũng không dám tới gần. Giang đường sờ sờ nữ nhi mềm mại sợi tóc, không lưng nhìn thẳng thượng nàng đôi mắt, không quan hệ, ba ba quá mấy ngày thì tốt rồi. Thiển Thiển đi trước cùng các ca, ca chơi hảo sao. Thiển Thiển gật gật đầu, dầu dị không vui đi trong viện tìm các ca, ca. Giang đường buồn dầu xả phía dưới phát, thở sâu hướng trên lầu đi đến. Lâm Tùy Châu cũng không ở phòng ngủ, vậy nhất định ở trong thư phòng, quả nhiên, chờ giang đường đến thư phòng khi, nhìn đến nam nhân đang ở dựa bàn làm công. To như vậy thư phòng yên tĩnh, nhiều ngày không có nghỉ ngơi nam nhân so trước kia còn muốn gầy, hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, tay áo cuốn lên tới tay khuỷu tay chỗ. Hắn Mi mắt hạ xanh tím một mảnh, một đôi mắt nghiêm túc mà chuyên chú sửa chữa công ty văn kiện. Bởi vì xử lý tang sự, Lâm Thủy Châu đã không hạ rất nhiều công tác, mấy ngày nay cần thiết phải nắm chặt hoàn thành. Nàng Long Mi nhẹ nhàng run rẩy, khúc khởi ngón tay khấu vang cửa phòng, theo sau dạo bước đi vào, giang đường vòng đến Lâm Thủy Châu trên người, văn kiện thượng đồ vật nàng xem không hiểu, tùy ý đảo qua lui về phía sau khai tầm mắt. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa hào hảo ngủ. Lâm Thủy Châu lắc đầu nắm bút máy tay thon dài hữu lực công ty chồng chất rất nhiều văn kiện hôm nay cần thiết muốn chuẩn bị cho tốt ngươi đi trước nghỉ ngơi đi không cần phải xen vào ta hắn tiếng nói khàn khàn cơ hồ nghe không ra nguyên lai like âm điệu giang đường như mày ngươi thanh âm nghe tới không thích hợp giọng nói không thoải mái sao không có không thoải mái nói lâm thủy châu nửa nắm tay ở bên miệng thấp thấp hò khan vài tiếng quả nhiên không thích hợp giang đường giơ tay ở hắn trên chán loát một phen sau lại thử thử chính mình nhiệt độ cơ thể thực năng Nàng trong lòng một cái lộ bộ, không chút suy nghĩ đem bút máy từ trên tay hắn cướp đi, lôi kéo hắn cánh tay mạnh mẽ muốn đem người túng khởi, ngươi phát sốt, lại đây cho ta nằm. Ta không phát sốt. Lâm Tùy Châu cầm căng chặt, thân hình không có nhúc nhích chút nào, ngươi đem bút cho ta, cái này văn kiện với ta mà nói rất quan trọng. Giang đường cố chấp lắc đầu, ta mới mặc kệ cái gì văn kiện không văn kiện, ngươi thân thể so cái gì đều quan trọng. Ta nói ta không có việc gì. Không được. Giang đường đôi tay sau lưng. Ngươi lại đây cho ta nằm. Lâm Tùy Châu thâm hô khẩu khí, hắn bế nhắm mắt, thanh âm lược hiện vô lực. Giang đường, ta không công phu cùng ngươi nháo, ta muốn nội, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn lạnh nhạt rũ xuống con ngươi, ngược lại lại từ ống đựng bút cầm một con tân bút máy. Nam nhân sườn mặt ẩn ở ánh đèn dưới, bình tĩnh đạm mạc. Hắn trước kia chưa bao giờ sẽ dùng loại thái độ này đối mặt giang đường. Giang đường ngôi run rẩy, hốc mắt dần dần biến hồng, thực mau, nước mắt liền rất Nàng hung hăng đem bút quăng qua đi, ngữ liệu mang theo khóc nước nở, ngươi đã chết tính, ta mới lười đến quả ngươi. Lâm Thủy Châu thủ đoạn dùng sức, cảm hơi hơi nâng lên. Giang đường khóc lóc, thần sắc là chưa bao giờ từng có ủy khuất. Nàng nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất, càng nện ở Lâm Thủy Châu trong lòng. Nhìn khóc giống giang đường, Lâm Thủy Châu đột nhiên có chút mờ mịt. Hắn rốt cuộc. Đang làm cái gì? Người nhà đều ở hắn phía sau, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ được đi quay đầu lại xem một cái. Hắn là một cái phụ thân, một cái trợ phu, chính là hiện giờ thế nhưng làm Thê Nhi vì hắn lo lắng hãi hùng. Lâm Tùy Châu trong cổ họng khô khốc, hắn buốt buốt, rối tay kéo lại giang đường quần áo một góc. Ngươi giúp ta nấu cái cháo hảo sao? Ta có chút đói bụng. Hắn nửa nâng đầu, ánh mắt cùng hài Tử giống nhau hủy khuất sạch sẽ. Giang Đường thân mình run lên, phụt thanh cười, túi đầu mả sạch sẽ trên mặt nước mắt sau, tức giận nói: Ta nấu lại không hảo uống, ngươi khẳng định ghét bỏ, ta làm tiểu cao giúp ngươi nấu. Ta liền muốn cùng uống. Lâm Thủy Châu làm nũng dường như cơ cơ nàng góp áo, cho ta nấu, hảo sao? Được rồi. Nín khóc mỉm cười giang đường chụp bay hắn tay, ngươi về sau không cần như vậy hung ta. Hắn thần sắc thuật theo, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không làm như vậy, ta thể. Vậy ngươi còn muốn công tác sao? Lâm Thủy Châu nhìn mắt trên bàn lung tung rối loạn văn kiện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không được, ta lại tiếp tục nói, lao bà còn sẽ khóc. Giang đường hướng quá đạp chân, lan là ngươi. Nhìn hai tròng mắt đỏ đậm khuôn mặt hơi hơi ham đi xuống giang đường, lâm thủy châu ánh mắt hơi trầm xuống hạ, hắn bàn tay to khấu thượng kia tinh tế mềm mại vòng eo, cánh tay dài hướng quá bao quát, dễ như trở bàn tay đem người mang nhập tới rồi trong lòng ngực. mềm mại ghế trên, hắn gắt gao ôm nàng. tại đây hàn triệt ban đêm, chỉ có nàng có thể mang cho hắn một chút ôn nhu. lâm thủy châu đem mặt trôn nhập đến giang đường hõm vai chỗ, hít sâu một ngụm kia như có như không hương khí sau, ánh giọng nói nói, thật sự thực cảm ơn ngươi. lâm thủy châu thanh âm năng cả người khí thế toàn bộ biến mất, trở nên yếu ớt lại mẫn cảm. Nàng một lòng nắm thành một đoàn, ngón tay chạm chạm kia nóng bỏng vành tai, bất giác mềm hạ thanh âm, cảm tạ cái gì? Gần nhất đều là ngươi bồi ta, thực cảm tạ ngươi. Ta là ngươi đốn hạ, bạn gái, cũng là ngươi hải tử mẫu mụ, ngươi không cần cùng ta thấy ngoại. Hắn thấp thấp lượi, há mồm ở nàng xương quai xanh thượng cắn khẩu. Giang Đường Têu Dên Thanh, rũ mắt mí mắt nhẹ nhàng vỗ một phen sau, do dự mà hỏi, cái kia, ngươi muốn hay không làm? Khả năng hội tâm tình tốt một chút Người một vui sướng Tâm tình liền sẽ hảo Cũng không biết Lâm Thủy Châu còn có thể hay không để đến khởi tinh thần Nghe tiếng Lâm Thủy Châu nâng lên cảm Bình tĩnh cùng Giang Đường đối diện Thẳng đến xem đến trên mặt nàng tao hồng Hắn mới lắc đầu Ta bị bệnh Vậy ngươi đi ngủ đi Ta đi nấu cháo Ác Hắn ngoan ngoãn đứng lên Giang Đường vẫn luôn đưa Lâm Thủy Châu đi tới rồi trên giường Sau đó đi phòng bếp ngao cháo Nàng chỉ biết ngao gạo cây cháo bên trong lại phóng mấy viên long nhãn táo đỏ theo lý thuyết đây là nữ nhân sinh lý kỳ uống đồ vật bất quá tả hữu đều là bổ thân thể không cần như vậy chú ý nóng hầm hợp gạo kê cháo thực mau ngao hảo giang đường thịnh một chén thật cẩn thận bưng lên lầu. lâm thủy châu ta nấu hảo nàng cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường tiến lên đi xem hắn trên giường nam nhân đã sớm đã ngủ say bởi vì cảm mạo hắn tiếng hít thở phá lệ thô nặng nhìn hắn kia mệt mỏi bộ dáng giang đường có chút không đành lòng đánh thức hắn chính là nghĩ đến lâm tùy châu một ngày không ăn cơm trong lòng lại khó chịu lên cuối cùng nàng giũi tay đẩy tỉnh hắn lâm tùy châu ngươi ăn vài thứ ngủ tiếp nam nhân giữa mày hơi nhíu chậm rãi mở bừng mắt ngươi làm tốt ân giang đường bưng lên gạo kê cháo đặt ở bên miệng hô hô mới đem cái muông đưa qua đi tới à lâm tùy châu lâm tùy châu ta không phải tiểu hài tử giang đường cười hắc hắc ngượng ngùng ta đã quên hắn thần sắc bất đắc dĩ Liên nàng tay chậm rãi uống. ăn ăn, Lâm Tùy Châu cảm thấy hương vị có chút không đúng, nơi này phong cái gì. Giang Đường nói thực ra, bo bo, táo đỏ, cầu kỷ, còn có long nhãn hạt sen. Này không phải nữ nhân ở cứ khi uống đồ vật sao. Giang Đường, Nga, cuối cùng còn thả một muỗng đường đỏ. trách không được như vậy mị. Thấy Lâm Tùy Châu sắc mặt không đúng, Giang Đường vội vàng nói, cái kia, người đã lâu không ăn cơm, này ngoạn ý bổ thân thể, ta chắc qua. Lâm Tùy Châu gật gật đầu là rất bổ đến. Như thế nào tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Con hảo lại nói như thế nào hắn cũng ngoan ngoan uống xong rồi. ăn xong cháo, Giang Đường lại đi tìm thuốc trị cảm. Đại hắn uống dược nằm xuống, nàng hướng hắn chán thượng dán nhi đồng dùng hạ sốt dán. Lâm Thủy Châu chiều chán thượng sở, nhìn ánh mắt của nàng mặc danh. Giang Đường cao cao mặt, ngượng ngùng cười hai tiếng, đều là dược, ngươi chắc vá dùng. Lâm Thủy Châu thấy hắn đem đôi mắt nhắm lại, Giang Đường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vào đêm, nằm ở bên người nam nhân trước sau không an ổn. Hắn ở nói mê, biểu tình thoạt nhìn phi thường dễ rũ thông khổ, trên người không được ra mồ hôi lạnh, Giang Đường chỉ có thể một lần lại một lần đổi khăn lông cho hắn trà lau thân thể. Lâm Tùy Châu trên người nhũ ra, tứ chi vô lực, hắn đầu hôn hôn chầm trầm rõ ràng ngủ nhưng dị thường thanh tỉnh, nửa mở mở mắt khi, còn có thể nhìn đến cho hắn cái chăn lượng nhiệt độ cơ thể Giang Đường. Ấm màu cam ánh đèn chiếu rọi ở trên người nàng, làm nàng cả người đều trở nên ôn nhu lên. Nữ nhân cực mỹ, giờ phút này càng là như vậy. Ngươi tỉnh. Thấy hắn hít mắt, Giang Đường lòng bàn tay lại lần nữa dừng ở hắn trên chán, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có điều hạ thấp sau. Giang Đường trên mặt lộ ra cười tới, thiêu lại lui, ngày mai phỏng chừng liền không có việc gì. Lâm thủy Châu ho nhẹ vài tiếng, ngươi không ngủ. Ngươi như vậy ta như thế nào có thể ngủ được. Giang Đường đem nước gấm đưa đến hắn bên miệng, tới, uống chút thủy, sau đó đem khỏi ho nước đường uống lên. Lâm Thùy Châu thuận theo uống lên mấy ngụm nước, có chút hàm, bên trong hẳn là thả muối. Đừng hỏi như vậy nhiều lắm, làm ngươi uống liền uống. Lâm Thủy Châu không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút. Nước đường hương vị không phải rất dễ nghe, hắn mày lập tức nhíu lại, uống xong mới ý thức được, này không phải con của hắn cảm mạo khi uống đồ vật sao? Lúc trước vẫn là hắn không uống đâu. Tam khẩu uống xong, Lâm Thủy Châu nhắm hai mắt nói hai chữ, khó uống. Về sau không bao giờ cấp bọn nhỏ uống lên. Ta hầu hạ ngươi cả đêm. Ngươi còn ngại này ngại kia. Giang Đường nhíu môi, xúc lên chăn nằm đi lên. Lâm Thủy Châu mở mắt ra, thanh âm trầm thấp, ta vẫn luôn ở làm ác mộng. Ngươi mơ thấy cái gì? Lâm Thủy Châu hầu kết trên dưới quay cuồng một phen, mê ly ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, ngươi muốn hay không nghe một cái chuyện xưa? Giang Đường chuyển qua thân, hắn môi liên lụy, dùng bình tĩnh ngữ khí kể ra một đoạn phi thường tàn khốc quá vãng. Câu chuyện này nhân vật chính là cái tiểu nam hải, 4 năm tuổi không đến, ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Hắn sinh hoạt ở quân gia trong đại viện, cha mẹ là quân nhân, hàng năm không ở, làm bạn tiểu Nam Hải chỉ có trong viện lao nhân cùng một cái lao hoàng cầu. Hắn thông minh, có vẻ phá lệ không hợp đàn. Sau lại cha mẹ xuất ngũ, người một nhà quyết định đi miến điện lữ hành. Bi kịch từ làm quyết định giờ khắc này cũng đã phát sinh. Cha mẹ từng tiêu diệt quá một cái buôn lẩu ma túy hoa điểm, không ngờ còn có mấy người chạy trốn bên ngoài, bọn họ một đường theo dõi điều tra, cuối cùng tìm được rồi tiểu Nam Hải cha mẹ. Chỉ nhớ rõ đó là một cái đêm mưa, một nhà ba người suốt đêm bị bắt cóc đến trong rừng chỗ sâu trong. Nhỏ hẹp phòng ở, la hoàng chó hoang, gây mùi huyết tinh khí còn có không ngừng chuyển đến thét trói thai. Nói tới đây khi, Lâm Thủy Châu biểu tình trở nên phá lệ âm hàn. Tội phạm không có lý trí đang nói, bọn họ tìm được rồi một cái vô cùng tàn khốc trả thù phương thức, đó chính là làm cho tiểu Nam Hải mặt giết chết cha mẹ hắn. Tiểu Nam Hải đã bị cột vào trước bàn, chơ mắt nhìn kia đám người vì phụ mẫu tiêm vào dược vật. Dược vật sẽ làm bọn họ ở trải qua cha tấn khi còn bảo trì thanh tỉnh, bọn họ sẽ thanh tỉnh kiến thức đến tử vong quá trình. Châu châu, ngươi không phải sợ. Bị cha tấn bộ mặt hoàn toàn thay đổi mẫu thân như cũ cười đối hắn nói những lời này. Thái Dương sinh lạc, rơi xuống thăng. Trải qua 72 giờ sau, bọn họ vĩnh viễn rời đi, Tiểu Nam Hải cùng cha mẹ thi thể cùng tồn tại 24 giờ. Lại sau đó, uy phong lấm lấm nữ quân nhân mang theo bộ đội sát nhập ổ sói, tiêu diệt đạo tặc, càng cứu Tiểu Nam Hải nổ mạnh kia một khắc, đối phương đem hắn gắt gao hộ ở dưới thân, từ ngày đó bắt đầu, nữ nhân mất đi làm mẫu thân năng lực. Bị cứu tiểu Nam Hải đi theo nữ quân nhân bên người. Hắn cả ngày bóng đè, thường đem chính mình nốt ở tủ quần áo không ra, nữ quân nhân thực đau đầu, vì hắn tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý, môi thời môi khắc làm bạn ở hắn bên người, giận hắn đi ra kia đáng sợ khốn cảnh. Đối với nữ quân nhân tới nói, tiểu Nam Hải là chiến hữu hài tử, đối tiểu Nam Hải tới nói, nữ quân nhân lại là hắn còn sót lại dựa vào. Nàng nghiêm khắc, thú vị, không ôn nu, sinh nhật khi đưa lễ vật vĩnh viễn đều là bút bê Tây Dương, hắn không thích, nhưng cũng không cự tuyệt. Tiểu Nam Hải trầm rãi trưởng thành, hắn không có khi còn nhỏ đang yêu, trở nên trầm mặc táo bạo, ba ngày hai đầu trốn học đánh nhau, nhưng mà hắn học tập thành tích cầm cờ đi trước, làm các lao sư không lời nào để nói. Mẫu thân cũng không cho rằng Nam Hải tử đánh nhau là sai, thậm chí giáo dục hắn nên ra quyền liền ra quyền. Lại sau lại, nữ quân nhân có tân gia đình. Đối với đột nhiên chui ra tới dưỡng phụ, Nam Hải là bài xích nhưng hắn không có tư cách cản trở mẫu thân hạnh phúc, có thể làm chỉ có chúc phúc. Nhưng mà không bao lâu, dưỡng phụ liền rời đi nhân thế. Lâm Tùy Châu ngữ điệu thong thả, ánh mắt bình tĩnh như nước, hắn như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, thần sắc bên trong không có chút nào dao động. Giang đường nội tâm chấn ngạc nói không nên lời một câu. Vừa tới đến thế giới này khi, nàng chỉ đem Lâm Tùy Châu cho rằng là ổ tổn trong trò chơi một cái vai ác. Một cái không tồn tại bao lâu liền đánh ra gờ gờ người trong sách không đáng nàng động tình. Chính là giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình sai rồi. Lâm Thủy Châu không phải cái gì vai ác, không phải cái gì phá hôi, hắn là một người, sống sờ sờ ở bên người nàng người. Hắn không có trong cốt chuyện như vậy bất ham, hắn lý lên được đến càng tốt. Giang đường, ta thật sự rất tưởng niệm nàng. Lâm Thủy Châu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Ngươi, ngươi còn có ta. Giang đường không biết như thế nào an ủi, vươn tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực, ngươi còn có thiệt thiện, có sơ nhất, có lương thâm, ngươi về sau sẽ có cháu trai cháu gái, ngươi. Ngươi không phải chỉ có chính mình một người, ngươi đừng khóc, ngươi không nói, ta cũng sẽ muốn khóc, ta không có khóc. Lâm Tùy Châu ngẩng đầu, cảm bạo hốc mắt toan, khống chế không được. Giang đường nhéo miệng, duỗi tay ở trên mặt hắn hung hăng lao đem, lại hôn hôn hắn miệng, hảo đi, ta tin ngươi. Lâm Tùy Châu khỏe môi gợi lên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, không cẩn thân, sẽ lây bệnh. Giang đường ngỡ ngược ngẩng đầu, vẻ mặt tiêu ngạo, lao nương thể chất hảo, không sợ lây bệnh. Hắn thấp thấp cười, sau khi cười xong, trong ánh mắt lại là nồng đậm cô đơn, ta hiện tại đem hết thể đều nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng rời đi ta, ta không lời nào để nói. Giang đường sửng sốt, ta vì cái gì rời đi ngươi. Lâm Tùy Châu lông mi khẽ run, ta cũng thấy được, con người của ta cố chấp, không quá bình thường, sơ nhất sở dĩ như vậy rất có thể cùng ta có quan hệ. Ta vô pháp quên cha mẹ tử vong, liền tính ta không nghĩ thừa nhận, ta cũng cần thiết muốn nói, bọn họ chết đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng thương tổn, liền tính trải qua quá trị liệu, ta cũng như cũ không thể hoàn toàn đi ra. Hiện giờ ta chính là một viên không, không biết khi nào sẽ nổ mạnh, ngươi thật sự muốn cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau sao. Hán tự tự thiệt tình. Lâm Thủy Châu vẫn luôn cho rằng chính mình đi ra, nhưng từ lâm ái quốc qua đời, Những cái đó bị mai táng quá vãng đột nhiên lại rõ ràng hiện lên ở trước mắt, mỗi lần bóng đẻ, đều làm hắn tim đập nhanh hơn, không bao giờ có thể an tâm đi vào giấc ngủ, thậm chí, thậm chí lại tưởng toàn trở lại tủ quần áo, đến kia một phương trong thiên địa. Chỉ có hát cám, sẽ không xúc phạm tới hắn. Vậy còn ngươi? Giang đường hỏi lại, ngươi nguyện ý ta rời đi ngươi, đi tìm khác dã nam nhân. Hắn không chút do dự, không muốn. Nhìn trước mắt nam nhân, nàng hỏi ra mỗi người đàn bà đều sẽ hỏi vấn đề. Lâm Tùy Châu, ngươi yêu ta sao? Lâm Tùy Châu mí mắt nâng lên, đối với cặp kia mắt nhìn thật lâu sau sau mới đáp lại, ta không có từng yêu người khác. Hắn nói, trừ bỏ ngươi. Giang đường nhấp môi lại gần qua đi, ngươi nói không sai, bọn nhỏ đích sắc giống ngươi, đặc biệt là Abo, hắn hung ba ba, nhưng là thực ôn nhu. Sơ nhất thực ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện, thiển thiển ôn nu tinh tế, lương thâm xuẩn manh thiện lương, ngươi cảm thấy bọn họ về sau sẽ là hư hại từ sao? Lâm Tùy Châu lắc đầu sẽ không, bọn họ thưa ngoan. Giang Đường nghiêm túc nhìn về phía hắn đôi mắt, đó là đương nhiên. Sơ Nhất Thông Minh hiểu chuyện giống ngươi, Thiện Thiện ôn nhu tinh tế giống ngươi, Lương Thâm chuẩn manh thiện lương giống ngươi, ngươi có như vậy ba cái hài tử, như thế nào sẽ là? Lâm Thủy Châu hơi há mồm, chậm chạp không có nói ra một câu. Giang Đường ôn nhu đem cái chán để qua đi, ngươi nguyện ý cùng ta nói này đó, ta thật sự thực vui vẻ, ngươi tín nhiệm ta, ta tự nhiên sẽ không cô phụ ngươi. Giang Đường, Lâm Thủy Châu. Nàng nói, tháng sau chúng ta đi phục hôn đi. Ngoài cửa sổ ánh trăng ôn nhu, nàng mặt mày so ánh trăng còn muốn tinh tế. Mọi thanh âm đều im lặng khi, trong ánh mắt có dấu ngôi sao nữ nhân nói, chúng ta nên cấp lẫn nhau một cái danh phận. Nàng không biết con đường phía trước như thế nào, không biết hai người tương lai ra sao kết cục, nhưng từ kiến thức quá sơ nhất hiểu chuyện, thiển thiển đáng yêu cùng lương thâm lộ mạng ôn nhu sau, liền quyết định không bao giờ rời đi nơi này. Giang đường còn không có học giỏi như thế nào là một cái mẫu thân. Nhưng sau này quãng đời còn lại, nàng sẽ làm tốt Lâm tiên sinh thế tử. Chương 124-124 Quá song Lâm ái quốc đầu thất, Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu một lần nữa đi lãnh chứng Nhìn trên tay kia khinh bạc hồng sách vở, Giang Đường có chút yêu sầu. Từ hôm nay trở đi, nàng chân chính là cái đã kết hôn phụ nữ. Lấy ra di động đối với giấy hôn thú tùy tiện chụp một chương ảnh chụp sau, tuyên bố thượng ngợi bồ. Một quyền một cái tiểu bằng hữu, hợp pháp thượng cương. Hình ảnh Đường chỉ tụ tập mà. Hôm nay là chúng ta thất tình ngày, bất quá vẫn là chúc phúc. Cháu phô, a a a à à, nhai con ngươi một lần nữa cưới đến lao bà, vui vẻ. Ta biết ngươi thích ta, hợp pháp là ai? Vì cái gì muốn thượng cương? Cẩm cam anh anh anh, phục, phục hôn. Ta bạn gái cùng người phục hôn. Phục hôn sau, Lâm Thủy Châu còn ở vào một loại thực mộng ảo trạng thái. Hắn nhíu mày nhìn cái kia tiểu sách vở, nội tâm trước sau không quá kiên định, như là nằm mơ giống nhau không cảm giác được rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân qua đời đối hắn đã kích quá lớn, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Lâm Tùy Châu ở trên mặt hung hăng khắp đêm, đau, không giống như là nằm mơ. Thở dài, hắn ở hệ chặt liên hệ Hạ Hoài Nhuận. Ta cùng Lão Bà kết hôn, Hạ Hoài Nhuận. Hắn vẫn là độc thân cẩu. Người kia cái quỷ gì ai đi? Ta cùng Lão Bà kết hôn, hôm nay ta cùng Giang Đường Lênh chứng. Hắn vẫn là độc thân cẩu, nếu ta không có nhớ lầm nói, hôm nay ngươi đã cùng ta nói ba lần. Ta cùng lão bà kết hôn, Nga, phải không? Ta cùng lão bà kết hôn, không quan hệ, cho người gia tăng một chút ấn tượng cũng hảo. Hắn vẫn là độc thân cẩu, Gia tăng cái cây bừa ấn tượng, nói trắng ra là chính là ở khoe ra. Hắn vẫn là độc thân cẩu, người rốt cuộc kêu ta làm cái gì? Lâm Thủy Châu đem nội tâm bất an từ đầu chí cuối cùng Hạ Hoài nhuận nói một lần, nhìn kia đoạn thật dài văn tự, Hạ Hoài nhuận có chút đau đầu. Hắn liền biết người này sẽ không không duyên cớ tìm chính mình, quả nhiên. Lại là đem hắn coi như tình cảm chuyên gia. Hắn vẫn là độc thân cậu, ta đã hiểu, ngươi thiếu có thể là nghi thức cảm. Ta cùng lão bà kết hôn, thì như... Hắn vẫn là độc thân cậu, thì như một cái long trọng hôn lễ. Hôn lễ? Đối Nga? Lâm Thủy Châu đôi mắt xoát sáng. Lúc trước vì cùng Giang Đường phục hôn, hắn cố ý mua một cái tiểu đảo. Vì chính là như vậy một ngày, đáng tiếc sự tình rối ren tiểu đảo đã sớm bị vứt chi sau đầu. Hiện giờ, đúng là một cái cơ hội tốt. Ta cùng lão bà kết hôn, ta đây có phải hay không hẳn là chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ? Hắn vẫn là độc thân cầu, có thể. Hạ quyết tâm, Lâm Thủy Châu tâm tình dần dần nhè nhót. Đột nhiên, một thanh âm cắm tiến bảo, ba ba, ngươi muốn chuẩn bị cái gì kinh hỉ? Lâm Thủy Châu du mắt, thuận miệng đáp, ta và ngươi mụ mụ hôn lễ. Nga. giọng nói rơi xuống, một mảnh yên lặng. Lâm Thủy Châu ngẩng đầu, cùng tiểu nhi tử ánh mắt đâm vừa vặn. Hắn ánh mắt trong trẻo, cười muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Lâm Thủy Châu khỏe mắt hung hăng vừa kéo, này bị ai nhìn đến không tốt, như thế nào cố tình là lâm lương thâm. Lâm Thủy Châu kéo qua hắn ôm vào trong ngực, từ trên bàn cầm lấy một cái tiểu điểm tâm để vào đến lương thâm trên tay, ngữ khí nhu hòa vài phần, lương thâm, ngươi hái ba ba sao. Lương thâm ăn điểm tâm, gật gật đầu, chắp vá đi, chắp vá. Nhìn không chút để ý lương thâm, Lâm Thủy Châu đột nhiên tưởng ra bạo. Lâm Thủy Châu thở sâu bình phục hạ tâm tình, ba ba tưởng cấp mụ mụ một kinh hỉ. Ngươi có thể đáp ứng ba ba không cần đem chuyện này nói cho Mụ Mụ sao?" Lương Thâm Hai ba ngụm ăn xong rồi điểm tâm, hắn bẹp bẹp miệng, một chút một chút đem ngón tay đầu mút vào sạch sẽ, theo sau ngẩng đầu nhìn Lâm Tùy Châu, non nớt thanh tuyến tràn ngập nghi vấn, "Nào sự kiện?" "Lâm Tùy Châu, ta mang Mụ Mụ ngươi đi tiểu đảo kết hôn sự." Lời này nói xong, không khí nháy mắt tiến lặng, hai người lâm vào giằng co. Dự cảm đến không đúng Lâm Tùy Châu nhấp chặt môi mỏng, thầm mắng chính mình ngu xuẩn, cái này hảo, tiểu nhi tử chẳng những biết kinh hỉ con biết kinh hỉ nội dung người đáp ứng ba ba không nói đi ra ngoài ba ba cho ngươi mua chèn phỏ mở hạn lượng bản món đồ chơi lương thâm chớp trước mắt ta cũng muốn sở ải đờ man chiến đấu phục lâm thủy châu không chút do dự mua lương thâm ta muốn ngày đó coi trọng tiểu phi cơ lâm thủy châu mua ngươi muốn cái gì ba ba đều cấp mua nhưng là người đáp ứng ta không thể nói ra đi hảo bắt được một đống lớn chỗ tốt lương thâm gật đầu nhen hạ lâm thủy châu vẫn là có chút không yên tâm rút ra một trương giấy ở mặt trên viết giấy cam đoan, tiếp theo làm lương thâm ấn dấu tay, thấy hắn nhiều lần bảo đảm sau, Lâm Tùy Châu mới thả người. Lúc gần đi, lương thâm còn thuận hai khối điểm tâm. Hảo xảo bất xảo, lương thâm mới ra soát phân liền đụng phải từ vũ đạo thất ra tới giang đường, nàng mới vừa luyện xong yoga, khuôn mặt tường hồng, sợi tóc bị mồ hôi dớt nhẹp. Lương thâm bước chân dừng lại, thuận theo kêu một tiếng mụ mụ. Bởi vì biết bí mật nguyên nhân, giờ phút này lương thâm tiểu biểu tình phá lệ mất tự nhiên. Hắn như là hamster nhỏ giống nhau ngậm điểm tâm, mắt to lộc cục lộc cục chuyển. Mũ mũ, ra đi tìm ca ca lập." Nói, Lương Thâm liền phải ra bên ngoài chạy. Giang Đường mị mị nhãn, một phen kéo lại hắn. Lương Thâm phía sau lưng cứng đờ, mắt nhìn phía trước không dám nhìn nàng. "Tiểu tử này quả nhiên có quỷ." Giang Đường nhu biểu tình, nửa ngồi sổm Lương Thâm trước mặt, "Lương Thâm." Lương Thâm trong lòng một cái lộ bộ. "Ngươi mới vừa đi tìm ba ba." Lương Thâm tránh đi Giang Đường tầm mắt, gật gật đầu. Giang Đường thanh âm càng là nhu hòa, đi tìm ba ba làm cái gì? Lương Thâm ôm tiểu Điểm Tâm không nói lời nào. Ta đoán xem xem, ngươi có phải hay không phạm sai lầm? Mới không có đâu. Lương Thâm lộc cục thanh nuốt xuống Điểm Tâm, tròn xoe đôi mắt như là tiểu miêu, hắn ngay thẳng cổ, ta không có phạm sai lầm. Giang Đường nhướng mày, vậy ngươi trột dạ cái gì? Lương Thâm lớn thanh, ta không có trột dạ. Ừm. Không khí trầm mặc. Đối mặt Giang Đường chất vấn ánh mắt, Lương Thâm bả vai chậm rãi rũ xuống. Hắn đô đô miệng, ta thu ba bà chỗ tốt, không thể nói cho ngươi hắn chuẩn bị cho ngươi một cái kết hôn kinh hỉ. Hảo tiểu tử, thế nhưng như thế nào gọn gàng dứt khoát nói thu chỗ tốt, còn lộ ra nội dung. Lương thâm ánh mắt chính trực, cũng không có phát giác chính mình nói lầu miệng. Giang đường trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là muốn cười, hung hăng xoa xoa hắn kia xóa tung mềm mại sợi tóc, tính, không nói liền không nói, đi thôi. Lương thâm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhót hướng dưới lầu chạy tới. Nhìn theo nhi tử đi xa thân ảnh. Giang đường sờ sờ cằm, Lâm Thủy Châu kia sắt thép thẳng nam khẳng định sẽ không nghĩ ra cái gì thú vị điểm tử, tám phần là tìm cái tiểu đảo, lại dùng lý do đem nàng lừa gạt qua đi. Giang đường càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, như vậy vấn đề tới, nàng muốn làm bộ không biết đâu. Vẫn là làm bộ không biết đâu. Vẫn là làm bộ không biết đâu. Nếu nàng cự tuyệt, Lâm Thủy Châu liền tính không nói, trong lòng nhất định cũng rất khó chịu. Hào đi. Vậy làm bộ không biết. Hạ quyết tâm sau. Giang Đường xoay người hồi phòng ngủ tắm rửa, kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Thủy Châu vẫn luôn thần thần bí bí, thường xuyên tính thần long thấy đầu không thấy đuôi. Giang Đường biết hắn đang làm cái gì, nhưng cũng không có vẻ trần Mỗi ngày ở nhà viết viết kịch bản, ngẫu nhiên đi ra ngoài tham gia hoạt động. Thức mau, Giang Đường đệ nhất bộ giữ ra mạ chiếu, quốc gia tự nhiên không cho phép hấp độc nhân viên tái xuất hiện ở màn ảnh, bị bất đắc dĩ hạn, điện ảnh phương một lần nữa tìm nam diễn viên quay chụp xuất diễn. Đơn giản này bộ kịch không giải lại chụp sẽ không hao phí quá lớn trải qua nay bộ kịch chiếu gian an phía trước phía sau gặp đến đủ loại ngoài ý muốn mặc kệ là công ty vẫn là người xem đều không quá xem trọng nhưng mà chờ chân chính chiếu khi vẫn là hấp dẫn không ít người xem ánh mắt giang đường viết cốt chuyện thực xa điêu, nhưng là xung đột mâu thuẫn đều ở nữ chủ tính cách độc lập nên mang tắc mãng diễn viên giải ngàn sầu suy diễn lại vì cái này nhân vật thêm sắc không ít tóm lại chính là tình tiết kỹ thuật diễn đều tại tuyến người xem phi thường sảng Web giả mạo truyền phát tin sau đệ nhất chu, nữ chủ tính cả Giang Đường đều thượng hot setup, theo hạc marketing đề cử, phim truyền hình điểm đánh lượng giống cơi hỏa tiện dâng lên, làm tân nhân biên kịch Giang Đường tự nhiên đi theo chướng một đợt phấn. Đệ nhị chu, ta khảo công là cha nam điểm đánh đã phá 500 triệu, Giang Đường đi theo chuyển phát phía chính phủ chúc mừng người bù Đường chỉ tụ tập mà, lão bà của ta thực sự có tài văn chương Đại cha nam người xem quá sinh khí, đơn giản nữ chủ không túng. Giang Đường lương quẩn. Nữ chủ kỹ thuật diễn khá tốt nha, mặt không có lạn đường cái, rất có công nhận độ. Giang đường 36G, đồng dạng cảm thấy nữ chủ kỹ thuật diễn thực hảo, yêu ai yêu cả đường đi, đi chú ý. Benu zaba biển, loại này thiểu năng trí tuệ kịch cũng có người xem. Phật thật đáng sợ. Tiểu Long nhân nha, trên lầu ngươi đi nhìn liền sẽ không nói như vậy. Benu zaba biển, ta là trên lầu, ta đi nhìn, thật hương. Bánh bao nhỏ nha, thật muốn định luật còn hành. Từ phim truyền hình bá ra đến bây giờ, Giang đường mỗi ngày thực nghiêm túc xem trang web lời bình, hấp thụ người xem cho kiến nghị cùng ý kiến, nói tóm lại khen người không ít, mắng người cũng không ít, rốt cuộc viết này bộ kịch thời điểm vì chính là lưu lượng, hiện giờ không bị nghìn người sở chỉ đã làm nàng thực ngoài ý muốn. Kế tiếp nàng cần phải làm là hấp thụ tri thức, nghiêm túc viết một bộ hảo kịch, bắt được 5 tỷ phòng bán vẽ đi đánh quốc dân tỷ tỷ mặt. Theo láo công của ta là cha nam tiểu hỏa, không ít điện ảnh phương đều tìm tới giang đường, nàng rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Này bộ kịch có thể hỏa hoàn toàn chính là vận khí tốt, nếu lại viết một bộ đồng loại hình liền không nhất định. Huyền cự mời hợp tác phương sau, giang đường một lần nữa đầu nhập đến học tập trung. Thời gian trôi đi, đảo mắt liền mau đến đêm bình an, ngày đó đồng dạng là thiển thiển sinh nhật. Còn có chính là, Lâm Thủy Châu kinh hỉ cũng nên mau tới đi. Nàng đều đợi mấy tháng, thật sự nếu không tới liền thật không kiên nhẫn. A Thành đã đi vào trời đông giá rét, 12 nguyệt thời tiết càng là ẩm ướt tấm lánh. Giang đường cả ngày xúc ở trong chăn không muốn núc ních, nàng sớm chợt phá, nàng nhìn đến ngoài cửa sổ dâng lên sương trắng, thật nhỏ đông tuyết chậm rãi bay xuống, đây là cái này mùa đông trận đầu tuyết. Cùng Giang đường sơ soạn đem quần áo mặc vào, đứng dậy đi vào ban công trước, gió lạnh thổi người, lấy, ánh, nàng rụt rụt cổ, duỗi tay tiếp phiến tiểu tuyết hoa, này tuyết phỏng chừng liên tục không được bao lâu, càng đôi không được tuyết động, người cũng không sợ cảm mạo. Từ phòng tắm ra tới lâm tùy châu nhíu mày đem người kéo lại. Đóng lại ban công môn cách trở gió lạnh. Giang Đường đem lạnh băng tay dán đến hắn trên cổ, nhìn kia nháy mắt đứng trổng ngược lông tơ, không khỏi cười lên tiếng, ngươi sợ lạnh à Ta là nam nhân, không sợ lạnh. Lâm tố tự mặt sau vô biểu tình lay hạ tay nàng, xoay người tiến vào phòng thay đồ. Giang Đường ở trước cửa đánh giá nam nhân rắn chắc trần trụi thân thể, nhẹ nhàng liếm liếm môi, mau đem bình an. Ân. Thiển Thiển sinh nhật, chuẩn bị như thế nào quá nha. Hắn không nhanh không chậm hệ hảo cả vạn. Động tác tinh tế đường thượng nút tay áo, hàng mi dài hơi hơi nâng lên, đi bên ngoài quá đi. Đây là muốn tới. Giang đường ánh mắt sáng hạ sau thực mau khôi phục như thường, bên ngoài là chỗ nào. Lâm thủy Châu nói, đến lúc đó ta muốn ra ngoại quốc tham gia cái tử thiện tiệt tối, các ngươi cùng ta cùng đi đi, chờ tham gia xong yến hội, chúng ta cùng nhau ăn tết. Giang đường lặng lặng xem hắn trăng bức, cũng không nói ra, hơn nữa cực lực phối hợp hắn biểu diễn, vậy được rồi, bất quá dịu già rắc trẻ, ngươi có thể hay không ghét bỏ nhà. Lâm Thủy Châu lắc đầu, Cố Hảo, đi công ty thời điểm cẩn thận một chút. Hôm nay Hạ Tuyết lộ không dễ đi, làm tài xế khai chậm một chút. Nàng tiến lên vài bước, nhón mũi chân sửa sang lại cà vạt. Lâm Thủy Châu khẽ môi cười ôn nhu nhạt nhẽo bàn tay to nhéo nhéo nàng kia mềm mại vành thai sau, nói, ta mở hộp xong liền trở về, ngươi cùng bọn nhỏ cũng muốn chiếu cố Hảo tự mình. Ta đã biết, lại không phải Tiểu Hải Tử. Giang đường ở trên mặt hắn hôn hạ, đưa hắn ra cửa. Đám người vừa đi. Nàng liền vội vàng lên lầu, dùng hệ chặt liên hệ Lâm Tùy Châu trợ lý. Giang Đường, hôn lễ chủ bị thế nào? Ở biết được Lâm Tùy Châu phải cho nàng chuẩn bị một kinh hỷ sau, Giang Đường hỏa tốc thu mua Lâm Tùy Châu bên người trợ lý, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay, trợ lý liền sẽ lập tức thông cao cấp Giang Đường. Giang Đường biết chính mình làm như vậy không tốt, chính là nàng thật sự rất sợ Lâm thẳng Nam làm một ít thổ vị thao tác. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên kết hôn, không nghĩ đến lúc đó bị người phun tào. Trợ lý, Lâm tổng gần nhất lại tuyển váy cưới. Giang Đường, chìa ta nhìn xem. Trợ lý hướng Quá đã phát mấy chương váy cưới hình thức. Lâm Tùy Châu người này không thế nào lãng mạn, nhưng ánh mắt vẫn là không tồi, tuyển váy cưới đại khí cao quý, ngay cả cơ sở khoản đều phi thường đẹp. Trợ lý, Lâm tổng lần này thật sự đi tâm, hắn tìm tới nước Pháp nổi danh thiết kế sư vì ngài tự mình thiết kế, váy cưới tổng cộng làm năm bộ, ta xem Lâm tổng giống như còn là không quá vừa lòng. Giang Đường, hắn có cái gì không hài lòng? Trợ lý, Lâm Tổng nói quá đẹp, sợ ngài xuyên, đến lúc đó có người đoạt hôn. Người này đầu góc có phải hay không bị lửa đá? Giang Đường, liền đệ tam bộ, Lâm Tổng hỏi ngươi liền nói đệ tam bộ. Trợ lý, tốt. Giang Đường, hắn nếu là lâm thời làm ra cái gì thay đổi, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Trợ lý, nhất định nhất định, phát sinh biến động ta nhất định sẽ trước tiên báo cho ngươi, phu nhân ngươi cứ yên tâm đi. Yên tâm, nàng đương nhiên yên tâm. Rốt cuộc này hôn lễ cũng là nàng một tay xử lý Chỉ là nàng thật sự thực không thích cái kia tiểu đảo Vừa thấy đến cái kia tiểu đảo liền nhớ tới bị nguyên tác chi phối sợ hãi Khoảng cách đã định hôn lễ còn dư lại ba ngày Lâm Thủy Châu lấy tham gia từ thiện tiệc tối Vì từ mang theo người một nhà đi vào Hát Quốc Hát Quốc bốn mùa như xuân, hạ hoa hàng năm nở rộ Bãi biển, sóng nhiệt, nơi trốn là ngày mùa hè hương vị Thoát ly lẫm đông lạnh lẽo, cực nóng ánh mặt trời khiến người phá lệ ham Ngồi một đêm phi cơ. Giang đường cùng bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi, ở nghỉ phép biệt thự yên ổn hạ sau, liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, có người đem lễ phục tặng tiến vào, Thuần trắng đuôi cá vay cưới, thủ công tinh tế, cắt khéo léo, vay háo thượng nạm có kim cương vụn, ở ánh sáng hạ chết xạ ra thiển thiển ngân quang. Nếu giang đường trước đó không biết tình, nhất định cũng cho rằng chỉ là ăn mặc lễ phục đi tham gia tiệc tối. Làm xong toàn thân Mỹ dung lại tốt nhất trang hảo, tạo hình sư tiểu tâm vì nàng thay quần áo. Cái này váy cưới kiểu dáng tương đối đơn giản, trắng ở chi tiết động lòng người, cô chặt eo tuyến có vẻ thân hình lồi lõm, hai chân thon dài, làn váy rơi xuống đất, kéo lớn lên sợi nhỏ thượng theo tinh xảo hoa văn, dưới ánh mặt trời làm như nước gợn giống nhau động lòng người. Giang Đường kéo ra mảnh, Tiểu Tâm đi ra trang phục gian. Phụ trách vì nàng hóa trang chuyên viên trang điểm nhóm nháy mắt bị Giang Đường kinh diễm đến, nàng đứng ở cửa kính trước, tóc dài rối tung, ngũ quan diễm lệ, từ ngoại mà nhập ánh mặt trời đem nàng hoàn toàn bao phủ tóc đen cùng lũi trắng đan sen, kinh người Mỹ, như là từ họa đi ra giống nhau, khiến cho người không đành lòng rời đi tầm mắt. Mời ngồi. Giang đường ngồi ở hóa trang kính trước, nhà tạo mẫu tóc vòng đến phía sau, yêu thương trải vốt kia một đầu cặp eo hơi cuốn tóc dài. Nàng tóc đùng trường mềm mại, xử lý lên muốn hao phí một ít công phu, nhà tạo mẫu tóc không cảm thấy vất vả, ngược lại thích thú, tiểu tâm đem tóc dài bản thành hoa hình, cuối cùng dùng vương miện cố định. Cái kia vương miện rất là tinh xảo Mang lên đỉnh đầu làm nàng từ xinh đẹp nhân nhi biến thành xinh đẹp nữ vương nhân nhi. Giang đường cảm thấy này ngoạn ý đẹp là đẹp, chính là nặng chịu ác cổ, nói tóm lại chính là nhân dân tệ trọng lượng. Cuối cùng một bước, tạo hình sư vì nàng đắp lên đầu xa. Cứ việc biết kết quả, nhưng giang đường vẫn là phối hợp tính hỏi câu, vì cái gì khăn đoan xa, không phải tiệc tối sao. Bọn họ ngầm rõ ràng đối hảo lời kịch, đối mặt giang đường nghi vấn, biểu tình không thấy hoảng loạn, đây là tiệc tối thượng một cái trò chơi phân đoạn. Ngươi tiên sinh yêu cầu sốc lên đầu xa tìm ra ngươi, nhanh nhất hoàn thành trò chơi sẽ được đến thần bí khen thưởng đâu. Như vậy sức xẻo lý do quả nhiên là lâm tùy châu nghĩ ra được. Chuẩn bị tốt nói chúng ta liền phải xuất phát. Giang đường gật gật đầu, đi theo bọn họ rời đi khách sạn thượng du thuyền. Nàng ngồi ở trên thuyền, trời xanh cùng biển xanh tương liên, mênh ngông vô bờ mặt biển thượng, hải âu tầng trời thấp bay qua, nàng rũ mắt nhìn trong nước ảnh ngược, nữ nhân cực mỹ, trong ánh mắt lập lóe chờ đợi. Cứ việc sớm đã biết cái này kinh hỉ. Nhưng chân chính muốn đối mặt khi, vẫn là không khỏi khẩn trương mừng thầm. Nàng đã từng a chưa từng nghĩ tới có gã làm vợ người ngày này, thậm chí đối hôn lễ không có một chút chờ mong. Hiện giờ ngâm lại, sở dĩ không chờ mong, là bởi vì không gặp được. Trên thế giới luôn có như vậy một người, làm ngươi can nguyện phủ thêm váy cưới, tương thuận lời thể Du thuyền ở trên đảo nhỏ dừng lại, giang đường bị nâng đi xuống. Nhìn đến trước mắt hình ảnh khi, nàng vẫn là kinh ngạc một phen. Trước mặt khai một cái cánh hoa đường nhỏ. Đường nhỏ vốn lượn kéo dài, hai bên nở rộ rậm rạp cây cối che đậy ánh mặt trời. Dừng, cây cùng hoa cỏ đàn sen, có vài con tỏ mò ló đầu ra, Tả Hữu nhìn nhìn sau thực chạy mau xa. Nàng như là rơi vào con thỏ động Alins, sắp sửa gặp phải một hồi long trọng kỳ ảo mạo hiểm. Giang đường thở sâu, thật cẩn thận hướng bên trong đi đến. Trước mắt nguồn sáng dần dần mở rộng, dần dần mà, trước mắt cảnh sắc trở nên rõ ràng lên. Hắn đứng ở cuối, lưng thẳng tắp, thân hình phẳng làm như một thân cây Cặp kia thâm thủy con ngươi nhìn nàng, chỉ mong nàng một người. Sóng biển ngừng, phong cũng tĩnh, nàng có thể nhìn đến chỉ còn Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu từng bước một hướng nàng đi tới, hơi hơi khom lưng kéo giang đường tay. Giang đường cuối cùng hoàn hồn, quay đầu nhìn mắt hai bên khách cửa, cuối cùng tầm mắt ngừng ở Lâm Tùy Châu trên người, không phải từ thiện tiệc tối sao? Lâm Tùy Châu khẽ môi gợi lên, ân, thật là từ thiện tiệc tối." Nói như thế nào? Hắn tiến đến giang đường bên hai, gợi cảm thanh tuyến mất tiếng trầm thấp, giang nữ sĩ Ngươi liền làm làm từ thiện, cùng ta kết hôn. Giang Đường nén cười, nhưng chúng ta không phải lãnh quá trứng. Lâm Thủy Châu nghiêm trang, nghi thức cảm muốn trọng, Bằng không không có cảm giác an toàn. Hai người ở hoa trước cửa dừng lại, lẫn nhau hứa xong lời thế sau, Lâm Thủy Châu cầm nhẫn quỳ một gối xuống đất, nhìn ánh mắt của nàng thâm tình nhiệt tình. Giang Đường, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn to rộng tay kéo kia nho nhỏ nhẫn, Giang Đường đột nhiên có chút hoàng hốt, trước nay đến thế giới này đến bây giờ, không duyên cớ đương mẹ hiện tại lại phải làm người khác thế tử. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết, khẳng định có người mắng nàng hiệp sĩ tiếp mông. Bất quá, này bàn tiếp khá tốt. Nàng không thân nhân, không ái nhân, không thuộc sở hữu. Đi vào nơi này, có thân nhân, có ái nhân, cũng có thuộc sở hữu. Giang đường chậm rãi đem ngón tay đưa lên đi, nhẹ giọng nói ba chữ: Ta nguyện ý. Lâm Tùy Châu vẫn luôn căng chặt thần kinh cuối cùng thả xuống dưới. Hắn đứng dậy không lưng, cách khinh bạc đầu xa hôn lên giang đường môi. Bầu trời hạ khởi hoa vũ. Lưu loát đem hai người vây quanh. Giang Đường nhắm hai mắt, tưởng Lâm Tùy Châu quả nhiên là sắt thép thằng nam. Thủ vị lãng mạn, đáng giá có được. Kết thúc hôn lễ lại hồi nghỉ phép biệt thự, Giang Đường cả người đều mệt nằm liệt, tự nhiên cự tuyệt Lâm Tùy Châu câu hái. Dựa mắt song sau, Lâm Tùy Châu từ sau dán lại đây, trong giọng nói mang theo lấy lòng ý vị, "Kinh hỉ không, bất ngờ không?" Không kinh hỉ không ngoài ý muốn, ta tuyến nhân ngươi trợ lý đã bán đứng ngươi. Nhưng là lời này Giang Đường không thể nói. Nàng lấy ra làm ảnh hậu tu dưỡng, quay đầu sân hắn liếc mắt một cái, loại sự tình này ngươi về sau vẫn là cùng ta thương lượng một chút đi, làm đến nhân ra lời nói đều cũng không nói ra được. Lâm Tùy Châu nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chúng ta nếu là lại ly hôn lại phục hôn nói, ta sẽ thực hiện cùng ngươi thương lượng. Bất quá! Hắn cười khẽ, ngươi có thể vui vẻ liền hảo. Giang đường mắt trông mong nhìn Lâm Tùy Châu, chúng ta đây có thể ngủ rồi sao? Hôm nay là chúng ta đêm tân hôn, không bằng... Giang Đường lắc đầu, ngươi kinh hỉ làm ta hiện tại còn thực khiếp sợ, vô tâm tình làm khác, ngươi nếu là không ngại nói, liền dùng ta tiểu món đồ chơi đi, ngủ ngon. Ở trên mặt hắn hôn hạ sau, Giang Đường lật qua thể xác và tinh thần vừa lòng đủ nhắm lại mắt. Lâm Thùy Châu chớp chớp mắt, quay đầu kéo ra ngăn kéo, đối với bên trong tiểu món đồ chơi lâm vào chờ mặc. Vấn đề tới, nếu lao công tại bên người, kia Giang Đường vì cái gì còn muốn mang món đồ chơi? Ân. Đây là cái rất thâm trầm vấn đề. Một đêm vô vọng. Lâm Thùy Châu từ trước đến nay dậy sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trấn mắt nhìn mắt bên cạnh ngủ say giang đường, hắn hơi hơi bám vào người hôn hôn nàng mặt sau, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Mới vừa thu thập xong chính mình, tiếng đập cửa vang lên. Lương Thâm đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu mắt trông mong nhìn hắn. Lâm Thùy Châu có chút ngoài ý muốn, ngươi khởi sớm như vậy. Lương Thâm bản ngón tay đầu đếm đếm, ngày kia là đêm bình an, đại đại hậu thiên là lễ giáng sinh. Lâm Thùy Châu sợ đánh thức đường, lôi kéo Tiểu Nhi tử đi hướng bên ngoài. Ừn, ta biết. Lương Thâm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc. Ngươi biết đáp ứng quá ta cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Thủy Châu cho mày, giả vờ cái gì cũng không biết. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Lương Thâm miệng đô khởi, bất mãn rầm dậm chân. Kinh hỉ kinh hỉ. Mụ mụ hỏi ta thời điểm, ta chính là nói ta không biết ba ba muốn chuẩn bị kinh hỉ. Ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, ngươi phải cho ta khen thưởng. Từ từ. Lâm Thủy Châu nhìn về phía hắn, ngươi, ngươi cùng mẹ ngươi nói cái gì? Lương thâm thành thành thật thật đem câu nói kêu lặp lại một lần. Nhìn tự mình cảm giác tốt đẹp lương thâm, lâm tùy châu thâm thâm buồn bực, hắn liền biết, lấy tiểu nhi tử chỉ số thông minh, làm hắn bảo thủ bí mật thật là quá khó xử hắn. chương 125-125 Hôn lễ sau khi kết thúc, bọn họ thừa thượng đi trước nước Mỹ thành phố C cơ. Lúc này khoảng cách thiển thiển sinh nhật còn dư lại một ngày, trên phi cơ, sơ nhất túi đầu đọc sách, lương thâm chính nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh an an an. Thiển thiển dựa vào Lâm Tùy Châu trên vai, đầu nhỏ tử một chút một chút. Nàng hiện tại đối sinh nhật không có gì khái niệm, càng nhớ không rõ chính mình sinh nhật là nào năm ngày nào đó. Đặc biệt cha mẹ đều vội, trước hai năm rất ít bồi bọn họ ăn sinh nhật, chỉ nhớ rõ sinh nhật khi có thể thu được rất nhiều rất nhiều lễ vật, nhưng lễ vật lại nhiều cũng so ra kém ba ba mụ mụ tại bên người, năm nay tự nhiên cũng không quá để ý. Lâm Tùy Châu vuốt ve nữ nhi mềm mại sợi tóc, nội tâm sinh ra một chút thấy nấy, bởi vì công sự bận rộn. Hắn rất ít làm bạn ở bọn họ bên người, sinh nhật đều là bọn nhỏ một mình quá, hắn có thể làm chỉ là thỏa mãn bọn họ vật chất nhu cầu. Từ mẫu thân qua đời sau, Lâm Thủy Châu trở nên phá lệ lưu luyến gia đình, cũng ý thức được tài phú cũng không phải duy nhất, so với này đó, bọn nhỏ càng cần nữa chính là phụ thân làm bạn. Hắn không biết chính mình khi nào sẽ chết, chỉ nghĩ ở dư lại sinh mệnh nhiều cùng người nhà ở bên nhau, cùng ái người ở bên nhau. Ba ba, chúng ta muốn đi đâu nha? Thiện thiện nửa ngửa đầu. Trong mắt treo ngông lung hơi nước, chúng ta không trở về nhà sao. Lâm Thủy Châu cười khẽ hạ, tới rồi ngươi sẽ biết. Thiền thiền không có hỏi nhiều, lười biếng ngáp một cái sau, nhắm mắt lại đã ngủ. Giang đường cũng có chút tò mò, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn ý cười gia tăng, chỉ nói hai chữ, bí mật. kia thần bí hề hề bộ dáng thành công khơi dậy giang đường lòng hiếu kỳ. Vạn 8 giờ, phi cơ đến mục đích địa Sân bay ngoại, màu đen xe hơi ngừng ven đường, tài xế hỗ trợ sách thượng hành lý mở ra ghế sau cửa xe, ngồi mấy cái giờ phi cơ, bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi, lên xe sau mặc không lên tiếng rửa vào lưng ghế nghỉ ngơi. nhìn ngoài cửa sổ xa lạ phồn hoa phố cảnh, một ý niệm chợt lóe mà qua. ánh mắt lược quá thiệt thiển, nàng móc di động ra túi đầu đánh chữ. lên gen, tin tức tới rồi Lâm Tùy Châu bên kia. hắn ghé mắt, lại thực mau thu liễm tầm mắt, khai bình đi xem nội dung. Giang Đường, chúng ta là muốn đi tìm Âu Dương sao? Lâm Tùy Châu im miệng không nói không nói không có hồi phục, xem như cam chịu. Đoán được kết quả giang đường không cấm đắc chí lên, nhấp môi tiếp tục đánh chữ, "Tiểu Giang Nhi, cùng ta làm thần bí." Lâm Thủy Châu, hắn thật là muốn đi tìm Âu Dương. Lâm Thủy Châu từng tưởng cấp nữ nhi một giấc ngộng huyền 10 phần sinh nhật tiến hội, chính là cái loại này hiến hội sẽ có rất nhiều thứ, tốt khí, vì thế nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới Âu Dương, có thể nhìn thấy thích tiểu ca ca, Thiển Thiển nhất định sẽ thực vui vẻ. Lâm Thủy Châu tin tưởng Âu Dương sẽ là nàng tốt nhất quả sinh nhật. Chỉ là Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Giang Đường, ngươi không ăn dấm. Lâm Tùy Châu khịt mũi coi thường, hôi phục nói, liền một lần, không đáng." Ai u, Châu Nhãi con còn rất rộng lượng, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không rộng lượng như vậy, nàng buông di động, hướng Lâm Tùy Châu cười ý vị thâm trường. Lâm Tùy Châu bị xem có chút không được tự nhiên, ho nhẹ thanh quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âu Dương nơi thị trấn có chút xa xôi, chờ bọn họ lái xe tới khi đã là 11 giờ tả hữu, này là đêm khuya. Trấn trên cư dân cũng đều ngủ, trừ bỏ ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng gà gáy sau, lại vô mặt khác động tĩnh. Xe ở một đống hai tầng tiểu lâu trước dừng lại, giang đường đánh thức bên cạnh ba cái hài tử, không cần ngủ, chúng ta tới rồi. Không có động tĩnh. Nàng xô đẩy lực độ lớn một ít, thiện thiện, lương thâm, còn có sơ nhất, muốn đã tỉnh. Nô sơ nhất ánh mắt buồn ngủ, hắn xoa xoa mắt ló đầu ra, đây là chỗ nào. Đi vào các ngươi sẽ biết, đi nhanh đi. Ba cái hài tử cũng chưa tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng đi theo gia trưởng xuống xe, gió đêm một tuổi, buồn ngủ thiếu hơn phân nửa. Trong phòng còn đèn sáng quang, giang đường nhìn về phía Lâm Tùy Châu, chúng ta như vậy tới có phải hay không quá đường đột. Bên trong chỉ có hắn cùng chiếu cố bảo mẫu, chúng ta là hắn nửa cái người nhà, không tính đường đột. Nói cũng có đạo lý. Lâm Tùy Châu tiến lên ấn vang lên chung cửa. Cách cửa phòng, mơ hồ nghe được đạp đạp tiếng bước chân, tiếp theo chuyển đến một nữ nhân thanh âm, là ai? Nàng tiếng Anh có chút sức sẻo Nồng đầm phương nam khẩu âm. Lâm Thùy Châu trực tiếp dùng tiếng trung hồi, xin hỏi Âu Dương ở chỗ này sao? Nữ nhân tạm dừng một chút, ngữ khí có chút do dự, các ngươi là. Chúng ta là phía trước chiếu cố người của hắn, hiện tại lại đây xem hắn, phương tiện mở cửa sao? Nghe được lời này, nàng rõ ràng khẩn trưng lên, ngượng ngùng a Âu Dương. Âu Dương tham gia trường học hoạt động, hôm nay buổi tối không trở lại, các ngươi đổi cái thời gian lại đây đi. Giang đường cùng Lâm Thùy Châu ăn ý như mày. Hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hắn tiếp tục nói, hắn tham gia chính là cái gì hoạt động. Ngày mai là đêm bình an, mọi người đều ở trường học chuẩn bị, các ngươi đổi cái thời gian lại đây đi. Câu thông không có kết quả, bọn họ chạy cái không. Đoàn người ngượng ngùng lên xe, giang đường nội tâm rất là ngoài y muốn nhìn im miệng không nói lâm tùy châu. Nàng rỗi tay vô vô hắn cánh tay, tính, loại chuyện này ai cũng không thể tưởng được. Không. Hắn lắc đầu, Âu Dương hẳn là ở nhà. Giang đường ngẩn ra hạ Ngươi như thế nào biết? Hắn nói, nữ nhân kia ở giải trang. Không khí trầm mặc. Tài xế quay đầu lại, xin hỏi chúng ta là phải rời khỏi sao? Đi trước đi. Ô tô động cơ chậm rãi phát động, xe đang muốn rời đi khi, ghé vào cửa sổ xe thượng thiển thiển đột nhiên chỉ hướng trên lầu, âu dương Kaka Giang đường vội vàng mở miệng ngăn trở, dừng xe. Nàng theo phương hướng nhìn lại. Trong phòng đèn đã diệt, trên lầu bức màn lôi kéo, chỉ khai một cái tiểu rác, nương ánh trăng. Nàng đối thượng một đôi âm chắc chắc ánh mắt, nhận thấy được giang đường tầm mắt, đối phương lập tức buông xuống bức màn. Lương thâm đã sớm không buồn ngủ, hắn xem náo nhiệt dường như chui lại đây, nơi nào có Âu Dương. Liên ở mặt trên, thiền thiền đường đầu nhìn lâm tuy châu, non nốt thanh âm mang theo hoang mang, ba ba, Âu Dương ca ca vì cái gì không để ý tới chúng ta. Những lời này làm giang đường trong lòng một cái lộ bộ, không chút nghĩ ngợi kéo chặt thiền thiền cánh tay, lạnh giọng hỏi, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Nàng đột nhiên nghiêm khắc biểu tình dọa tới rồi Thiển Thiển, Thiển Thiển miệng đỗ khởi, mắt thượng treo nước mắt. Thiển Thiển không nhìn lầm, mụ mụ, mụ mụ không cần hung Thiển Thiển. Thiển Thiển đôi mắt hồng hồng, ủy khuất hề hề như là lập tức muốn khóc ra tới giống nhau. Giang Đường vội vàng ôm nàng, thực xin lỗi, là mụ mụ quá hung, mụ mụ cùng ngươi xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thiển Thiển rủi rủi mắt, thanh âm tưởng kẹo giống nhau mềm mại, chúng ta là tới tìm Âu Dương Ca Ca sao? Ta có thể lập tức nhìn thấy Âu Dương ca ca sao? Giang đường gật đầu, đúng vậy, chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy Âu Dương Kaka. Trấn An xong tiểu nữ như sau, nàng nhìn về phía Lâm Tùy Châu, chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Không phải là bị bắt cóc đi. Nàng nao động mở rộng ra, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Lâm Tùy Châu lắc đầu, này thị trấn trên dưới 100 tới cá nhân, đều là hạ điển nông dân bọn bắt cóc sẽ không ngàn giảm xa xôi chạy tới chói một cái người da vàng. kia. Hiện tại quá muộn, chờ ngày mai lại đến nhìn xem đi. Giang đường có chút do dự, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia bảo mẫu vì cái gì nói dối, hắn có phải hay không thật sự tao ngộ cái gì? Z! kia cũng không có cách nào, nếu đối phương báo nguy xương chúng ta tư sấm dân Trạch không những không giúp được câu dương, còn sẽ đem chính chúng ta đáp đi vào. Hắn nói rất có đạo lý. Nếu bọn họ mạnh mẽ xâm nhập, Đối phương nơi tay cầm vũ khí dưới tình huống khả năng sẽ thương cập đến bọn họ, cứ việc thực lo lắng Âu Dương an nguy, nhưng cũng không nghị trí nhi nữ với nguy hiểm hoàn cảnh. Húng chi, Âu Dương lại nói như thế nào cũng là Âu Bình Vân hải tử, Âu Bình Vân lại cha cũng không đến mức tìm người ngược đãi chính mình thân sinh nhi tử. Thâm thâm chiều trên lầu nhìn mắt sau, xe hơi chậm rãi rời đi tiểu lâu. Nhìn theo xe ảnh đi xa, phòng trong nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng hung tận trường hướng ngã trên mặt đất Âu Dương túi đầu ở trên mặt hắn dùng sức ninh đem sau xoay người ra cửa hiệp trách phòng nội Âu Dương ăn mặc đơn bà cáo ngủ ngã trên mặt đất hắn tứ chi bị bó chiền ở trên mặt băng rán làm hắn phát không ra một chút thanh âm Âu Dương hô hấp rồn rập trong bóng đêm đôi mắt như là ương giống nhau lập lè mũi nhọn ngay kế sớm Giang Đường cùng Lâm Thùy Châu một lần nữa đi tới Âu Dương sở trụ tiểu dương lâu môn không có khóa bọn họ trực tiếp đẩy cửa mà vào phòng trong trang hoàng là truyền thống mỹ thức điển viên phong cách gia cụ đơn giản Lại cũng ấm áp. Giang đường liếc mắt một cái thấy được đang ở sát cái bàn hoa hạ nữ nhân, nàng hơi béo, diện mạo hàm hậu thành thật, nhìn đến mấy người tiến vào hơi hơi ngẩn ra hạ. Các người là. Giang đường nói, chúng ta tối hôm qua đã tới, cố ý lại đây xem Âu Dương, hắn ở sao? Nữ nhân ánh mắt lập lòe, một lát, cười nói, hắn sáng nay thượng mới trở về, ta đi lên kêu hắn. Nói xong, xoay người hướng trên lầu đi đến. Một quan thượng phòng môn, nữ nhân lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Nàng một phen bước lên Âu Dương, có chút thu bạo kéo ra bó ở trên người hắn dây thừng, nhìn kia trương mặt vô biểu tình, thậm chí có chút khinh thường gương mặt, nàng lửa giận nháy mắt bị kích khởi, thật dài móng tay hung hăng ở hắn phần eo khắp đem sau, cảnh cáo nói, có người lại đây xem ngươi, ngươi không chuẩn nói lung tung, biết không, bằng không muốn ngươi đẹp, nói, duỗi tay ở hắn trên chán chọc một chút, nữ nhân đứng dậy đạp hắn một chân, lên đem quần áo thay, nàng tiếng hử lạnh, một lần nữa đi xuống lầu, Âu Dương lau mặt, Mở ra tủ quần áo tìm kiếm ra giáo phục, đây là hắn duy nhất một thân sạch sẽ quần áo. Hắn túi đầu cởi áo ngủ, ngắn ngủn nửa năm, tuổi nhỏ thiếu niên đã gầy thành một khối xương sườn, phía sau lưng thượng, trên đùi trải rộng xanh tím vết thương. Hắn thật cẩn thận thay quần áo, miệng vết thương bởi vì lôi kéo từng trận phám đau, hắn đã sớm thói quen, không rên một tiếng. Kỳ thật ban đầu thời điểm, Bảo mẫu Lưu A Di đối hắn thực hảo, chiếu cố tinh tế tỉ mỉ, dần dần mà, nàng lộ ra bản tính, bắt đầu thi bảo này hết thảy toàn bởi vì nữ nhân kia đã đến. Âu Dương dùng tiểu lược trải trải tóc sau, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Giang Đường đã tính trở lâu này. Nàng theo tiếng bước chân nhìn lại, Âu Dương trưởng cao không ít, tóc cũng dài quá không ít, so với mùa hè thời điểm. Một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Âu Dương thoạt nhìn phá lệ thành thủ. Âu Dương ca ca. Thiền Thiền tránh ra lâm tùy châu giữ chặt tay nàng, kích động chiều Âu Dương chạy tới. Tiểu cô nương dùng sức đâm nhập đến hắn trong lòng lực, gắt gao ôm hắn không buông tay năng lực độ quá lớn, không lắm liên lụy đến Âu Dương trên người miệng vết thương. Âu Dương sắc mặt biến đổi một chút sau, nhẹ nhàng nuốt ve thượng nàng mềm mại sợi tóc. Thiển Thiển, hắn đen nhánh đôi mắt bình tĩnh, ảnh ngược ra nàng sứ bạch khuôn mặt. Âu Dương không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiểu cô nương, nội tâm ở vui sướng đồng thời lại có chút khổ sở. Thiển Thiển trên mặt lộ ra tiểu má lún đồng tiền, đêm bình an vui sướng, Người cũng sinh nhật vui sướng. Thiển Thiển oai oai đầu, ngươi như thế nào biết là ta sinh nhật? Âu Dương nhấp nhấp môi, "Ta ở Sơ Nhất lịch ngày bổn thượng nhìn đến, quan trọng nhật tử hắn đều câu vòng nhi, đúng không? Sơ Nhất." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Nhất. "Chương 126 126." "Âu Dương, tới." Giang Đường hướng hắn vây vây tay. "Âu Dương đi lên trước," ngựa đầu nhìn nàng. Giang Đường liếc Bảo Mẫu liếc mắt một cái, đối phương lẳng lặng đứng, thần sắc như thường. "Nang thu liêm tầm mắt, ngươi như thế nào vậy?" "Đồ vật ăn không quen." Âu Dương nhìn mắt Bảo Mẫu, ngươi như thế nào lại đây? Cố ý tới xem ngươi nha. Giang đường nuốt vẽ hạ hắn khuôn mặt nhỏ. Hắn thực trầm mặc. Giang đường đánh giá hắn, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Dương Dương, hôm nay trường học không phải muốn cử hành đêm bình an hoạt động sao? Nếu ngươi không đi đã có thể đã muộn. Âu Dương thân mình run lên, chậm rãi ngửa đầu, ta muốn đi trường học. Chính là như vậy một cái động tác nhỏ, làm Giang đường thấy được hắn trên cổ vết thương, ánh mắt trợt tối sầm lại, bất động thần sắc gật gật đầu Âu Dương lên lầu cầm lấy cặp sách, lưu luyến nhìn mấy người liếc mắt một cái, đang muốn rời đi, Giang đường cứ gọi lại hắn, chờ một chút. Bảo mẫu phía sau lưng cứng đở, ánh mắt rơi xuống lại đây. Hôm nay liền không cần đi trường học. Chính là, sơ nhất tiến lên giữ chặt Âu Dương, cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Như vậy lôi kéo vừa vặn kéo lại trên cổ tay hắn miệng vết thương, Âu Dương đào hút khẩu khí lạnh, vội không ngừng rút ra tay. Không, không cần, ta liền. Không đi. Hắn bôi quá thân, bắt tay cổ tay giấu ở phía sau, Sơ nhắc lũ mẩy. Âu Dương, ngươi không thoải mái sao? Âu Dương lắc đầu, không chờ hắn nói chuyện, Lâm Thủy Châu đi nhanh tiến lên bứt lên Âu Dương cánh tay, hắn rốt cuộc không nhìn xuống, a kêu lên tiếng. Nam nhân mặt mày thấp liễm, ở bảo mẫu thần sắc khẩn trương trung cuốn lên Âu Dương tay háo, gây yếu cánh tay thượng, vết thương đan sen, xanh tím một mảnh, hắn thần sắc trầm xuống, ánh mắt dừng ở bảo mẫu trên người. Âu Dương xoát hạ rút về tay, nhanh chóng cuốn hạ tay háo. Đôi tay sau lưng lặng im không nói. Người càng là sinh khí càng là bình tĩnh, Giang Đường che ở Âu Dương trước người, một đôi thon dài mặt mày lẳng lặng nhìn Bảo Mẫu, đây là có chuyện gì? Bảo Mẫu nuốt khẩu nước miếng, đôi tay bất an xoa bóp. ánh mắt tự do một phen sau, lắp bắp nói, có thể là cùng trường học đồng học đùa giỡn tạo thành, tiểu hai từ sao? Trên người va va đập đập không phải thực bình thường. Nàng giải thích làm Giang Đường cười lạnh ra tiếng, Giang Đường nửa ngồi xổm Âu Dương trước mặt, nàng nói chính là như vậy sao? Âu Dương không cấm chiều bảo mẫu nhìn lại đây, được đến đối phương cảnh cáo ánh mắt, hắn thần sắc trầm trầm, rũ đầu trước sau không nói gì. Giang Đường sợ dọa đến hài Tử, thở sâu phóng nhuễn thanh âm, Dương Dương, ngươi không phải sợ, nàng nếu là khi dễ ngươi liền nói cho ta, hảo sao? Không ai khi dễ ta. Âu Dương ném ra Giang Đường tay, quay đầu đi lảng tránh nàng tầm mắt, là ta cùng đồng học đánh nhau, không cẩn thận làm cho. Giang Đường ngẩn ra, nghe thấy cái này trả lời, bảo mẫu cười đắc ý lên. Lược hiện thô bạo đem Âu Dương xả ở sau người sau, xem đi, ta cũng là cho người ta làm công, sao có thể khi dễ tiểu hải tử, Âu Dương lập tức muốn đi trường học, ta xem các ngươi vẫn là trước rời đi đi, nếu là làm Âu Dương người nhà biết, ta không tốt lắm công đạo. Giang đường khẽ cắn môi, xông lên đi liền tưởng cùng nàng lý luận. Đang muốn mở miệng khi, Lâm Thủy Châu ước chế ở nàng. Người buông ra, hắn đôi mắt nhàn nhạt lực quá, đối thượng cặp kia tầm mắt khi, giang đường kích động mà cảm xúc không khỏi bình tĩnh đi xuống. Hung hăng trừng bảo mẫu liếc mắt một cái sau, không nói nữa. Lâm Thủy Châu một tay chế trụ Âu Dương bả vai, gàn từng chữ một, Âu Dương, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi không cần chúng ta trợ giúp phải không? Hắn không chút do dự, đúng vậy. Ngươi xác định. Hắn lại nói, xác định. Hảo. Lâm Tùy Châu gật gật đầu, cuối cùng chụp hạ hắn sau, đứng vậy chế trụ giang đường bả vai, chúng ta trở về đi. Giang đường ánh mắt ngạc nhiên, thức mau, giang đường lui về phía sau vài bước, ta không đi. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra Âu Dương đang nói dối, tiểu hài tử không rõ sự tình nghiêm trọng, nhưng nàng minh bạch, tại đây xa lạ thành thị trung, chỉ có bọn họ có thể cho Âu Dương dựa vào, nàng không thể từ người khác khi dễ hán. Lâm Tùy Châu thái độ cường nạnh, trở về. Ta không. Nàng dễ dùa suy nghĩ muốn lưu lại, cuối cùng không thắng nổi Lâm Tùy Châu lực độ, bị mạnh mẽ mang ly phòng. Dư lại ba cái hài tử thâm thâm nhìn Âu Dương liếc mắt một cái sau, theo sát thượng cha mẹ nền bước. Lên xe. Nàng tức giận ném ra Lâm Thùy Châu tay, hơi chỉnh hạ hỗn độn sợi tóc sau, nhìn về phía hắn, ngươi làm gì? Ngươi biết do cái kêu bảo mẫu ngược đại Âu Dương, vì cái gì còn đem hắn lưu tại chỗ đó? Hắn ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, cho nên đâu? Cho nên ta muốn mang Âu Dương rời đi. Hắn hỏi, ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi đi sao? Giang đường nói, không đi cũng đến đi. Lâm Thùy Châu hử tiếng cười, ánh mắt rất là trào phúng, bị trâm trọc Giang đường giận từ tâm khởi, ngươi cười cái gì? Ngươi biết hắn vì cái gì không muốn được đến chúng ta trợ giúp sao. Lâm Thủy Châu thanh âm trầm thấp vững vàng, hắn đã trải qua rất nhiều sự, biết chính mình mặc kệ ở nơi nào đều là một cái đại phiền thoái. Hắn biết chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen, biết chúng ta đối hắn hảo, nguyên nhân chính là như thế, mới không muốn trở thành chúng ta chói buộc, người minh bạch sao. Giang đường môi ngập ngừng, chưa nói ra một chữ. Âu Dương là cái lòng tự trọng cường thịnh hải tử, bà ngoại qua đời làm hắn trong một đêm lớn lên, càng trở nên ẩn nhẫn. Lâm Tùy Châu tiếp tục nói, Liên Tính chúng ta mạnh mẽ dẫn hắn đi, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Nhưng cái này ngật đáp vẫn luôn đều ở, Âu Dương Vĩnh Viễn sẽ không cùng chúng ta tự nhiên ở chung, hắn khả năng sẽ trở nên thực tự ti, rất thống khổ, như là lúc trước ta. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ làm giang đường một trận tim đập nhanh. Cùng với chúng ta chủ động giúp hắn, không bằng chờ hắn mở miệng tìm chúng ta kia một ngày, đến lúc đó mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ dẫn hắn rời đi. Chỉ có Âu Dương chính mình đi ra, mới là chân chính đi ra. Giang đường rũ mắt, không cấm cảm thấy chính mình quá mức xúc động, cũng không suy xét hậu quả. Nàng nâng nâng mí mắt, chính là Âu Dương không biết như thế nào liên hệ chúng ta, làm sao bây giờ. Lâm Tùy Châu thanh thiện cười, vừa rồi ta có bảo mâu đem điện thoại hào nhét ở hắn túi. kia hắn nếu là không tìm chúng ta sao? Sẽ không. Lâm Tùy Châu thần sắc chắc chắn, bàn tay to không khỏi nét thượng nữ nhi bụ bấm khuôn mặt nhỏ, nếu nơi này có hắn quý trọng, liền sẽ lựa chọn cùng chúng ta rời đi. Chỉ là có chút khó chịu. Giang đường thở dài, liền tính không cam lòng cũng không được cùng Lâm Tủy Châu rời đi. Giang đường bọn họ rời đi không lâu, Âu Dương liền đi trường học. Phòng học đã trải qua giả dạng, trong một góc cây thông Noel là hôm trước chặt bỏ, các bạn nhỏ ở mặt trên treo đèn màu còn có lễ vật. Âu Dương cúi đầu đi vào chính mình trông ngồi, một mảnh cười vui bên trong, chầm mặc ít lời hắn có chút không hợp nhau. Hải, Dương, đây là đưa cho ngươi, Giáng sinh vui sướng. Vàng mắt xanh tiểu cô nương đem một cái lễ vật hộp đặt ở hắn trên bàn, Âu Dương liếc mắt sau, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương thói quen hắn tính cách, giờ phút này cũng chưa nói cái gì, xoay người đi tìm mặt khác bằng hữu chơi. Hắn ghé vào trên bàn nhìn ngoài cửa sổ, chấn nhỏ không có cao lâu, lọt vào trong tầm mắt chính là nông trường cùng trời xanh, còn có trong viện vui cười tiểu giám yêu. Hắn lặng lặng nhìn, nội tâm trước sau cảm thấy cô tịch. Âu Dương vô số lần hoài niệm ở hạnh phúc tiểu học thời điểm. Hắn cùng sơ nhất cãi nhau ở mỹ, mặc kệ hắn làm cái gì, sơ nhất đều sẽ không sinh khí. Càng tưởng niệm ở sơ nhất ra kia đốn bữa tối, mỗi lần nhớ tới, hắn đều thực ảo nào lúc trước hành vi, nếu một lần nữa trở về, hắn khẳng định sẽ không đem những cái đó thịt nướng vứt bỏ. Thật muốn nếm thử xem là cái gì hương vị. Cuối cùng cùng đồng học lão sư làm cầu nguyện sau, các bạn nhỏ liền từng người tản ra rời đi trường học. Âu Dương ra ly trường học không xa, dọc theo đường đi hắn đi không nhanh không chậm. Nhìn cách đó không xa Tiểu Dương lâu, Âu Dương thở dài đi vào. Mới vừa vào cửa, một nữ nhân cùng hắn đụng phải vừa vặn. Nữ nhân trang điểm ung dung hoa quý, trang dung tinh xảo, sợi tóc trải vớt không chút cầu thả, nàng cầm khẽ nhuyết, nhìn Âu Dương ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thật không lễ phép, người câm, sẽ không gọi người. Thu Lan một vừa dứt lời, bảo mẫu một cái tắt liền huy lại đây, Âu Dương thân thể không song, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Giây tiếp theo. Bảo mẫu lôi kéo Âu Dương tóc đem hắn mài ép lôi kéo tới rồi Thu Lan một mặt trước, gọi người. Âu Dương ra đầu sinh đau, hắn khớp hàm phát run, không rên một tiếng. Làm ngươi gọi người có nghe thấy không? Âu Dương không nói lời nào, đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Thu Lan một. Hắn vẫn là cái hài tử, chính là cặp mắt kia âm lánh như là ác quỷ, làm Thu Lan một không hàn mà lật. Thay đổi cái tư thế sau, Thu Lan một giày cao gót dấm lên hắn mu bàn tay, người đó là cái gì ánh mắt? Sẽ không kêu mẹ sao? Âu Dương đau ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn không khóc không tề, hư lạnh một tiếng, ta chỉ có một mụ mụ, ngươi là giết người hung thủ, ngươi không xứng đương mẫu thân. Lời này hoàn toàn làm tức giận Thu Lan Một. Âu Bình Vân bên ngoài có vô số nữ nhân, nhưng chỉ có Tử Thanh Thanh sinh hạ Âu Bình Vân loại, nàng có thể dùng thủ đoạn làm chết Tử Thanh Thanh, nhưng là làm hắn không chết hài tử, sau lại cơ hội tới, này nghiệt chủng vẫn là dừng ở trên tay nàng. Thu Lan Một lòng mắt lại hư cũng không đến mức hại một cái hài tử. Nhưng cũng không nghĩ làm này xuất sinh hảo quá. ngẩng đầu cấp bảo mẫu một cái tầm mắt sau, bảo mẫu lôi kéo hắn đi về đốt cờ. Bên trong không ngừng truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, ngẫu nhiên cùng với vài tiếng đòn nghiêm trọng. Nửa giờ sau, bảo mẫu thở hồng hộp từ bên trong đi ra. Thu lan một đôi chân giao điệp, ta ngồi cả đêm phi cơ cũng mệt mỏi, liền trước ngủ, ngươi xem hắn điểm, đừng đã chết. Là, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, bên này ta nhìn. Thu lan một chút đầu, xoay người chiều trên lầu đi đến. Màn đêm buông xuống, bị đánh mất Âu Dương lại lần nữa thức tỉnh. Hắn đỡ buồn cầu đứng lên, xuyên thấu qua gương, Âu Dương nhìn đến chính mình toàn thân chật vật, trên người quần áo xé rách, dính vết máu cùng vết nước, hắn bị đánh mặt mũi bầm dở, toàn thân trên dưới mỗi một khối xương cốt đều đang nói đau. Âu Dương mở ra vòi nước, nâng lên một phen thủy lung tung rửa sạch một chút mặt sau, khập khiễng bỏ lên trên gác mái. Ai chuẩn ngươi đi lên. Bảo mẫu đổ ở cửa thang lầu trước, ở dưới đứng, không chuẩn lại đây. Nói xong, xoay người rời đi. Hắn chớp trước mắt, lại khập khiễng đi rồi đi xuống. Ban đêm thực lạnh, yên tĩnh không tiếng động. Âu Dương đứng ở cửa, nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa xuất thần, này trong nháy mắt, đủ loại ý niệm từ hắn trong đầu xẹt qua, cuối cùng sở hưu ác y hóa thành nồng đậm cô đơn khổ sở. Hắn tưởng về nhà, đã lâu không thấy bà ngoại, không biết nàng có thể hay không tưởng niệm chính mình. Muốn đi cái kia lão nhà lầu nhìn xem, phòng trừng đã thay đổi hộ gia đình. Hắn không vui. Mỗi thời mỗi khác, Mỗi ngày mỗi đêm đều không vui. Âu Dương khỏe miệng run run, ở nước mắt sắp rơi xuống khi, túi lẩu vươn tay cố chấp hủy diệt, nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới quần túi lộ ra một cái tiểu giác, đó là một tờ giấy, Âu Dương đem kia nhăn dúm gió tờ giấy lấy ra tới, mặt trên viết có một chuỗi số điện thoại. Chừng 127, 127, Này hình như là thúc thúc cho hắn. Âu Dương đống nhiên hồi tưởng khởi Lâm Tùy Châu chụp đánh hắn kia một chút, lúc ấy còn không có chú ý, hiện tại ngẫm lại rõ ràng là ở hắn không lưu ý thời điểm đem đồ vật nhét vào tới. Âu Dương nhấp nhấp môi, nắm chặt tờ giấy nội tâm lâm vào giấy rùa, suy nghĩ có chút hỗn độn, hắn hô hấp rồn rập, trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ. Âu Dương bế nhắm mắt, trong bóng đêm, trước mắt hiện lên các loại lộn xộn hình ảnh, có cùng bà ngoại ở bên nhau sinh hoạt, cũng có cùng sơ nhất cùng nhau khắc khẩu, còn có thiển thiển tươi cười, nay đó với hắn mà nói đều là chân quý nhất ký ức, đời này đều không thể quên mất hồi ức. Cuối cùng. Trước mắt hiện ra bảo mẫu giữ tận mặt mày cùng thu lan một khắc mỏng tươi cười. Hắn không thuộc về nơi này. Giờ này khắc này, cái này nhận chi làm hắn vô cùng rõ ràng. Hắn phải rời khỏi. Âu Dương hít sâu một hơi mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, phòng nội một mảnh hát ám. Hắn chiều trên lầu nhìn mắt, xác định không có người xuống dưới sau. Âu Dương kéo bị thương thân thể đi vào điện thoại cơ trước. Hắn tay nhỏ run rẩy, cuối cùng cầm lấy điện thoại, một chút một chút, thông thả vô cùng đưa vào cái kia dây số Trong điện thoại truyền đến đô đô thanh âm, chờ đợi thời gian ngắn ngủi lại cũng dài lâu, rốt cuộc, điện thoại truyền được, tia đầu truyền đến nam nhân trầm thấp từ tính thanh tuyến, "Uy." Nghe được thanh âm này, Âu Dương nước mắt lập tức liền hạ xuống. Âu Dương gắt gao lôi kéo điện thoại tuyến, tiếng nói run rẩy, thúc thúc, "Ta, ta tưởng về nhà." Hắn thật sự hảo tưởng về nhà, hảo tưởng hảo tưởng. "Ta tưởng rời đi nơi này." Âu Dương không được nhẹ nào, điện thoại này đầu lầm tùy châu ánh mắt thâm trầm, hắn lặng lặng nghe. Qua một lát sau mới từ từ mở miệng, "Hảo, ta mang ngươi về nhà." Điện thoại cắt đứt. Kỳ thật Lâm Tùy Châu cùng Giang Đường liền ở nhà kiểu Tây cách đó không xa, bọn họ không yên tâm lưu Âu Dương một người ở nơi đó, đem sơ nhất bọn họ đưa về khách sạn sau, hai người vẫn luôn ở chỗ này chờ Âu Dương điện thoại. Giờ phút này nguyên bản mơ màng sắp ngủ Giang Đường nháy mắt thức tỉnh, nàng xoa xoa mắt từ Lâm Tùy Châu trên người ngồi dậy, Âu Dương gọi điện thoại. "Ân." Nghe hắn trả lời, Giang Đường thở phào một hơi, "Thật tốt quá." Chúng ta đây hiện tại qua đi đi. Lâm Thủy Châu chiều ngoài cửa sổ nhìn mắt, gật đầu đồng ý. Tài xế cùng theo ở phía sau. Tới rồi tiểu dương lâu, tài xế ấn vang chung cửa. Hiện tại còn không tính quá muộn, trừ bỏ thu lan một ngoại, bảo mẫu còn tỉnh. Thức mau, bảo mẫu hướng dưới lầu đi tới, nàng nhìn chung quanh một vòng, không thấy được câu dương thân ảnh, ngay sau đó chú ý tới toa lét đèn sáng lên, tiếng hừ lạnh sau, bảo mẫu đi tới trước cửa, từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Vẫn là ban ngày kia hai người Bảo mẫu như mày Cũng không hảo trực tiếp xua đuổi Nhẫn mại tính tình Các ngươi còn có việc sao Chúng ta có cái gì cấp Âu Dương Bung đồ vật liền đi Thứ gì Bảo mẫu rất là cảnh giác Lâm Thùy Châu Một ít tiền Hắn ngủ rồi sao Nếu không ngủ Liền phiền thoái ngươi chuyển giao Tiền Bảo mẫu đôi mắt lập tức sáng Nàng trong mắt đi dạo Không nói hai lời mở ra môn Nhìn cửa Lâm tùy Châu cùng giang đường Bảo Mẫu thái độ đã xảy ra 360 độ biến hóa, nàng hơi hơi không lưng, tươi cười định nọt, "Âu Dương ngủ, ngươi đem tiền giao cho ta đi, quay đầu lại ta lại cho hắn." Đứng ở Lâm Tùy Châu bên cạnh người Giang Đường nhìn về phía nàng phía sau. Mơ nhạt ánh đèn hạ, Âu Dương vết thương đầy người, đỏ bừng đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Kia thảm hề hề bộ dáng làm Giang Đường trong lòng chấn động, nhấc chân đối với Bảo Mẫu đạp qua đi. Này một chân tấn mãnh, lực độ không nhẹ, Bảo Mẫu thất tha thất thể lui về phía sau vài bước. Thình thịch một tiếng ở ngã quỷ ở trên mặt đất, ngã xuống đất ghi, chậu hoa không lắm bị mang đảo, bùn bùn nát đầy đất. Nàng trưng lớn đôi mắt, thần sắc kinh ngạc. Dương Dương, lại đây. Âu Dương vòng qua bảo mẫu, trốn đến giang đường phía sau. Ta nhìn xem. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương. Tiểu gia hỏa ra đầu phá vỡ, đã sinh huyết vẩy, trên mặt trên người đều là xanh tím vết thương cùng béo ngân, giang đường đau lòng không thôi, thật cẩn thận xoa hắn xương đỏ mắt trái, đau không đau. Không đau. Hắn lắc đầu, cho một cái thảm hề hề tươi cười. Giang đường nước mắt thiếu chút nữa không băng trụ rơi xuống. Phía dưới động tĩnh đã quấy nhiều đến trên lầu nghỉ ngơi thu lan một, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ phía trên chuyển đến, theo sát mà đến còn có nữ nhân lười biếng thanh âm, lưu a di, như thế nào như vậy xảo. Thấy thu lan một chút tới, bảo mâu ke ngã lộn nhào ngồi dậy, vô đùi chính là khóc lóc kề lệ, thái thái, những người này vọt vào tới chính là đánh ta, ngươi cần phải cấp ta thảo cái cách nói nha Thu Lan vừa thấy lại đây, tức khắc sửng sốt. Hán trưởng thân ngọc lập đứng ở cửa, thanh lanh ánh trăng ngưng hắn ánh mắt lãnh đạm, nam nhân cao quý đạm mạc, không chút nào thu liễm khí thế. Lâm Thụy Châu. Thu Lan một đôi hắn cũng không xa lạ. Lại bên cạnh là hắn thế tử. Này không phải Lâm tổng? Thu Lan một thực mau hoàn hồn, biểu tình cười như không cười. Nàng từ trên lầu đi xuống tới, liếc mắt một cái đảo qua Giang Đường trong lòng ngực Âu Dương, ngươi ở đâu làm gì? Âu Dương gắt gao lôi kéo Giang Đường tay không nói lời nào. Còn không qua tới. Thu Lan một bình tĩnh trong thanh âm mang theo mệnh lệnh. Âu Dương như cũ không có động. Thu Lan một hừ tiếng cười, các ngươi đây là nhận thức. Giang đường che ở Âu Dương trước người, ngăn cách Thu Lan vừa thấy lại đây tầm mắt. Nàng nói, ta cùng Âu Dương là bằng hữu, xin hỏi ngươi là Thu Lan một thần sắc kiêu ngạo, ta là nàng mẫu thân. Mẫu thân Giang đường mị mị nhãn, nếu ta không có nhớ lầm nói, Âu Dương mẫu thân đã qua đời đi xin hỏi ngươi là hắn cái gì mẫu thân thu lan thoáng nhìn mắt âu dương âu bình vân là ta tiên sinh giang đường hiểu rõ nữ nhân này chỉ sợ cũng là nguyên tắc cốt truyện thủ đoạn lợi hại làm hại âu dương cửa nát nhà tan âu thái thái nàng lợi dụng luận điệu vớ vẩn hại chết âu dương thân sinh mẫu thân từ thanh thanh lại đem chính mình đắp nạn thành một cái thiện lương hào phóng thế tử làm chung quanh tất cả mọi người đồng tình nàng sau khi lớn lên âu dương tiến đến báo thù không ngừng một lần thua tại trên tay nàng so với âu bình vân Thu Lan một mới là chân chính đại buốt, nàng nội tâm không có một chút thương hại, dư lại chỉ là quyền mưu tinh kế. Con của ngươi bị bảo mẫu nhân thân ngược đãi, chuyện này ngươi biết không? Thu Lan một biểu tình như cũ lạnh băng, nàng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn bảo mẫu, ta cũng là lâu lâu mới lại đây một lần, hai tử đều là Lưu A Di Mang. Lưu A Di, ngươi đánh người. Bảo mẫu ngẩng đầu, ta. Được rồi. Thu Lan ngăn xua tay, ngươi không cần ở chỗ này công tác, dọn dẹp một chút đồ vật cút đi. Tiền lương ta sẽ làm người đánh tới ngươi tài khoản Vừa nghe muốn mất đi cái này nhẹ nhàng việc Lưu bảo mẫu trong lòng một cái lộ bộ Lập tức không làm Nàng vô vô ngông từ trên mặt đất đứng lên Phu nhân, ngươi cũng không thể như vậy Ta đều là dựa theo ngươi nói làm Thu lan vẻ mặt sắt chưa biến Chứng cứ đâu Ngươi có chứng cứ sao Chứng cứ Bảo mẫu nốc, nàng nơi nào chứng cứ Tương phản, ngươi ngược đãi nhi đồng Ta không có cáo ngươi liền không tội. Hiện tại còn trả đũa, mau Thu lan Ta không nghĩ thấy ngươi. Lời nói đến này phân thượng, nàng nếu là nói thêm nơi chỉ sợ sẽ lọt vào hãm hại. Lưu A-di trong lòng còn có chút không cam lòng, chính là không dám lại nhiều làm, nàng túi đầu, vâng vâng dạ dạ đi thu thập hành lý, theo sau rời đi tiểu dương lâu. Bảo mẫu vừa đi, phòng khách chỉ còn lại có thu lan một. Các ngươi liền tính là Âu Dương bằng hữu, cũng không thể tư sấm dân chạy đi. Các ngươi đây chính là phạm pháp. Thu lan một chút châm một cây điên, khỏe mắt dư quang khinh thường quét giang đường cùng Âu Dương. Giang đường cười nói, chúng ta là ngài bảo mẫu mời vào tới, không tính tư sớm. Nhị vị lại đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Giang đường lười đến cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng, ta cảm thấy Âu Dương không thích hợp sinh hoạt ở chỗ này, chúng ta quyết định dẫn hắn rời đi nơi này. Hảo nha! Thu lan một đáp ứng không chút do dự, các ngươi có thể dẫn hắn đi, bất quá trước nói hảo, các ngươi nếu là quyết định nhận nuôi hắn, về sau hắn liền cùng Âu ra không một chút quan hệ, càng không thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đương nhiên! Liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Giang đường biết Thu Lan một đôi Âu Dương tồn tại chán ghét và phần, ước gì người khác lại đây tiếp bàn, hiện giờ bọn họ tới, nàng tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Không còn gì tốt hơn. Thu Lan vừa đứng lên, đồ vật của hắn đều ở trên lầu, các ngươi dọn dẹp một chút liền đi thôi. Giang đường lanh Âu Dương đi mặt trên thu thập hắn sở yêu cầu hành lý, Lâm Thùy Châu cùng tài xế lẳng lặng ở dưới chờ. Thu Lan lạnh lùng tiếng cười, Lâm Tổng ánh mắt không tốt lắm tìm lao bà không khỏi tính tình quá hướng nàng không giống nữ nhân khác đối lâm thủy châu không phải sợ hãi chính là nịnh bợ nàng không sợ xem ai không vừa mắt liền rồi ai lâm thủy châu cũng không ngoại lệ lâm thủy châu nhàn nhạt du mắt là so thu nữ sĩ tốt một chút thu lan vẻ mặt sắc nháy mắt thay đổi trong giới người đều biết thu lan một gả cho cái cái gì đức hạnh muốn nói ai ánh mắt kém nàng ánh mắt kém cỏi nhất Thức mau giang đường nắm âu dương từ phía trên xuống dưới hắn chỉ bối một cái cặp sách Bên trong phòng chính mình tư nhân đồ dùng, đến nỗi Thu Lan một cho hắn mua, một kiện đều không có mang. Bảo hiểm khởi kiến, quay đầu lại chúng ta thêm một cái hiệp nghị đi. Thu Lan quính lên ném ra cái này phiên thoái, sợ hắn lại không cẩn thận chạy về tới. Giang đường đôi mắt lực quá, đương nhiên, ta cũng sợ người nói chuyện không giữ lời. Nàng ôm quá Âu Dương, lôi kéo hắn rời đi này tòa tiểu dương lâu. Trên xe, Âu Dương dựa vào giang đường đã ngủ say. Nhìn kia trương tràn ngập mỏi mệt khuôn mặt nhỏ. Giang đường đau lòng và phần, nhẹ nhàng bước ve một phen kia tóc ti sau, nhỏ giọng mở miệng, vừa rồi ta giống như đánh người à. Lâm Thủy Châu mặt mày mang cười, ngươi không phải đánh. Giang đường bữu môi, ta là nói ta muốn đánh cái kia thu lan một, nhìn thật làm người chán ghét. Lâm Thủy Châu ý cười gia tăng, ngươi nếu là thật đánh, chúng ta đã có thể phiền thoái. Ta biết, nàng lại như vậy xúc động, cũng không đến mức không đầu óc, liền tính không cam lòng, cũng không thể thật sự cùng thu lan một sinh ra tứ chi xung đột bằng không đừng nói mang đi Âu Dương, chỉ sợ chính mình đều phải đáp đi vào. Ta khẳng định sẽ cho Âu Dương hết giận." Giang Đường nhếch môi, âm thầm hạ quyết tâm, Âu Dương nhiều ít tính nàng nửa cái nhi tử, nàng không thể không duyên cớ làm người đem hắn khi dễ lâu. Xe xử ly thị trấn, tiến vào thành thị. Cảnh đêm phồn hoa, bên đường cửa hàng treo đèn màu, nên đón ngày thứ hai giáng sinh. Âu Dương lông mi run run, chậm rãi chuyển tỉnh. Hắn đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể đỉnh vừa xuống xe sao? chính là chúng ta muốn đi trước bệnh viện. Âu Dương lắc đầu, ta tưởng đi xuống mua vài thứ. Hắn Ánh mắt cố chấp, Giang Đường không hảo cự tuyệt, mệnh tài xế đem xe ở ven đường dừng lại. Giang Đường đi theo Âu Dương phía sau, hắn khập khiễng đi vào một nhà cửa hàng trước cửa, Giang Đường ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là trang sức cửa hàng. Âu Dương mở cửa đi vào, tóc vàng mắt xanh người bán hàng ăn mặc đỏ trắng đan sen dáng sinh lễ phục, cười thân thiết điểm mỹ. Âu Dương mắt nhìn thẳng, trực tiếp tới rồi trên quầy hàng mặt. Sau đó chỉ vào tủ bát bên trong, Dùng không lắm lưu loát tiếng anh nói, "Thỉnh cho ta nơi này." Giang Đường dụ mắt hướng quá nhìn mắt. Đó là một cái tinh xảo tiểu kép tóc, hoa hướng dương hoa hình dạng chính giữa nạm viên nho nhỏ thủy toàn, giá cả đối nàng tới nói không tính quý, đối tiểu hài tử lại là giá trên trời. Giang Đường đang chuẩn bị lấy tiền bao tính tiền khi, lại thấy Âu Dương kéo ra cặp sách, đem tổn tiền vại tiền giấy toàn bộ đổ ra tới, không nhiều không ít vừa vặn chi trả lần này phí dụng. "Thỉnh giúp ta bao lên." Người bán hàng dùng cái hộp nhỏ đem kẹp tóc trang hảo sau, còn tặng hắn một viên kẹo que. Mẹ gì cờ zitmers. Đối mặt kia ấm lòng tươi cười. Âu Dương trong lòng khói mù đảo qua mà qua. Mẹ gì cờ zitmers. Từ biệt người bán hàng. Âu Dương ôm hộp cảm thấy mỹ mãn rời đi trang sức phòng. Đầu đường người đến người đi. Âu Dương ngửa đầu nhìn Giang Đường. Ngựa khí lược hiện xin lỗi, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Giang Đường rũ mắt. Ngươi vì cái gì cùng ta xin lỗi? Hắn cắn cắn môi dưới. Ta không có tiền đưa người quả Giáng sinh. Giang đường sừng sốt, theo sau, thương tiếc tràn ngập mà đến. Nàng ôm lấy Âu Dương gầy yếu bà vai, ta đã thu được, Âu Dương có thể trở lại ta bên người, chính là tốt nhất lễ vật. Hắn chừng lớn đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, theo sau, nước mắt nổi lên hốt mắt. Đi thôi, chúng ta muốn đi bệnh viện kiểm tra rồi. Âu Dương như mày, ta không nghĩ đi bệnh viện. Làm sao vậy? Hôm nay là thiển thiển sinh nhật. Hắn nho nhỏ đầu ngón tay vướt ve trên tay hộ, ta tưởng đem lễ phục đưa cho nàng. Giang đường lông mi run hạ, cho nên Này lễ vật là đưa cho thiền thiện ân Âu Dương gật gật đầu Phía trước cùng lão sư tới trong thành đặt mua lớp đồ dùng Vô tình chi gian phát hiện nhà này trang sức cửa hàng Lại vô tình chi gian nhìn chung cái này tiểu kết tóc Lúc ấy liền tưởng Thiền thiện nếu là mang lên khẳng định sẽ rất đẹp Tuy rằng không biết khi nào có thể nhìn thấy thiền thiện Nhưng hắn vẫn là quyết định đem đồ vật mua tới Vì thế Âu Dương không có việc gì làm liền nhặt một ít phế phẩm bán hoặc là giúp đồng học hàng xóm ra tu sửa bụi cỏ kiếm lấy tiền tiêu vặt hắn sợ hãi bảo mẫu biết này đó thao tác đều là chồng làm liên tục làm mấy tháng rốt cuộc thấu đủ rồi tiền cũng vừa xảo đuổi kịp sinh nhật Âu Dương mắt trông mong nhìn Giang Đường ta muốn hôn tay đưa Thiển Thiển lễ vật có thể chứ Đèn Nê ông quang hạ hắn ánh mắt sạch sẽ lại chờ mong Giang Đường không có cách nào cự tuyệt một cái Hải Tử tâm nguyện cuối cùng gật gật đầu xem nàng đáp ứng hạ Âu Dương trên mặt lại lần nữa lộ ra cười một lần nữa lên xe xe lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo đi trước khách sạn cái này điểm bọn nhỏ đã sớm ngủ hạ mang theo Âu Dương tiến vào phòng Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu chờ ở cửa cũng không có đuổi kịp Âu Dương gión ra dọn dén tiến vào phòng Thiển Thiển ôm tiểu hung bút bê vải ngủ đến chính thủ hắn chớp chớp mắt không đành lòng quay rời thật cẩn thận đem trang sức hộp đặt ở nàng gối đầu bên cạnh sau xoay người chuẩn bị rời đi nhưng mà nhưng vào lúc này ống tay áo bị người kéo lấy sơ nhất quay đầu đối tượng một đôi xương ngủ mênh mông đôi mắt Thiền Thiền nghiêng đầu, ngược lại lộ ra một ngụm tuyết trắng tiểu hàm răng. Âu Dương Kaka, Âu Dương hô hấp cứng lại, nháy mắt chân tay luống cuống, ta ta ta ta đánh thức ngươi sao? Thiền Thiền cươi cươi đầu nhỏ, kia, đây là cái gì nha? Thiền Thiền chú ý tới mép giường đồ vật, duỗi tay liền chuẩn bị mở ra. Hắn đỏ mặt, sinh, quà sinh nhật. Thiền Thiền phòng má nhìn mắt đồng hồ, nhưng hiện tại là không điểm lạ, Thiền Thiền sinh nhật đã qua đi. Nga. Âu Dương cúi đầu. Biểu tình nháy mắt mất mắt lên Thiền thiền che miệng, cười khanh khách ra tiếng Không quan hệ không quan hệ Nàng rôi trường cánh tay đem đồng hồ trảo ra tới Ngón tay đem kim đồng hồ chuyển tới 11 giờ chung phương hướng Sau đó cùng Âu Dương nói Xem, lại là đêm bình an Âu Dương bị thiền thiền tao thao tác kinh nói không ra lời Không đơn giản là Âu Dương Bên ngoài nhìn lén giang đường đều cảm thấy khiếp sợ Nàng tiểu nữ nhi thông minh tài trí có phải hay không dùng sai địa phương Thiền thiền bụi bấm tay nhỏ mở ra hộp Hoa Hướng Dương kẹp tóc ở màu cam ánh đèn hạ chiếu xạ ra thiển thiển ánh sáng, nàng hoa một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập yêu thích. "Phía trước, ta không cẩn thận lộng hỏng rồi ngươi kẹp tóc, cái này tặng cho ngươi, thích ngươi thích." "Ta thích." Thiển Thiển âu yếm ôm kẹp tóc, cười ngọt tư từ, "Cảm ơn ngươi, Âu Dương ca ca." Hắn quay đầu đi, ngượng ngùng cực kỳ. Thiển Thiển chớp chớp đôi mắt, liếc đến hắn đầy mặt miệng vết thương khi, biểu tình lập tức khổ sở lên, tay nhỏ thật cẩn thận sờ sờ hắn xanh tím quẻ miệng, "Âu Dương ca Ngươi đau không đau nhà. Ta không đau. Nàng như cũng làm mau khóc ra tới biểu tình. Âu Dương bội nói, thật sự, ta không đau, không tin người xem. Nói, hung hăng lôi kéo chính mình bị thương mặt. Động tác có chút đánh, nàng đau nhe răng trợn mắt. Thiền thiền đứng dậy nâng lên hắn mặt, nhắm mắt lại ở hắn miệng vết thương thượng hôn hạ. Đau đau bay đi, như vậy liền không đau lạp. Phòng chừng là hiệu quả. Âu Dương cảm thấy, chính mình thật sự không đau. Ngoài cửa lâm tùy châu khỏe mắt run rẩy. Lập tức liền phải vọt vào đi tìm kia tiểu tử tính sổ Giang đường vội vàng đem người giữ chặt Châu nhai con Người đừng áo Lâm Tùy Châu âm thầm cắn răng Hắn quyết định Chờ tiểu tử này trường trường đến 18 tuổi liền đem hắn ném xuống đi Phiền đã chết Tuổi nhỏ liền câu dẫn người khác nữ nhi số không biết xấu hổ chương 128 128 Một lần nữa hống thiển thiển ngủ hạ sau Giang đường cùng Lâm Tùy Châu lanh Âu Dương đi trước bệnh viện làm thân thể kiểm tra Hai tử dinh dưỡng bất lương Trên người nhiều chỗ vết thương, trừ cái này ra không có mặt khác đại vấn đề, rửa sạch quá miệng vết thương sau, hai người quyết định mang Âu Dương về nước tiến hành điều dưỡng. Lại lần nữa trở về đã là dạng sáng, giang đường đã sớm mệt thành cẩu, lười đến rửa mặt trực tiếp bò lên trên giường. Thúc thúc, Lâm Tùy Châu đang muốn trở về, Âu Dương gọi lại hắn. Ân. hắn bước chân dừng lại, ánh mắt cực có uy nghiêm. Âu Dương có chút sợ Lâm Tùy Châu, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nhìn thẳng hắn tầm mắt. Ngươi cùng tỷ tỷ thật sự muốn nhận nuôi ta sao? Ân. Lâm Thủy Châu ngữ khí ngừng hạ sau, đến ngươi 18 tuổi. Ta, ta thực phiền thoái. Lâm Thủy Châu suy tư vài giây, có lương thâm phiền phải sao? Âu Dương không chút do dự, này thật không có. Trên đời này phỏng trừng không tiểu hài tử so lương thâm còn muốn phiền thoái. Vậy là tốt rồi. Hán Thu liêm tầm mắt, xoay người chuẩn bị về phòng. Chờ một chút, thúc thúc. Ngươi còn có việc. Đương nhiên có chuyện, vẫn là rất quan trọng sự. Âu Dương nắm chặt nắm tay, cắn cắn môi dưới, thở sâu nói, cái kia, ta, ta sau khi lớn lên có thể cưới Thiển Thiển đương lão bà sao? Lâm Thủy Châu sắc mặt tối sầm, ném xuống lanh lạnh hai chữ, không thể. Mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên là cái trồn, hắn muốn nhận nuôi hắn đương Nhi Tử, hắn thế nhưng muốn làm hắn con rẻ phi. Nghĩ đến Bảo Mỹ, nga, Âu Dương có chút mất mát, ngược lại ngẩng đầu, kia, ta đây có thể gả cho Thiển Thiển sao? Lâm Thủy Châu hô hấp cứng lại. Nữ khí càng thêm kiên quyết, cũng không thể. Mẹ nó, cái này tiểu trồn tưởng còn rất mỹ, tuổi nhỏ không học giỏi học người khác ở rể, phi. Tưởng mở Lâm Thùy Châu, người cho ta an tính điểm. Phòng ngủ truyền đến giang đường táo bạo thanh âm, Lâm Thùy Châu xúc súc cổ, ngượng ngùng về phòng. Theo sau, Âu Dương đi sơ nhất phòng. Âu Dương trên người xuyên vẫn là bà ngoại cho hắn mua áo ngủ, có chút cũ cũng có chút nhỏ, nhưng hắn thực thích. Phòng trên giường lớn, lương thâm chính hoa ở sơ nhất trong lòng ngực mút vào ngón tay. Nhìn đến hồi lâu không thấy tiểu đồng bọn, Âu Dương rốt cuộc nhịn không được, che miệng cười lên tiếng. Hắn cứ việc cố tình hạ giọng, nhưng vẫn là quá nhiễu tới rồi sơ nhất. Sơ nhất thong thả từ trên giường bỏ lên, đối với Âu Dương sững sốt vài giây sau, khỏe môi hướng về phía trước giơ lên, người đã trở lại. Âu Dương thẹn thùng gãi gãi đầu, "Ân, ta đã trở về. Đi lên ngủ đi." Hắn xưng nghiêng người, "Ta, ta đi trên sofa ngủ đi, có chút dơ." Hắn mới vừa thượng dục Bác sĩ cô ý dặn do không thể thấy thủy, vì thế buổi tối cũng không có tắm rửa, trừ bỏ nước thuốc hương bị ngoại, còn có mùi máu tươi, có thói ở sạch sơ nhất khẳng định chịu không nổi. Không dơ. Hắn nói, lại đây đi. Ác. Âu Dương sợ tay sợ chân bò lên trên giường, giường thực mềm mại, ánh đèn cũng thực cấm áp, lương thâm ngủ thật sự thụ, thường thường truyền đến vài tiếng tiếng ấy. Âu Dương thói quen bị đánh chửi sinh hoạt, hiện giờ an nhàn nhưng thật ra làm hắn có chút không thói quen, chăn hướng lên trên lôi kéo không hề buồn ngủ. Sơ Nhất, Ân, thúc thúc cùng tỷ tỷ nói muốn nhận nuôi ta. Ân, Âu Dương Tiểu Tâm xem qua đi, ngươi đâu? Khá tốt. Sơ Nhất nhắm hai mắt, ta lại có đệ đệ. Chiếu cố một cái đệ đệ cũng là chiếu cố, chiếu cố hai cái đệ đệ vẫn là chiếu cố. Sơ Nhất cũng không có ý kiến, huống chi hắn không chán ghét Âu Dương, có thể cùng hắn mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, hắn sẽ thực vui sướng. Âu Dương nếu mày, ta giống như so ngươi hơn tháng, ta mới là ca ca. Sơ nhất xoát hạ mở mắt ra, ngươi phía trước toán học tác nghiệp là sao ai? Âu Dương, ngươi. Sơ nhất, ngữ văn tác nghiệp đâu? Âu Dương, ngươi. Sơ nhất, tiếng Anh đâu? Âu Dương thanh em dần dần thấp đi xuống, cũng là ngươi. Này không phải được. Sơ nhất theo lý thường hẳn là, ta so ngươi thông minh, ta là ca ca. Âu Dương rất muốn phản bác, chính là nghĩ nghĩ, phát hiện không có gì không đối. Sơ nhất là so với hắn thông minh, học tập cũng so với hắn hảo. Động thủ năng lực cũng rất mạnh, mấu chốt là sơ nhất lớn lên rất đẹp thực khả quan. Hào đi. Âu Dương thỏa hiệp, người là ca ca. Cho nên đâu. Âu Dương, đại ca. Sơ nhất một quyển thỏa mãn, lúc này mới đối sao, đệ đệ ngủ ngon. Âu Dương thuận theo, đại ca ngủ ngon. Sơ nhất nhắm hai mắt, tươi cười mau nước đến nhị sau can. Hải nha, đột nhiên liền nhiều một cái đệ đệ, đừng nói, cảm giác còn khá tốt, tin tưởng A Vô cảm giác cũng khá tốt. Không tốt. Trong đầu đột nhiên truyền đến A-vô thanh âm. Sơ nhất kéo lên tràn, nhỏ giọng nói, A-vô hiện tại lại muốn chiếu cố một cái đệ đệ, ngươi muốn nỗ lực à? A-vô! Không nghĩ nỗ lực, quản hắn đánh giắm. Sơ nhất, ngươi vừa rồi nói cái gì nữa? Ta ở cùng A-vô thảo luận ngươi. Đối mặt bạn tốt, sơ nhất chưa bao giờ sẽ dấu dếm, hắn biết chính mình muốn nhiều đệ đệ, tỏ vẻ thực vui vẻ đâu. Vừa dứt lời, sơ nhất thần sắc biểu tình chợt đã xảy ra biến hóa. Hắn xoát hạ tốc chăn ngồi dậy. Biểu tình cao ngạo lạnh nhạt. A Vô khoanh tay trước ngực nhìn Âu Dương, ngữ khí lạnh như băng, "Nghe, ta không có không thể hiểu được đệ đệ, liền tính ta phía trước giúp quá ngươi, không đại biểu ta nhận đồng ngươi, minh bạch sao?" Âu Dương chớp chớp mắt, có chút không phản ứng lại đây. Lúc này, A Vô mới chú ý tới hắn thân thể thượng vết thương, mày nhăn lại, ngữ khí chợt phát sinh biến hóa, "Ngươi bị người đánh?" Âu Dương phản xạ có điều kiện gật gật đầu. A Vô biểu tình trầm xuống, "Ai làm?" Âu Dương ấp đúng nói, "Trong nhà." bảo mẫu, avo khẽ cắn môi, một chân đá văng lương thầm, nhặt lên quần áo liền hướng trên người bộ, nàng ở đâu? Âu Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, đứng dậy một phen kéo lại avo thủ đoạn, avo ca, ngươi muốn làm gì nha? ngươi cũng quá vô dụng đi. avo một phen nhấc lên hắn vành hai, lực độ to lớn không lưu tình chút nào, ngươi phía trước không phải thực mãng. hiện tại làm sao vậy? một cái bảo mẫu là có thể khi dễ đến ngươi trên đầu, phế vật. avo cơ hồ đem sở hữu ác ý tử ngữ đều nói ra. Chính là rất kỳ quái, Âu Dương một chút đều không bực, thậm chí thực vui vẻ, đồng dạng là bị xả lỗ thai, A Vô như vậy rất hắn lại không tức giận. Trên lỗ thai nóng rất đau, một hồi lâu sau, Âu Dương hắc hắc cười lên tiếng. Như vậy cười, A Vô trận tròn mắt, hắn nhịu như mi, người đầu vóc có phải hay không bị đánh đến có tật xấu. Âu Dương ngửa đầu nhìn hắn, người là sơ nhất giống nhau, đều thực hảo. Thực hảo, A Vô sửng sốt, thực mau, hắn thần sắc một lần nữa khôi phục lạnh băng. A Vô buông ra Âu Dương, hư lạnh một tiếng quay đầu đi, có bệnh. Bất quá không quan hệ, cái kia bảo mẫu đã bị Tỷ Tỷ đánh chạy. A Vô nhíu mày, ngươi từ đâu ra Tỷ Tỷ? Âu Dương hai mắt vụ sáng lên, răng đường Tỷ Tỷ. Nhìn kia hàm hậu ngây thơ tiểu biểu tình, A Vô tức khắc không lời nào để nói, hắn cắn khẩn răng hàm sau, chậm rãi nói, đó là ta mẹ, ngươi không thể kêu Tỷ Tỷ. Lời này vừa nói ra, A Vô tức khắc tuyển nhập trầm mặc. Hắn thế nhưng, tự nhiên mà vậy nói ra mẹ cái này tự.